truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n fun.com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương một săn gấu cùng kỵ sĩ giống một trận phẫn nộ gào thét kinh phá mùa đông rừng rậm yên tĩnh mạnh mẽ sóng âm đem chung quanh trên ngọn cây vụn băng tử chấn run lẩy bẩy rơi xuống hùng nọ đội rút lui thiết thương binh chuẩn bị theo một trận ngắn gọn mệnh lệnh mấy tên thân mang giáp ra hán tử vai ư u thịt bắp đem một đài gần hai mét lớn nỏ nhanh trong kéo đi sau đó mấy tên thân mang trang phục đại hán nâng cao hai mét đại thương bộ đi lên một đầu dài hơn bốn mét tự hùng từ cửa hang đội theo ra cự hùng phần l ư n g cắm một cây lại lớn lại thô nỏ mũi tên máu tươi thuận vết thương không ngừng dẫn ra ngoài đem cự hùng nửa người đều nhuộm thành màu đỏ không m u ố n t ử chính diện đ âm vây quanh khía cạnh đi đầy người máu tươi cự hùng từ trong huyệt động x u n g ra phẫn nộ nó chỉ muốn đem nhân loại trước mắt xé vỡ nát đáng tiếc đám người này đều là thành thạo lao thủ thiết thương thủ vây quanh cự hùng hai bên cùng sau lưng cực lực phòng ngừa cùng cự hùng xung đột chính diện né tránh ở giữa còn có người tìm tới thời cơ tại cự hùng trên thân lại thêm mấy chỗ vết thương đừng h ă n chiến cùng nó quấn người chỉ huy rất rõ ràng cự hùng bây giờ nhìn giống như hung hãn vô cùng nhưng nó thân chúng đặc chế săn gấu nỏ nỏ múi tên đều mở danh máu hiện tại chỉ cần dẫn tới nó lung tung dùng lực một hồi đầu này gấu liền sẽ mất máu quá nhiều mất đi năng lực phản kháng hiện tại cùng hắn liều mạng cũng không phải là lựa chọn sáng suốt t h i ể u tia、e. nguy hiểm đáng tiếc trong cánh rừng rầm này thợ săn cùng thợ săn luôn luôn không ngừng phát sinh biến hóa một tuổi trẻ thiết thương thủ đem trường thương đâm vào sau chưa kịp lưu lại cự hùng một t r ư ờ n g vô hướng cán thương cứng gọi sắt gỗ sam chế cán thương cũng chịu không nổi cỗ này cự lực trong nháy mắt cắt thành hai đoạn tuổi trẻ thiết thương thủ cũng tại cố lực lượng này hạ té ngã trên đất cự hùng quay đầu tại cả đám kinh hô bên trong nhào về phía té ngã trên đất thanh niên chung quanh mấy tên thiết thương binh xông lên ý đồ cứu viện nhưng mà cự hùng hoàn toàn mặc kệ trên thân lại nhiều mấy cái đâm lỗ nhận định chặn đánh giết tên này binh lính trẻ tuổi tên là tia、e. tuổi trẻ binh sĩ tại đất tuyết bên trong ngược lại bỏ lên hai bước mưu toan tránh đi cự hùng cũng đã nhào vào đến trước người gặp không cách nào đào thoát tia、e. cũng là phát hưng ác ơ lấy đoạn trên mặt đất một nửa đầu thương đón cự hùng mà đi chuẩn bị chết có tôn nghiêm một điểm cự hùng nâng lên cự trưởng đã ở trước m t i r ơ i lên trong tay một nửa cán thương làm phí công ngăn cản tại sợ hai tử vong trước tia、e. không tự chủ nhắm mắt lại nhưng mà mấy giây quá khứ tử vong cũng không có g á n g lâm ngược lại chung quanh vang lên một trận gieo hỏ di chát thiếu gia và、tuế. t u ế tia đang hoan hô bên trong có chút mở mắt ra một đạo thân mang màu trắng mặt vải giáp thân ảnh xuất hiện ở bên người của hắn một thanh sắc bén kỵ sĩ kiếm đã t ử cự hùng hốc mắt chỗ thẳng tắp đâm vào trong đầu cám cảm ơn di chát thiếu gia di chát nhìn thoáng qua trước mặt binh sĩ gật gật đầu quay đầu đ ạ cự hùng thân thể đem kiếm đột nhiên rút ra、Phang. gấu thi đập xuống đất nặng ngàn cân cự hùng tại trên mặt tuyết cứ thế mà ném ra một cái ân ký di chắt tùy ý lao đi trên thân kiếm vết máu đem trường kiếm thu hồi bên hông đem gấu đặt lên hôm nay thu hoạch rất tốt về sớm một chút nói xong quay người hướng cách đó không xa ngựa đi đến được rồi mấy tên binh sĩ theo tiếng mà động mấy người hợp lực đem gấu thi mang lên sớm đã chuẩn bị xong trên giá gỗ bắt đầu đuổi theo di chắt bộ pháp vùng rừng rậm như thế này cự hùng ra dậy thì béo lại lực lớn vô cùng chúng vào một trường chính là thân mang trọng giác binh lính tinh nhuệ cũng phải bị đập dẹp phổ thông mũi tên đều không thể xuyên thấu nó dày đặc g a lông đám thợ săn gặp phải nó chỉ có thể đi vòng qua vận khí không tốt ngay cả m ệ n h đều muốn vứt bỏ cũng chỉ có di chắt mang liệp hùng đội lấy đặc chế săn gấu nỏ mới có cơ hội đối hắn tạo thành khá lớn tổn thương bốn tie phạt một tháng này tiền lương sau khi trở về doanh trại tự lĩnh mười roi vâng tie trở về từ coi chết vừa mới mới tỉnh h ồ n lại di chắt thiếu gia quản lý bên dưới quy củ xâm nghiêm thượng phạt phân mình vừa rồi hắn xuất hiện nghiêm trọng sai lầm kém chút mất mạng vẫn là dựa vào di chắt thiếu gia cứu được một mạng t bất quá toàn bộ đội ngũ ý nguyên nghiêm ngặt thi hành hành quân đội ngũ duy trì độ cao cảnh giác toàn bộ đội ngũ ngoại trừ bước chân cùng giáp trụ quần áo tiếng ma sát lại rốt cuộc không có thanh em nào khác sắp trời sắp tối thời điểm một tòa thành nhỏ xuất hiện ở trước mắt đây là nhà của bọn hắn cũng là di chắt gia tộc đất phong chô ỵ r t h ủ thành di chắt mang theo đội ngũ n g h ê n ngang đi vào cửa thành bên cửa thủ vệ mấy tên binh sĩ cung kính hướng hắn hành lễ ngay tại ra vào dân chúng đều tự g ắ á c đem đường tránh ra để kéo làm được bắt gấu nọ cùng khiêng to lớn gấu thì mấy tên binh sĩ có thể tin bảo di chắt thiếu ra vậy mà lại dẫn người săn một đầu như thế lớn gấu trở về quá lợi hại đó là ngươi không thường đến ỵ rỗ h ữ thành ta lần trước gặp được di chắt thiếu ra thời điểm bắt hùng đội khiêng gấu có thể so sánh đầu này còn mưa lớn so cái này còn mưa lớn chuẩn kỵ sĩ đều không muốn tùy tiện t r e o chọc rừng rậm cự hùng di chát thiếu gia thường thường liền có thể đánh trở về một đầu di chát thiếu gia chỉ sợ cũng là kỵ sĩ có phải hay không kỵ sĩ ta không biết nhưng khẳng định không chỉ là chuẩn kỵ sĩ chật chật chúng ta ủy d ồ hụt thành ngoại trừ hơn tờ đại lao r a lại lại muốn nhiều một kỵ sĩ kẻ nói chuyện trong giọng nói mang theo một bộ cùng có vinh y ê n cảm giác tựa hồ hắn liền là kia cưới tại kỵ sĩ trên ngựa di chát ngồi ở trên ngựa hơn người thính giác khiến cho hắn có thể hoàn toàn nghe rõ hơn mười mét bên ngoài hai cái hương dân nhất thiết nói nhỏ hắn đương nhiên còn không phải k�� nhưng xác thực lại mạnh hơn quá lớn bộ phận chuẩn kỵ sĩ thế giới này kỵ sĩ không hề chỉ là một loại nghề nghiệp hoặc là một cái đầu ngậm mà là thực sự lực lượng cũng là vương quốc thống trị nền tảng thế giới này binh lính bình thường chuẩn kỵ sĩ kỵ sĩ ở giữa có nghiêm khắc phân chia binh lính bình thường tố chất vàng theo lẫn lộn có tinh nhuệ thoát ly sản xuất binh sĩ cũng có thể là chiêu mộ nông binh chuẩn kỵ sĩ thì là tiếp thụ qua nghiêm khắc huấn luyện đồng thời trong huấn luyện phối hợp khác biệt hô hấp pháp đến không ngừng cường hóa thân thể làm tố chất thân thể có thể đạt tới phổ thông nam tử trưởng thành gấp ba lúc liền có thể thu hoạch được lãnh chúa thừa nhận trở thành một chuẩn tại lãnh chúa trong quân đội trở thành một tiểu đầu mục mà kỵ sĩ thì thăng lên đến một tầng khác loại này đột phá là từ sinh mệnh cấp độ cùng xã hội giai tầng cùng nhiều phương diện tấn thăng chuẩn kỵ sĩ đem thân thể rèn luyện đến đỉnh phong liền có thể đ ế m thử đột phá đến kỵ sĩ thông qua cảm giác giữa thiên địa khí đến dẫn vào trong cơ thể mình lấy tự thân cứng cỏi đục thể chịu đựng lấy khí năng lượng cuối cùng biến hóa để cho bản thân sử dụng hình thành kỵ sĩ đặc hưu đ â u khí khí tại bị thuần phục về sau đem tẩm bổ bản thân dân dân hóa giải kỵ sĩ đang rèn luyện thân thể lúc lưu lại an thương cũng chỉ hoang d ả yếu tại cái này nhân loại bình quân tuổi tắc bốn mươi tuổi thời đại kỵ sĩ bình thường có thể sống hơn trăm tuổi lại trường kỳ bảo c h ì sức chiến đấu cho dù là một vừa mới tấn cấp kỵ sĩ cũng có thể chính diện đánh tan một con khoảng năm mươi người trung đội cái này năm mươi người chỉ còn không phải loại kia vừa mới bông xuống quốc cầm vũ khí lên nông binh mà là trang bị tinh lương nghiêm trình huấn luyện thoát ly sản xuất nghề nghiệp binh sĩ vương quốc pháp luật cũng quy định tất cả kỵ sĩ đều có thể tự động thu hoạch được chuẩn tức danh hiệu trong chiến đấu lập công liền có thể được phong quý tộc đã có được lãnh địa quý tộc cũng chỉ có thể từ trở thành kỵ sĩ con cái kế thừa nếu như nào đó lãnh chúa chết đi còn cái bên trong lại không có kỵ sĩ cấp cường giả tồn tại vậy sẽ dựa theo kế thừa pháp tại hắn thân thích bên trong từ gần đến xa tuyển một vị kỵ sĩ đến kế thừa nếu là tại hắn thân thích bên trong cũng tìm không ra một cái kỵ sĩ kia vương quốc đem hợp pháp thu hồi đất phong có thể nói trở thành kỵ sĩ liền chỉ nửa bước thoát ly bình dân d à i tầng bước vào quý tộc cửa lớn bốn di chắc thiên phú không tội lại làm hờ n tở tử tức trưởng tử từ, từ nhỏ nhận lấy tốt đẹp kỵ sĩ huấn luyện thân thể sớm đã rèn luyện đến chuẩn kỵ sĩ đình phong tố chất thân thể đã đạt đến thường nhân năm lần khoảng cách kỵ sĩ chỉ k có lẽ sau đó không lâu liền có thể tấn thăng thành một chính thức kỵ sĩ trở thành vương quốc tuổi trẻ tuấn tài lại bị cái nào đó đại quý tộc độc nữ nhìn chúng từ đây đi đến nhân sinh định phong lắc đầu di chắt dừng lại mình phát tán tư duy đánh ngựa mang theo thủ hạ binh lính hướng trong thành cao lớn tòa thành xuất phát bốn chương hai chương hai ý độ hụt thành đường đi xây mười phần rộng rãi phiến đá xếp thành mặt đường nhìn sạch sẽ gọn gàng hai bên phòng ốc không ít vẫn là mới xây mà thành toàn bộ thành thị quy hoạch mười phần nghiêm cận có thể nhìn ra người thiết kế có không kém ép bục trứng di chát cưỡi ngựa đi t ạ i ý d ộ hụt thành rộng rãi trên đại đạo dùng xem khi ánh mắt đánh giá tòa này mình tự tay chế tạo thành nhỏ tại di chát mấy năm kinh doanh dưới ý d ộ hụt thành hấp dẫn trên vạn người định cư nhân khẩu số lượng mặc dù cùng hiện đại một ít huyện cấp thành thị so sánh đều trên lệnh rất xa nhưng ở cái này sức sản xuất chỉ sơ lược mạnh hơn thời trung cổ dị thế đại lục cũng có thể được xương tụng phân hoa cửa hải cuối năm đã qua nhưng mà mùa xuân còn chưa tới đến thời tiết cũng không trở nên ấm áp sắp trời sắp tối trên đường phố chỉ có thưa thất mấy cái người đi đường bắc địa đêm lạnh nhất là dài ràng g ặ c gian nan người bình thường nếu là tại ngoài phòng qua cái đêm ngày thứ hai nhất định bị đông thành tự băng di chắc không khỏi tăng nhanh về nhà tốc độ hắn mặc dù là một chuẩn kỵ sĩ tố chất thân thể hơn người nhưng cũng không muốn thể nghiệm một chút cái này bắc địa ban đêm z lạnh bốn ý dỗ hụt lâu đài đứng vững t ạ i ý dỗ hụt thành bên trong một khối cao điểm bên trên hòn đá xây thành tường thành cao tới năm trượng tòa thành bên trên hợp lý phân bố lầu quan sát lấy cam đoan người thủ vệ tên bắn ra mũi tên có thể không g ó c chết công kích đến tất cả tiến công địa nhân cùng ý dỗ t h à n h bên trong mới tinh kiến trúc khác biệt ý dỗ lâu đài mặc dù thường xuyên tu sửa nhưng trên mặt tường luôn có một ít đao kiếm vết tích cùng bị mùi tên t o á t ra lỗi nhỏ khó mà chữa trị có một loại no bụng trải qua cảm giác tang thương y dỗ hụt lâu đài trải qua hận tợn h à đời thứ ba kinh doanh từ di chắt đã qua đời ra i à khi đó liền bắt đầu khởi công xây dựng cùng t i ế t cướp giá dân còn có bán tinh linh bộ lạc không ngừng ma sắt trong xung đột dần dần thăng bằng góc chân đến di chắt thế hệ này mới tại di chắt thôi thúc dưới dựa vào y dỗ hụt lâu đài khởi công xây dựng y dỗ hụt h à n h bốn nghiêm hôm nay tham dự săn gấu đội viên ngoại trừ p e mỗi người có thể nhận lấy một viên mân nạn đám người nghe vậy ngoại trừ tie đều mặt lộ vẻ vui mừng một viên ngân nạ ẻn đầy đủ một cái nhà ba người thể diện sinh hoạt trên một tháng cũng tương đương với bọn hắn một tháng tiền lương tham dự lần này săn gấu binh sĩ đều xem như phát bút tiểu tài giải tán theo di chát ra lệnh một tiếng các binh sĩ cao hứng bừng bừng đi trở về doanh trại chung quanh tuần tra cùng đứng các binh sĩ đều hướng bọn hắn ném đi ánh mắt hâm mộ mặc dù di chát thiếu ra quy định săn gấu từ tất cả binh sĩ thay phiên tham dự nhưng cũng không phải là mỗi một lần đều có thể có thu hoạch có lúc căn bản tìm không được gấu tung tích cũng chỉ có thể tay không mà về di chắt đương nhiên càng sẽ không lỗ dương dậm cự hùng toàn thân đều là bảo vật da gấu có thể chế thành quý báo trang phục thụ vương đô thượng lưu quý tộc truy phủng xương gấu có thể làm thuốc phụ trợ thân thể rèn luyện tay gấu càng là hiếm có mỹ vị làm sơ xử lý sau bán cho thương hội tối thiểu cũng đáng ba cái kim nạ ẻn một trăm ngân nạ ẻn một kim nạ ẻn một trăm tiền đồng một ngân nạ ẻn do xét một phen quân doanh tại binh sĩ trước mặt c ả một đợt tồn tại cảm về sau di chắt quay người hướng tòa thành hậu viện nhà chính đi đến nơi đó ở hắn cha mẹ của kiếp này còn có mấy tên thúc thẩm bốn di chát đi vào thế giới này đã là thứ mười bảy cái năm tháng trí nhớ của kiếp trước đã có mấy phần mơ hồ hắn hiện tại đã hoàn toàn tiếp nhận thân phận mới của mình ý dỗ hụt thành thiếu thành chủ hận thờ t ử tức nhà đại thiếu gia di chát hận thờ kiếp trước làm một văn khoa học sinh ngay cả thuốc nổ phối phương đều nhớ không rõ cũng không cách nào tại cái này sức sản xuất lạc hậu thế giới khác trèo khoa học kỹ thuật nhiều nhất căn cứ trí nhớ mơ hồ chỉ đạo công tượng làm ra dòng dọc cùng sử dụng tại sàng n ỏ phía trên thế là ý dỗ hụt thành quân dụng trọng khí liệp hùng nọ liệt mới vừa ra lò Bất quá tại quản lý trên quá quản lý chế độ di chắt tại đối thu à n hoạch được làm ra toàn á i cách. Có tại thu hoạch được lãnh địa quyền quản lý về sau đem chọn mảnh lãnh địa đất cày tiến hành một lần thanh lý đem thổ điệu theo phỉ nhiều trình độ chia làm thượng trung hạ ba bậc nghiêm ngặt định ra lãnh địa thuế pháp tại s ử tử mấy cái làng thuế vụ quan về sau rất nhanh tạo tân pháp quyền uy tại không thêm thuế tình huống dưới làm hận tờ lãnh địa thu thuế thu nhập để cao gần gấp đôi đáp lấy mới thuế pháp nhiệt độ di trát ngay sau đó lại ký kết hận tờ nhà lãnh địa pháp lệnh một bộ từ hiện đại nhìn đến thô giáp vô cùng pháp luật vào lúc này hận tờ lĩnh lại tỉ mỉ làm cho tất cả mọi người sợ h ã i thàn bốn di trát đi vào ý độ h ộ t lâu đ à i sáng tỏ đại s ả n h đại s ả n h rộng rãi mà bày biện đơn giản toàn bộ trang trí phong cách gọt đảng hoặc là hận tờ gia chuyển nhận bất quá đời thứ ba đất phong lại rời xa phồn hoa vương đô ngược lại là không dính vào hào hoa xa xỉ khí tước đi qua đại sảnh đi vào tòa thành vườn hoa vườn hoa trong nhà ăn chuyển đến một chút ồn ào âm thanh mơ hồ có thể thấy được mấy tên thị nữ ở trong đó xuyên qua hẳn là hận tờ nhà người tập hợp một chỗ đang chuẩn bị hưởng dụng bữa tối di chắt đường ca di chắt lần theo thanh n m quay đầu nhìn lại chỉ thấy một mười mấy tuổi hải tử chính hưng ơ phân hướng hắn chạy tới ai u tiểu ti gì? di chắt túi người đem chạy tới hải tử ôm vào trong ngực tiểu ti di là di chắt tam thúc tiểu nhi tử khai sáng ủy rỗ hớt lâu đại cơ nghiệp lao hận tờ tử tất cả đời có ba con trai tại l a o hận tờ qua đời lúc chỉ có di chắt có phụ thân là một kỵ sĩ thuận lợi kế thừa tước vị trở thành hiện tại hận tờ tử t tước mà di chắt hai vị thúc thúc tại cá nhân thực lực trên thì dừng bước tại chuẩn kỵ sĩ bắt đầu tận tâm tận lực trợ giúp đại ca sở thủ vệ lãnh địa toàn cả gia tộc cũng là nói lên được chân thành bằng kết di chắt đường ca lần sau đi săn gấu mang ta lên có được hay không ha ha ha chờ tiểu tị dí lại dài cao một chút múa động kỵ sĩ kiếm đường ca liền dẫn ngươi đi nơi này kỵ sĩ kiếm đều là nặng nghề hai tay chọn kiếm nhẹ nhất cũng là gần trăm tờ u nờ ít nhất phải chuẩn kỵ sĩ cấp dũng sĩ mới có thể sử dụng mười tuổi tiểu tỵ dị đem kỵ sĩ kiếm nhắc động đều có chút phí sức lại càng không cần phải nói huy vũ tiểu tỵ dị cũng nghe ra di chắt từ chối chi ý trung điệp ôm di chắt cánh tay quệt miệng mặt mũi tràn đầy không cao hứng di chắt ôm tiểu tỵ dị xuyên qua vườn hoa trực tiếp đi hướng nhà ăn gặp phải thị nữ đều dừng bước lại hướng hắn hành lễ di chắt cũng k h ẽ gật đầu đáp lại đi vào nhà ăn bàn ăn trên đã bày đầy, đầy đồ ăn đồ ăn dạng không thể nói tinh mị nhưng cũng mười phần phong phú khối lớn thịt chén lớn rượu hơn tờ bạo lực gia đình phát hộ khí tức ban ăn hai bên đã ngồi đầy hớn tờ nhà tộc nhân di c h á t mấy cái thẩm thẩm cùng đường huynh m ộ i nhóm ngồi tại hạ thủ vị đưa chính lưu i diễu không ngừng hai vị thúc thúc ngồi tại ở gần chủ vị vị trí chủ vị ngồi di c h á t phụ mẫu bên cạnh còn có cái không vị là lưu cho di c h á t di c h á t trở về a hôm nay thu hoạch không nhỏ a chúng ta di c h á t càng ngày càng đẹp trai không biết muốn mê đảo nhiều ít tiểu cô đương di c h á t khiêm tốn đáp lại thân tích h trêu chọc tự nhiên ngồi xuống phụ thân bên cạnh vị trí s ở tử tức thận trọng hướng di chắt gật gật đầu mà di chắt mẫu thân cũng đã thân thiết lôi kéo di chắt tay Tra sợ tử đầu k i ể tức một tiếng ho khan đánh gãy đám người trò chuyện đã di chắt trở về mọi người bắt đầu dùng cơm đi hunter một nhà vui vẻ hòa thuận dùng qua bữa tối toàn bộ hận tờ nhà trước mắt mà nói đều gọi được huynh cung đệ khiêm phụ tử tử hiếu di chát phụ thân sở tử tức là một chính thức kỵ sĩ là gia tộc định hải thần châm bản tồn tại di chát nhị thúc cùng tam thúc mặc dù không thể tấn thăng làm kỵ sĩ nhưng cũng là người bình thường gấp năm lần tố chất thân thể định phong chuẩn kỵ sĩ lại kinh nghiệm chiến đấu phong phú đối đầu hai ba cái bình thường chuẩn kỵ sĩ thời gian ngắn cũng sẽ không rơi vào hạ phong từ di chát phụ thân kế thừa tức vị lên liền cẩn trọng hiệp trợ hắn cam đoan lãnh địa an toàn di chát là sở tử tức d ò n độc đinh mầm tại toàn cả gia tộc bên trong vẫn còn có mấy cái đường đ ằ n huynh đệ này tỉ bội bị di chắt từ nhỏ nghiền ép đến lớn càng là đối với di chắt ngoan ngoãn hận tờ gia truyền nhận không lâu toàn bộ đại lục cũng không bình tĩnh vương quốc đông bộ thời thời khắc khắc nhận thú nhân uy hiếp nam bộ vịnh biển bến cảng thỉnh thoảng liền nghe nói lọt vào nạ gà cướp sạch chính là liền nhau ý rộ hộp rừng chỗ sâu cũng có khi thực nhân ma bộ là cần hiện chiến tranh chưa hề rời xa cảm giác nguy cơ mãnh liệt làm gia tộc trên giới đều bệnh thành một sợi dây thừng các gia thân thích không có gì lục đục với nhau cũng không mang theo một ít lung ta lung tung tính toán chỉ cần là đối hận tờ nhà có chuyện lợiền sẽ bị toàn cả gia tộc quán triệt đến cùng tại di t r á t cải cách lãnh địa chế độ lúc hai vị thúc thúc liền là hắn cải cách lơi ư dao tất cả người phản đối cùng d ở trò đều bị hai cái này thúc thúc dùng tuyệt đối vũ lực chấn áp chương ba kỵ sĩ cùng kim thủ chỉ xuất hiện chương ba kỵ sĩ cùng kim thủ chỉ xuất hiện sau bữa ăn di t r á t hướng mâu thân nói a n về sau trực tiếp đi thẳng hướng sợ tử tức gian phòng sợ tử tức lúc này còn tại trong phòng một mình uống rượu sợ tử tức yêu thích không nhiều luyện võ uống rượu cùng nhìn xiết thú biểu diễn kỵ sĩ tố chất thân thể viễn siêu thường nhân sợ lại là hảo tịu chi nhân càng là có thể uống nhi tử nhanh tới thật đúng lúc lại bồi phụ thân thật tốt uống hai chén sợ gặp di c h á t đi đến cũng là ý cười đẩy mặt hướng hắn nâng chén lên sợ tại di c h á t trước mặt cho tới bây giờ b ả y không được phụ di c h á t cũng không có gì c â u nghệ tiếp nhận phụ thân đưa tới chén rượu một uống mà xuống phụ thân đại nhân ta khả năng cần ngài một chút chỉ đạo di c h á t uống xong say rượu nói nghiêm túc Ừm. sợ tử tức nghe vậy đem chén rượu trong tay buông xuống ngẩng đầu nhìn di c h á t sợ tử tức mặc dù cũng không phải là một cái hợp cách lanh chúa nhưng tuyệt đối là một cái hợp cách phụ thân hắn biết di chắt từ nhỏ đã có chủ ý thiên phú dị bẩm khác hẳn với thường nhân làm gì chắc nghiêm túc thời điểm sờ cũng sẽ nghiêm túc đối đãi ta cảm giác mình đã sờ đến ngưỡng cửa nghĩ muốn hiểu rõ như thế nào trở thành một chính thức kỵ sĩ nghe đến đó sờ t h ầ n sắc càng thêm nghiêm túc lên sờ tự tức đứng dậy tại nguyên chỗ bước đi thong thả mấy bước người so phụ thân dự đoán còn muốn ưu tú nhà chúng ta hô hấp pháp là từ r a ra người căn cứ quân đội thông dụng hô hấp pháp cải tiến mà đến nhà chúng ta từng là cái này ý rộ hụt rừng thợ săn đông bộ đại chiến thời điểm bị chiêu mộ nhập ngũ dựa vào ưu tu cung thuật trên chiến trường xử lý mấy cái thú nhân được ban cho cho hô hấp pháp gia ra, ra ngươi ngút trời kỳ tài cạnh dựa vào quan sát trong núi d ã thu tập tính đem thông dụng hô hấp pháp cải tiến thành chúng ta hởn tờ ra truyền thú chi hô hấp pháp nhà chúng ta hô hấp pháp tại tất cả hô hấp pháp bên trong cũng coi là nhất lưu hô hấp pháp di chát gật gật đầu vị này hởn tờ nhà đặt nền móng người có thể nói là bình dân nghịch tập cọc tiêu lấy bình dân chi thân trở thành kỵ sĩ còn vì hậu nhân lưu lại một bộ đủ để đặt chân công pháp di chát đi vào thế giới này sau cũng biết một bộ hô hấp pháp tốt xấu chủ yếu là căn cứ hắn rèn luyện cực hạn để phán đoán giống quân đội thông dụng hô hấp pháp cũng chỉ có thể đạt tới thường nhân gấp ba tố chất thân thể mà rất nhiều gia tộc thừa hô hấp tộc thừa nhiều chuyển hô gia p đáng rèn luyện hiệu tiếc chắc h t này tiện nghi h thú chi hô hấp cải pháp cho da ù không không phải đỉnh tiêm pháp môn, cũng không thể、so、với một chút công hầu chi môn chuyển môn, công môn cũng tiêm với một t so ừ kém. Đáng tiếc, da ra, ra ngươi trên chiến trường lưu ám tật quá nhiều qua đời lúc nhà chúng ta cũng chỉ có một bộ tiến giai kỵ sĩ thông dụng dẫn k h í thuật cũng chỉ có ta kế thừa ra ra ngươi một điểm thiên phú dựa vào bộ này thông dụng dẫn k h í thuật trở thành kỵ sĩ sơ nói vừa nói vừa từ hồi ức phụ thân biến thành khoe khoang tiếp lấy sơ đem thông dụng dẫn k h í thuật vận hành phương pháp kỹ càng hướng di c h ấ t giảng giải cái này thông dụng dẫn k h í thuật mặc dù là cái hàng thông thường nhưng phổ thông bình dân chuẩn kỵ sĩ muốn thu hoạch được lại so cơ sở hô hấp pháp muốn khó hơn rất nhiều các quý tộc đều cực kỳ an ý khống chế dẫn k h í thuật lưu truyền bình dân chuẩn kỵ sĩ nếu không hướng mộ ra quý tộc hiệu lực liền rất khó thông qua bình thường con đường thu hoạch được dẫn k h í thuật chạy không tạp n h i ệ m dùng ngươi tinh thần đi cảm thụ khí tồn tại tại hướng di chất giảng giải cặn kẽ thông dụng dẫn kỹ thuật phương thức tu luyện cũng không sợ người khác làm phiền khống chế mình khí hướng di chắc cả đây chính là có quý tộc truyền thừa chỗ tốt rồi vương quốc mặc dù mở ra lấy người bình thường trở thành kỵ sĩ cửa lớn nhưng bình dân giai tầng chuẩn kỵ sĩ muốn tiến giai thành một chính thức kỵ sĩ trước tiên cần phải đi theo làm tùy tùng là lãnh chúa hiệu lực là lãnh chúa lập xuống công lao về sau mới có thể tại lãnh chúa chỉ điểm thu hoạch được một chút tiến giai kinh nghiệm mà di chắt lại có thể được đến một chính thức kỵ sĩ một đối một tỉ mỉ chỉ đạo cảm nhận được sao di chắt ý nguyên nhắm mắt không có trả lời sờ tử tước không cần phải gấp mấy ngày kế tiếp ta đều sẽ ở tại trong thành bảo giút ngươi cảm thụ khí tồn tại có thể một tuần cảm nhận được khí chuẩn kỵ sĩ đều được tính là thiên tài nhi tử ta thiên phú tốt như vậy khẳng định là có thể một tuần cảm nhận được khí thiên tài di chát tại phụ thân an ủi bên trong chậm rãi mở mắt ra khỏe miệng cong lên lộ ra vẻ tươi cười phụ thân đại nhân ngài trên một câu nói cái gì ngạch ta mấy ngày kế tiếp cũng sẽ ở trong thành bảo giúp ngươi cảm thụ khí tồn tại sơ tử tức giọng nói mang vẻ một ít nghi hoặc lại đến một câu ừ m ngươi cảm nhận được sao cảm nhận được đang khi nói chuyện di chát đưa bàn tay nâng lên một tấc thanh đấu khí màu xám bị kích phát mà ra mặc dù còn cực kỳ yếu ớt nhưng không thể nghi ngờ di c h á t đã thành công đem khí đạo nhập thể nội cũng thành công c h n g chế s ở tử tức mở to hai mắt nhìn khoe miệng giật giật cuối cùng b i ệ t xuất một câu không hổ là nhi từ ta kỳ thật cái gọi là dẫn khí nhập thể liền là dùng tinh thần lực đi cảm giác giữa thiên địa khí lại căn cứ dẫn khí thuật tuyến đường tại thể nội hoàn thành một lần vận chuyển đem khí tồn tại ở thể nội liền hoàn thành kỵ sĩ tiến giai t ừ chuẩn kỵ sĩ tiến giai kỵ sĩ chỗ khó ngay tại ở dùng tinh thần đi cảm giác khí tồn tại người bình thường trở thành chuẩn kỵ sĩ kỳ thật cũng không khó khăn chỉ cần có hô hấp pháp cùng tương ứng tài nguyên rèn luyện thân thể bất quá là mài nước công phu mà dùng tinh thần đi cảm giác khí tồn tại lại là một cái huyền chi lại huyền đồ vật đại bộ phận chuẩn kỵ sĩ liền bị kẹt tại một bước này có lẽ là bởi vì là người hai đời di chắc tinh thần lực mạnh phi thường đang vận hành thông dụng dẫn khí thuật lần thứ nhất liền cảm nhận được khí tồn tại cũng thuận lợi hoàn thành khí tại thể nội vận chuyển kỵ sĩ chỗ cường đại ở chỗ có thể thông qua khí tại thể nội tuần hoàn tiếp tục cường hóa nhu thân bình thường có thể tại tự thân tố chất thân thể cơ sở trên tăng g đồng thời có thể đem đấu khí chứa đựng tại thể nội tại trong lúc chiến đấu có thể phóng xuất ra đem đấu khí che ở giáp trụ trên có thể đưa đến không sai phòng hộ tác dụng che tại vũ khí phía trên cơ hồ chính là không gì không phá kỵ sĩ ở giữa liền lưu truyền một câu nói như vậy có thể công phá đấu khí chỉ có đấu khí có thể đối kháng đấu khí cũng chỉ có đấu khí di chắc tiếp tục dẫn dắt đến khí tại thể nội vận chuyển mặc dù chỉ là mấy cái tuần hoàn lại có thể cảm nhận được đã đỉnh trệ hồi lâu không có tăng trưởng lực lượng bắt đầu dâng lên tố chất thân thể đang dẫn cường hóa hạ rõ ràng đề cao di chắt một mặt kinh ngạc cứng t ạ i tại chỗ ngay cả bản thân ngay tại vận chuyển thông dụng dẫn khí thuật cũng dừng lại thế nào di chát lúc đầu một mặt hưng phấn stợ tử tức cũng phát giác được di chát tựa hồ gặp được chút ngoài ý muốn trở nên khẩn trương lên rốt cuộc mới tấn cấp kỵ sĩ không chế không tức giận vận hành làm thân thể xuất hiện tổn thất tình huống cũng không tại hiếm thấy nhưng mà di chát tâm tư lại hoàn toàn bị trong đầu đột nhiên xuất hiện tin tức hấp dẫn anh hùng vô địch hệ thống mở ra anh hùng mô bản ghi bảo di chát nhân tộc lực lượng n ă thể chất s á nhanh nhẹn s á Tinh thần, 2.8. Kỹ năng, thú chi hô hấp pháp, đại sư, thông dụng dẫn k h í thuật, sơ cấp hận thờ gia tộc người thừa kế, tuổi trẻ thiên tài kỵ sĩ xin hỏi phải t r ă n g nhận lấy tòa thành, nhân tộc, ban đầu binh lực, thương binh, một tiểu đội, xa thủ, mấy cái đoạn chữ viết này không chỉ có cho di chát mang đến to lớn sung kích, cũng làm cho di chát hồi tưởng lại một chút mơ hồ đoạn ngắn kia làm ộ t cái nhàm chán ban đêm, di chát bưng bắt mì tôm chơi lấy anh hùng vô địch cái này đã có chút quá hạn trò chơi. mì tôm có chút phòng tay, không cẩn thận đổ nhào tại trên máy vi tính sáu chương bốn tòa thành cùng thí nghiệm chương bốn tòa thành cùng thí nghiệm phụ thân ta không sao di c h á t từ kim thủ chỉ mang tới sung kích bên trong lấy lại tinh thần sợ t ử tức gặp di c h á t không thân tượng thể bị hao tổn dáng vẻ cũng yên lòng ta tấn cấp kỵ sĩ sự tình còn xin phụ thân trước giữ bí mật trong cái loạn thế này cũng nên ẩn tàng một chút á t chủ bài mình trở thành kỵ sĩ sự tình có thể không bại lộ liền tận lực không bại lộ sợ từ tức gật gật đầu đáp ứng trước dấu di chắt tấn cấp kỵ sĩ sự tình mặc dù dựa theo bản tâm hắn rất muốn bên ngoài khoe k h o a n g một phen hắn biết rõ hiểu rõ mình yêu khuyết điểm để hắn cưỡi ngựa chém người đó là một thanh h ả o thủ để hắn ngồi xuống quản lý lãnh địa làm âm hưu tính toán đầu hắn ra đều có thể nổ rớt cho nên tại di chát mười hai thời gian thu hoạch trong năm thể hiện ra tại quản lý thời điểm s ở tử tức liền thật vui vẻ đem lãnh địa thường ngày quản lý một mạch giao cho di chát hắn lúc ấy cũng không sợ di chát quản ra cái vấn đề lớn gì dù sao tại hận tờ lĩnh khối này thổ địa bên trên chuyện lớn hơn nữa cũng không hơn được trong tay hắn kỵ sĩ kiếm sự thật cũng chứng minh di chắt năng lực quản lý thật to vượt qua hắn mong muốn lãnh địa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phồn v i n h di vãng tỏa thành ăn thịt cũng không thể ăn vào đã nghiện hiện tại đã có thể tùy ý mở rộng ăn uống còn có có dư thế là sợ tử tức liền càng thêm to gan đem quyền lực giao cho di chắt mỗi ngày đem nhiều thời gian hơn dùng tại uống rượu luyện võ cùng nhìn xiếp thú bên trên dù sao hắn cũng không yêu n ắ m quyền càng không có lòng nghi ngờ con trai mình ý nghĩ bốn di chắt mang theo một ít tâm sự trở lại gian phòng của mình gian phòng rộng rãi sáng tỏ thị nữ sớm đã vì hắn thu thập xong đệm chăn ấm tốt ẩ trăn đương nhiên nếu như di chắc cần những này coi như thanh tú thị nữ cũng hoàn toàn có thể làm chăn ấm bên ngoài sự tình nhưng di chắc tốt xấu trải qua hai đời tôi luyện cũng không phải cái gì bụng đói ăn quảng sắc bên trong quỷ đói ngược lại để những này thèm hắn thật lâu thị nữ tương đối thất vọng vạn ác xã hội phong kiến a thực lực tăng lên về sau một chút mưu đồ cũng có thể bắt đầu thi hành di chắc nằm ở trên giường đơn giản suy nghĩ về sau liền dần dần tiến vào mộng đẹp bắc địa đêm lạnh phá lệ yên tĩnh ngay cả vài tiếng côn trùng kêu vang đều lộ ra đầm bốn một đạo ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ dài vào gian phòng ngủ say một đêm di chắt đã dậy thật sớm tại ủy rô hụt lâu đài đám binh sĩ nhìn đến di chắt thiếu ra hôm nay vậy mà lần đầu tiên không có tại sân huấn luyện trên huấn luyện mà là một người cưỡi ngựa đi ngoài thành bất quá di chắt tại cái này ủy rô hụt thành u y vọng cực cao ự c c hắn muốn ra khỏi thành cũng không có binh lính tuần tra hỏi nhiều cái gì g i a ủy rô hụt thành về sau di chắt cưỡi ngựa trực tiếp đi hướng ngoài thành đốn t u ổ i trận đốn t u ổ i trận thủ vệ binh sĩ cùng công tác các công nhân cực kỳ kinh ngạc di chắt đến bất quá vẫn là nhanh chóng hướng di chắt hành lễ di chắt gật gật đầu đem ngựa giao cho một bên binh sĩ liền hướng vật liệu gỗ chứa đ ự n g nhà kho đi đến vật liệu gỗ mậu dịch thu nhập một mực là hờn tờ linh trọng yếu nguồn kinh tế một trong lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước hờn tờ nhà lãnh địa tại cái này phương bắc vùng đất nghèo nàn dựa vào lấy không hết ý rộ rừng hàng năm thông qua buôn bán thô ra công thiết một cũng có thể có hơn một trăm cái kim nạ ẻn doanh thu phải biết toàn bộ lãnh địa tại di chắt chỉnh đốn qua đi một năm thu thuế cũng bất quá năm trăm kim nạ ẻn trọng yếu thuế ruộm thu nhập cũng bất quá ba trăm kim nạ ẻn di chát phí hết tâm huyết xây dựng hơn ba trăm tên thoát ly sản xuất binh sĩ một năm tốn hao cũng liền hơn một trăm cái kim nạn ẩn có thể thấy được những này vật liệu gỗ nhà máy đối hận tờ nhà tầm quan trọng di chát thiếu ra xin hỏi có cái gì có thể vì ngươi ra sức à? vật liệu gỗ nhà máy quản sự lúc này đã được đến tin tức chạy tới không có việc gì ta tiến nhà kho nhìn xem ngươi chờ ở bên ngoài lấy đi được rồi ta ngay tại nhà kho bên ngoài chờ lấy ngài có chuyện gì tùy thời phân phó di chát tại toàn bộ lãnh địa hy vọng cơ hồ là cùng phụ thân stợ tử tức một cái cấp bậc thậm chí đã ẩn ẩn cao hơn stợ tử tức gia tộc các nơi các quản sự đều đối di chắt cung cung k i n h kính đối di chắt quy định sự tỉnh cho tới bây giờ cũng không dám có nửa điểm chiết khấu dám đánh chiết khấu bây giờ không phải là thành khổ công liền là đã làm di chắt hai vị thúc thúc vong hồn dưới đa bốn đơn sơ vật liệu gỗ trong kho hàng trình trình tề tề chất đống lấy từng cây đã sơ bộ xử lý qua thiết mục di chắt đi lên đưa tay đặt ở một đống vật liệu gỗ bên trên phát hiện vật liệu gỗ phải trang thu lấy hệ thống giao diện lại xuất hiện ở trong ý thức di chắt ở trong lòng mặc niệm một câu là phải cả đống vật liệu gỗ hư không tiêu thất chúc mừng ngươi thu hoạch một đơn vị vật liệu gỗ di chát đại khái đánh giá một chút vừa rồi biến mất vật liệu gỗ giá trị gần một cái kim nạn trong ấn tượng anh hùng vô địch trò chơi này hao phí tài nguyên đồng dạng cũng là lấy vị trí làm đơn vị cái này tiêu hao cũng là không phải là không thể tiếp nhận tiếp lấy di chát lại đem trong kho hàng cái khác vật liệu gỗ toàn diện thu nhập hệ thống bên trong vừa lúc thu được mười cái đơn vị vật liệu gỗ sau đó di chát đem vật liệu gỗ nhà máy quản sự hô tiền đến quản sự tiến vào nhà kho sau nhìn thấy trống trải nhà kho dọa đến chân mềm nhũng quỷ trên mặt đất ngoài miệng liên tục nhậm đến không phải ta làm không phải ta làm không trách quản sự khẩn trương di chắt ngự hạ cực nghiêm nếu là bị xem như thang mặc trong kho hàng vật liệu gỗ ấ n quy ế t củ sợ là muốn bỏ mệnh ta biết với ngươi không quan hệ sự tình hôm nay nát tại trong bụng vật liệu gỗ báo cáo thành tổn thất ta sẽ cho đại quản sự chào hỏi dứt lời di chắt liền quay người đi ra nhà kho tại di chắt rời đi về sau vị này vật liệu gỗ nhà máy quản sự mới rốt cục t h ô n g thả lại sức hắn làm sao cũng nghĩ không thông di chắt là thế nào để cái này tràn đầy một nhà kho vật liệu gỗ biến mất trong lòng đối di chắt kính sợ càng là làm sâu sát bốn giống như vậy vật liệu gỗ nhà máy hận tờ nhà còn có mấy chỗ bất quá di chắt cũng không tiếp tục đi vơ vét vật liệu gỗ vơ vét một chỗ còn tốt nếu là thu sạch đi đem ảnh hưởng hận tờ nhà vật liệu gỗ mậu dịch mặc dù không ai sẽ chất vấn hành vi của hắn nhưng cái này bất lợi cho hận tờ nhà lãnh địa phát triển những sự tình này di chắt sách rất rõ ràng lại bắt chước làm theo tại mỏ đá thu hoạch mười cái đơn vị vật liệu đá sau di chắt trong lòng đại khái cũng có cái ngọn n g u ồ n nhân tộc tòa thành phát triển trọng yếu nhất hai hạng tài nguyên đều có rơi vào hoàng kim thì trực tiếp có thể dùng kim nạ e n chuyển đổi về phần hậu kỳ có thể sẽ sử dụng đến hy hữu tài nguyên vậy cũng chỉ có thể đến lúc đó lại nói di chắt cưỡi ngựa đi vào càng xa xôi trên h o a g dã sau đó ở trong lòng mặc niệm nhận lấy tòa thành ban đầu binh lực vài giây sau một đám nhìn khổng vũ hữu lực binh sĩ từ nơi không xa ị rộ hụt rừng bên trong đi ra đi vào di chắt trước mặt t h â n tuyển giả đại nhân các binh sĩ đi vào di chắt trước mặt về sau liền cung kính hướng di chắt hành lễ bất quá di chắt tạm thời không có trả lời bởi vì tại nhận lấy ban đầu binh lực về sau hệ thống lại nhảy ra một cái t u y ề n hạng để hắn tại ban thưởng tài nguyên cùng binh lực thượng làm lựa chọn thêm chút suy nghĩ về sau di chắt lựa chọn binh lực ban thưởng hãn tiếp xuống lưu đồ cần mạnh hơn binh lực đến chấp hành tại di chắt làm ra lựa chọn về sau lại là một tiểu đội binh sĩ không có sai biệt từ ý dộ hụt dừng bên trong đi tới đến di chắt trước mặt hành lễ bốn di chát nhân tộc lực lượng 59. thể chất 61. nhanh nhẹn 6.5. tinh thần 2.8. kỹ năng thú chi hô hấp pháp đại sư thông dụng dẫn k h í thuật sơ cấp quân đội thương binh 18, cung tiến thủ m ư kiếm sĩ b thập tự quân hận thờ gia tộc người thừa kế tuổi trẻ thiên tài kỵ sĩ mở ra mình nhân vật bảng tăng lên quân đội một cột di chắc không sợ người khác làm phiền cùng xuất hiện mỗi một sĩ binh tiến hành giao lưu phát hiện những binh lính này mỗi một cái đều có tên của mình cùng độc lập tư duy chứ bỏ bị cắm dễ hiệu chung cùng thần t u y ể n giả tư tưởng bọn hắn liền là từng cái người sống sờ sờ bất quá di chắc vô luận như thế nào hỏi bọn hắn cũng nói không rõ mình là như thế nào đi vào nơi này chỉ một mực nói là thần triệu hoán nói chuyện về sau di chắt bắt đầu ước định bọn này hệ thống chiến sĩ thực lực bọn này bình quân thân cao đều tại một m 8 5 trở lên tráng sĩ xác thực cũng không có để di chắt thất vọng cơ sở nhất thương binh thực lực đại khái đều cùng di chắt thủ hạ những cái kia trường kỳ huấn luyện nghề nghiệp binh sĩ tương đương mà cùng tiến thủ cung thuật trình độ còn có hơi cao hơn di chắt trong quân đội những cái kia thợ săn xuất thân nghề nghiệp cung binh tiếp nối là đưa tặng binh mã bên trong chưa từng xuất hiện sư thiếu loại này không c h u n g đơn vị bất quá mấy tên kiếm sĩ đặc biệt là tên kia thập tự quân ngược lại là cho di chắt một niềm vui lớn bất ngờ ba tiên hệ thống kiếm sĩ đều có đỉnh phong chuẩn kỵ sĩ thực lực sức chiến đấu cùng di chắt hai cái tiện nghi t h u ố c thúc tương đương tên kia thập tự quân thì càng ghê gớm tại cùng di chắt luận bàn bên trong cạnh giống như di chắt cũng dấy lên thanh đấu khí màu xám kém chút sáng ngủ di chắt mắt tên này thập tự quân đại khái cũng làm ớ i vào kỵ sĩ giai đoạn tiêu chuẩn nhìn đấu khí số lượng nhiều khái cũng là thông dụng dẫn khí thuật trình độ cơ sở tố chất thân thể thậm chí còn hơi thua di chắt một bậc kết quả hắn sừng sốt dựa vào mình cao siêu kiếm thuật cùng di chắt đấu cái lực lượng ngang nhau di chắt thu hồi kiếm căn dặn này qu chương ũ n g k ô n muốn n g g đối với bất kỳ ờ năm john chương không năm john giữa t r ư a ánh nắng chính ấm từ cửa hải cuối năm về sau bắc địa nhiệt độ không khí đang từ từ ấm lại ý rộ hụt thành binh sĩ lúc này lại đã xem cửa thành một mực quan bế các binh sĩ dựa theo bình thường huấn luyện đã đứng ở tường thành vị trí chiến đấu bên trên lộ châu mai trên phong hỏa bị nhen lửa b ố c lên nồng đậm khói đen sơ tử tức cũng bị kinh động điều động hai vị đệ đệ mang theo một ít binh sĩ đi ra bên ngoài thành xem xét mình thì mặc tốt trang bị tọa chấn tòa thành bên trong thân ái đã xảy ra chuyện gì trong thành bảo bạo động cũng kinh động đến di chắt mẫu thân c ả d ẹ n phu nhân không có việc gì chỉ là một đạo khói đen có lẽ là nhà ai quý tộc vệ đội trải qua đây cũng là di chắt lập xuống q u ý củ ý d ô hụt thành nhiều cái phương hướng trên đều đang đứng tháp quan sát phát hiện khả năng có địch nhân liền giấy lên khói lửa một l à n khói nói nguy hiểm không hành động lớn tốt cơ bản ứng đối là được hai đạo khói thì nói rõ có khá mạnh tính nguy hiểm trong thành phải làm cho tốt động viên nếu như là ba đạo khói thì cho thấy kẻ xâm lấn thập phần cường đại tại làm tốt để phòng thời điểm cũng muốn chuẩn bị kỹ càng phá vây làm bệnh ca r n lo lắng gật đầu vẫn là về tới nội trạch bên trong nàng là cái biết đại thể nữ nhân tự nhiên biết lúc này nàng quản thúc tốt nội trạch thị nữ cái các nữ quyến liền là lớn nhất c ô n g hiến lúc này di chát đã đi tới ý r ỗ h ụ t thành bên ngoài nhìn xem đóng chặt cửa thành cùng quần quân khói đặc ngược lại là có chút vui mừng nếu là huấn luyện lâu như vậy ý r ỗ h ụ t thành vệ binh nhìn xem mấy chục tên võ trang đầy đủ chiến sĩ tới gần một điểm phản ứng đều không có kia mới có thể làm hắn tức giận ta là di mở cửa thành ra giải trừ cảnh giới nhờ vào ý d ỗ h ư t thành vệ binh không nhiều mà di chắt lại thường xuyên tại các binh sĩ trước mặt c ả mặt ý d ỗ h ư t thành đám vệ binh cơ hồ đều biết di chắt cửa thành đội trưởng nhận ra đầu lĩnh là di chắt về sau liền quả quyết hạ lệnh giải trừ cảnh giới mở cửa thành ra mặc dù không biết kia đội trang bị tinh lương lạ lẫm binh sĩ là từ đâu mà đến nhưng di chắt lâu dài dựng nên vi vọng đã để hắn theo thói quen chấp hành di chắt mệnh lệnh mang theo hệ thống sản xuất đám binh sĩ tiến vào ý rỗ h ư t thành sau liền thẳng đến ý rỗ h ư t lâu đài mà đi các bình dân đều có mấy phần hiếu kỳ đánh giá cái này một phần nhỏ quân đội. rốt cuộc này q u ò n binh sĩ mười phần lạ lẫm không phải bọn hắn quen thuộc ý d ộ ướt thành vệ binh ha ha di chắt không có việc gì đi bọn hắn là ai di chắt mang theo người vừa vặn cùng chạy đến xem xét tình huống nhị thúc cùng tam thúc tại trên đường cái đụng phải không có việc gì bọn hắn là ta mặt khác huấn luyện binh sĩ đều là người một nhà di chắt tùy ý l ừ a gạt hai câu những người này làm sao cũng chưa từng thấy quá a hai vị thúc thúc nghi ngờ lẩm bẩm hai câu bất quá từ đối với di chắt tín nhiệm cũng không có tiến hành ngăn cản ngược lại gia nhập đội ngũ cùng một chỗ hướng tỏa thành trở về trở lại tòa thành về sau tất cả mọi người đối bọn này trang bị tinh lương binh sĩ cảm thấy kinh ngạc thậm chí có người suy đoán là bắc cảnh hầu tức p h ủ hoặc là vương đô quý tộc tới chơi mang vệ đội bọn này hệ thống sản xuất binh sĩ từng cái người khoát thiết giáp ba tên i kiếm sĩ càng là một thân đắt đỏ bản giáp biến thái nhất chính là thập tự quân mang theo phong bế mũ giáp quả thực liền là một bình sát đầu mà di chát thủ hạ ý rộ hụt thành vệ đội đều trang bị chính là tính giá tương đối cao mặt vải giáp rốt cuộc hờ n tờ nhà cũng không phải cái gì giàu đến chảy mơ đại quý tộc trang bị đắt đỏ bản giáp cũng không hiện thực di chắc cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác tập hợp trong l ã n h địa gà mở t ợ rèn cùng t ợ rèn thành lập hận tờ nhà trang bị tác phưởng cuối cùng chơi đùa ra mặt v à i giáp cùng thiết cốt ra thú nón trụ bộ này tính tổng hợp so sánh giá cả không sai chế thức đồ phòng ngự không có bận tâm t ò a thành nội nhân viên lòng hiếu kỳ di chắc phân phó doanh địa sĩ quan đem những n à y hệ thống các binh sĩ giàn xếp tại một chỗ độc lập doanh trại về sau liền dẫn thập tự quân đi gặp phụ thân của mình sợ tử t ư c john một hồi nhìn thấy ta phụ thân ngươi liền dấy lên đô khí phơi bày một ít thực lực có thể làm được gà tên này tên là don thập t ử quân tính cách tương đối trầm mặc lời nói không nhiều lại cho người ta một loại mười phần an tâm cảm giác rất nhanh di chát liền dẫn don tại tòa thành phòng trước gặp được phụ thân thời khác này stợ tử tức còn chỉnh tề m ặ t lấy giáp trụ bản giáp cùng bao cổ tay đều có một ít tu bổ vết tích bất quá bảo dưỡng mười phần tốt đẹp y nguyên có đầy đủ phòng hộ năng lực stợ tử tức đã chú ý tới một bên don đưa ánh mắt nhìn về phía di chát trong mắt có chút hỏi thăm chi ý hắn gọi don sau này sẽ là ta phó tướng hắn cùng đám binh sĩ kia là từ đâu tới Hiển nhiên, sở tử tức cũng đã chú ý tới bọn này hệ thống binh sĩ di chắt nghe vậy có chút chăn c h ở hắn chuẩn bị một bụng qua loa lời nói lại phát hiện rất khó đối phụ thân sở nói ra miệng những này hoang ngôn rất dễ dàng liền sẽ bị v ạ c h trần hắn có thể không có chút nào gánh vác lắc lư hai vị thúc thúc lại cũng không nghĩ đối sở tử tức nói dối bọn hắn có thể tin được không đáng tin vậy là tốt rồi cảm giác được di chắt cũng không muốn trả lời nghi vấn của mình sở chủ động đem chủ đề nhảy ra hắn đối di chắt tên thiên tài này nhi tử có tuyệt đối tín nhiệm cùng vô cùng yêu triều tin tưởng di chắt làm việc có lý do của mình p h ụ thân chúng ta cùng hữu nhà tranh đấu nên có kết quả có n ắ m chắc không sơ mặc dù không hiểu nhiều lãnh địa chuyện quản lý nhưng cũng biết hận tờ nhà hòa thuận hữu nhà cũng không hòa thuận thậm chí có thể nói là thủ chuyển kiếp hận tờ nhà hòa thuận hữu nhà lãnh địa gấp kể cùng một chỗ hận tờ nhà lãnh địa liên tiếp ị dỗ hột rừng biển còn muốn càng bắt một chút tại di trát ra ra lập công thụ phong trước đó mảnh này sát bên ị dỗ hột rừng m ả n g lớn thổ địa sớm bị hữu nhà xem là địa bàn của mình vi phạm khai khẩn cùng chặt cây tiết mục bán ra là hữu nhà thông thường thao tác đáng tiếc di c h á t ra ra tại chiến trường lập công về sau lại tuyển khối này nơi vô chủ làm vì mình đất phong viu nhà không dám vi phạm vương quốc mệnh lệnh nhưng cựu đoán lại tại khi đó liền tiếp nhận viu gia truyền nhận càng lâu gia tộc hiện tại mặc dù cũng chỉ có h i ệ u tử tức một kỵ sĩ nhưng chuẩn kỵ sĩ nhưng lại có mười vị nhiều thực lực mạnh hơn hận tờ nhà một chút một mực tiểu động tác không ngừng dĩ vãng luôn luôn hận tờ nhà sẽ ăn một tí thua thiệt nhưng gần nhất hai năm di c h á t đem hận tờ lĩnh kinh doanh càng ngày càng tốt không ngừng đả kích h ữ nhà vi phạm hành vi đặc biệt là di chắt giảm xuống thuế ruộng cùng thương nghiệp quy phạm quản lý càng là khiến cho đại lượng hữu nhà lĩnh dân hướng chạy hận tờ nhà lãnh địa thương đội cũng càng nguyện ý tiến về ý dỗ h ư t thành mậu dịch hữu nhà lãnh địa càng là xuất hiện suy bại dấu hiệu bởi vậy hai năm này hữu nhà tiểu động tắc cũng càng ngày càng nhiều thậm chí từng có giam thương đội cùng vi phạm đổi bắt trốn nông ác tính sự kiện dù sao cũng phải tới nói hữu nhà bản thân cũng không có sai ý dỗ h ư t thành phồn v i n h tất nhiên sẽ dẫn đến hữu nhà suy sụp song phương tiến thêm một bước xung đột sớm muộn sẽ phát sinh John Đối mặt, một trận yếu đất thanh đấu khí màu xám dấy lên sơ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem john kỵ sĩ sơ có chút không dám tin từ di c h ắ c cấp ra trả lời khẳng định sơ nhìn một chút john vừa chuẩn chuẩn bị nói chút gì john ngươi về trước quân doanh đi sẽ có người an bài cho ngươi một gian đơn độc trụ sở vâng đại nhân john lui bước tới cửa cung kính thi lễ sau liền đi hướng lúc đến quân doanh chỗ nghe john bước chân xa dần sơ mới hạ thấp giọng hỏi hắn có thể tin được không tuyệt đối đáng tin hô s tưởng t ư ợ đưa tay bóp lại bóp Phụ trong h h â n t hoa viên một quần áo vừa vặn nam tử trung niên chính bước nhanh hướng hẫn tờ nhà phòng nghị sự đi đến nam tử tên là sg là hẫn tờ nhà đại quản gia sg từ nhỏ bị hẫn tờ nhà thu dưỡng từ di c h á t ra ra thời đại kia liền liền là hận tờ nhà hiệu lực một thân minh nhục đã sớm cùng hận tờ nhà buộc ở cùng nhau tại di c h á t xuất sinh trước đó lãnh địa nội chính chủ yếu chính là sg phụ trợ sg tờ tử tức xử lý được cho hận tờ nhà một đám đại lao thô bên trong một cái duy nhất có chút nội chính năng lực nhân tài một mực đảm đương lấy hận tờ nhà đại quản gia trước cho dù là di c h á t trưởng quản lãnh địa về sau ý nguyên để sg tiếp tục đảm nhiệm đại quản gia chỉ là quyền lực không giống dĩ vãng như vậy tập trung ở tay sg ngược lại là không có cái gì lời oán giận rốt cuộc hiệu chung hận tờ nhà chính là hắn cả đời sứ mệnh đi vào phòng nghị sự cổng cổng hai tên vệ binh hướng sg hành lễ ra hiệu j chat thiếu ra liền tại bên trong ừ sg hướng hai tên vệ binh khẽ gật đầu ra hiệu xem như đáp lại sau khi vào cửa liền trông thấy j chat ngồi ngay ngắn trên ghế j chat thiếu ra ngày tốt lành đang khi nói chuyện sg liền hướng j chat đi một cái tiêu chuẩn không người lễ sg thúc thúc không cần đa lễ thiếu ra lễ không thể bỏ j chat cũng chỉ có thể làm bất đắc dĩ thần sắc chào hỏi sg ngồi xuống có lúc người chính là già mồm j chat tuy nói để sg không cần đa lễ nhưng sg nếu là thật dám ở di c h ấ t trước mặt tùy tiện bậy lên lao thần trưởng bối phổ nhi kia tất nhiên sẽ dẫn tới di c h ấ t chắn ghét may mà sg cực kỳ thủ nhân thần b ả n phận chưa từng có vượt qua hành vi càng quan trọng hơn là trung thành tuyệt đối lại có nhất định tài quản lý mặc dù những này tài quản lý theo di c h ấ t cực kỳ cơ sở cũng là kinh nghiệm thức quản lý nhưng tốt xấu là cái nội chính hình nhân tài đối di c h ấ t mới quản lý phương thức lĩnh ngộ cũng nhanh cho nên tại di c h ấ t cầm quyền mấy năm qua y nguyên một mực ngồi tại đại quản gia vị trí bên trên sg thúc thúc hiện trong tay chúng ta lương thực còn có bao nhiêu trong kho hàng còn có hơn bảy nghìn thạch lúa mì đen cùng hơn ba nghìn thạch thanh mét thịt khô cũng có chút t ổ lượng thế giới này món chính chính là lúa mì đen cùng thanh mét mà lại thiếu ra mấy năm này vì hấp dẫn nông dân đem thuế ruộng hàng rất thấp chúng ta l ã n h địa nông hộ cơ hồ đều có lưu lương nếu như thiếu lương cũng có thể lại thu thập mấy ngàn thạch lương thực bắc địa tuy nói là vùng đất nghèo nàn nhưng trên thực tế nhưng lại có coi như phì nhiêu hát thổ địa còn có lớn lăng hà cùng tiểu lăng hà từ cảng phương bắc đại tuyết sơn phát nguyên xuyên qua toàn bộ ý dỗ ruột rừng chạy qua hơn tờ lĩnh tại bắc địa tạo thành mảng lớn trồng chất bình nguyên một năm xuống tới một mẫu đất cũng có thể có một thạch nửa thu hoạch di chát mấy năm này thông qua giảm xuống nông thuế cổ vũ khai khẩn cùng đại hương thủy lợi các loại thủ đoạn hấp dẫn đại lượng lưu dân cùng cái k h á c lãnh địa chốn nông vương quốc thông hành thuế ruộng là bốn thành còn muốn tính đến tầng dưới chót thuế quan tham ô trung nông nhóm chỉ có thể lưu lại một nửa thu hoạch là phổ biến hiện tượng nếu như là thuê trồng thổ điệu tá điển sinh hoạt liền càng thêm khó khăn mà di chát tại hận tờ lĩnh lại chấp hành hai thành thuế ruộng đồng thời còn hoàn toàn phế trừ tất cả tìm kế siêu cao thuế nặng đây đối với lãnh đ i ệ bình dân tới nói tự nhiên là chuyện tốt mấy năm này hận tờ lĩnh linh dân mắt trần có thể thấy giàu có cơ h ồ mọi nhà đều đồn có mấy thạch lương thực bất quá hận tờ lĩnh thiện chính đối với gia tộc khác lãnh địa lại không phải chuyện gì tốt xa một chút ảnh hưởng chưa đủ lớn nhưng cùng hận tờ nhà liền nhau h ư u lĩnh lại nếm nhiều nhức đầu nguyên bản hai cái lãnh địa khổ cấp c á p nhóm đều như thế nghèo mọi người cũng cũng không có cái gì ý nghĩ nhưng đột nhiên có một ngày s á t vách quỷ nghèo bắt đầu khoát đi lên tiêu tâm tính liền không đồng dạng thế là không ít hữu lĩnh trung nông dứt khoát từ bỏ thổ đ i ệ chạy đến hận tờ lĩnh một lần nữa khai khẩn thậm chí không ít hưu nhà tá điển cũng bắt đầu xuất hiện chạy trốn hiện tượng hưu nhà trên giới đối với cái này hận có thể nói là nghiến răng không cần lương thực đã đầy đủ một thạch lương thực đại khái tương đương với một trăm hai mươi lăm cân lương thực hơn một vạn thạch lương thực đầy đủ ý rỗ hụt thành hơn một năm chi phí không cần thiết đi phá hư quy củ của mình lại hai lần trinh lương đương nhiên di chắc cũng không phải là cái gì thánh mẫu hai nạ gì tạ thuế một năm một t r i n h quy củ hắn chỉ là tận lực duy trì nếu là thật sự có cần nên t r í n h vẫn là đến trinh tiếp xúc ta chuẩn bị đem ý rỗ hụt rừng vệ đội mở rộng đến năm trăm người sg thúc thúc phối hợp làm tốt trang bị cấp cho cùng an trí công việc phải sg không có lắm miệng hỏi nguyên nhân gì trung thành b u ồ n phận làm tốt chính mình sự tình chính là ưu điểm lớn nhất của hắn không có việc gì ta trước hết lui xuống ừ sg rời đi về sau di chắt lại lần lượt gặp mấy người an bài một ít chuyện một tên sau cùng một thân bình dân trang phục nam tử đi vào di chắt trước mặt k é o lần đại ca gần nhất vũ ti đô phát triển như thế nào dựa theo di chắt thiếu gia bố trí đại bộ phận tại bắc địa biểu diễn gánh siết thú cùng một chút quy mô khá lớn tiệm cơm tự quán đều an bài nhân thủ của chúng ta lớn thương đội chúng ta cũng tại tích cực xếp vào thám tử hiện tại chúng ta hạch tâm nhân viên có hơn ba mươi người ngoại vi thám tử có tiếp cận hai trăm người t ố t vất vả kéo lần đại ca đó là cái khổ sai sự tình không giống thành vệ đội cảnh tượng như vậy vũ ti đô danh tự này mặc dù lấy thanh tú lại ký thác di chắt đối cái này mới thành lập ngành tình báo kỳ vọng cao như mưa như tơ chỗ nào cũng có là thiếu ra hiệu lực là vinh hạnh của ta kéo lần là hận tờ lĩnh một cô nhi tại di chắt còn tuổi nhỏ lúc bị hận tờ nhà thu dưỡng hơn tờ nhà lãnh địa tại mấy năm gần đây mới bị di chắt quản lý như thùng sắt đã từng hơn tờ linh thường xuyên có tuyết cướp ra không bọn hắn tập kích thương đội đánh cướp thôn trang kéo lần chính là tại tuyết cướp trong tập kích đã mất đi song thân kéo lần làm bị từ nhỏ thu dưỡng cô nhi từ nhỏ cũng tiếp nhận hơn tờ nhà bồi dưỡng còn có cùng di chắt cùng nhau luyện võ kinh lịch bởi vì hắn tính cách nội liễm mà t h ậ t trọng bị di chắt tuyển làm ngành tình báo đầu lĩnh đem bác bộ đáy cốc phát hiện quảng sắt tin tức trong lúc lơ đáng tiết lộ cho hưu nhà phải một mực, chấp hành, không hỏi vì cái gì, một mực là di chắt thủ hạ phong cách làm di chắt lấy thương lượng giọng điệu cùng bọn hắn giao thông lúc bọn hắn có thể nói thoải mái làm di chắt lấy mệnh làm ngự a khí bố trí nhiệm vụ lúc bọn hắn vĩnh viễn chỉ có một cái trả lời phải bắc bộ thung lũng tại hởn tờ l ĩ n h phía bắc ỵ rỗ hụt rừng bên trong là một chút thợ săn đang truy kích con n mồi lúc trong lúc vô tình phát hiện quạng sắt tồn tại di chắt khi biết tin tức sau không có nóng lòng khai phát ngược lại lựa chọn đem tin tức gáp xuống tới tiếp tục giá cao mua sắm thiết liệu khi đó hởn tờ nhà cũng không có làm tốt cùng hữu nhà toàn diện khai chiến chuẩn bị hiện tại cái tin tức này sẽ trở thành kích thích hữu nhà cuối cùng một c trong phòng nghị sự di chắt lần nữa lâm vào xoắn suýt xin hỏi phải t r ă n g cất đặt nhân tộc đại bản doanh đoạn này nhắc nhở từ hắn vừa đến ỷ rộ r u t lâu đài liền bắt đầu xuất hiện nhưng khi hắn rời đi ỷ rộ r u t lâu đài về sau nhưng không có bất kỳ phản ứng nào mấy lần thí nghiệm sau di chắt đạt được một cái kết luận nhất định phải tại hiện hữu tỏa thành cơ sở trên mới có thể cất đặt đại bản doanh không thể giống nhận lấy binh lực ban thưởng đồng dạng tại g i ã ngoại tùy ý tiến hành nhưng từ nội tâm tới nói di chắt cũng không hy vọng cái này kim thủ chỉ bại lộ ở trước mặt người đời thế giới này nước sâu không sâu di chắt tâm lý cũng còn không chắc nhiều năm như vậy dày vò cũng từ đầu đến cuối không thể nhảy ra bắc cảnh cái này phạm vi lớn hận thờ nhà cũng bất quá là vừa vẫn phát tích tiểu quý tộc mà thôi tại chính thức đại quý tộc trong mắt bất quá là mấy cái may mắn nhà giàu mới nổi mà thôi nếu chỉ là một chút đột nhiên xuất hiện binh sĩ chỉ cần không cho người hữu tâm trông thấy bọn hắn chống rông xuất hiện ngược lại không khó nen sức nhưng trong thành này trực tiếp thả ra như thế dễ thấy kiến trúc trước mắt bao người chính là di chát tại cái này ý rộ hụt thành một tay che trời cũng khó tránh khỏi có người đem tin tức truyền ra thế nhưng là một tòa nhân tộc tòa thành dụ hoặc quá lớn Thập cự quân thạch lâu đài là hữu nhà lập nghiệp tri địa bởi vì dựa vào một cục đá to lớn tu kiến mà gọi tên tính đến địa thế cự thạch lâu đài cao tới bảy trượng nặng nề g h tường đã cùng hoàn thiện phòng ngự thiết kế để tòa pháo đài này có thể trở thành đại bộ phận là người tiến công ác mộng cự thạch lâu đài bên trong h ư u nhà trọng yếu thành viên gia tộc hội tụ trong đại sảnh dựa theo h ư u nhà quy củ h ư u nhà tộc nhân chỉ cần trở thành chuẩn kỵ sĩ liền có thể tham dự nghị sự lúc này trong đại sảnh trọn vẹn ngồi gần hai mươi người h ư u nhà nội tỉnh s á c thực phải mạnh hơn h n t u nhà cũng chẳng trách thậm chí trước h n t u nhà từ đầu đến cuối bị h ư u nhà áp chế mặc dù song phương đều chỉ có một tên kỵ sĩ nhưng kỵ sĩ đối với hai nhà tiểu quý tộc tới nói đều là cấp chiến lược uy hiếp nếu như không phải toàn diện khai chi không có khả năng tùy tiện ra tay chuẩn kỵ sĩ phương diện giao phong hữu nhà s á t thực có ưu thế tuyệt đối thế nhưng là đến di chắt chấp trưởng hận t ờ nhà đến nay hữu nhà thời gian lại càng ngày càng khó qua hiện tại hữu nhà không chỉ có vật liệu gỗ mậu dịch không có quản lý bên dưới l ĩ n h dân còn thường thường trốn hướng hận t ờ nhà lãnh địa mà lại hận t ờ l ĩ n h chủ yếu lực lượng phòng ngự từ nông binh biến thành một đám thân mang bạch giáp binh sĩ này quân binh sĩ không chỉ có nghiêm chỉnh huấn luyện còn hung ác h i u chiến mười mấy người tiểu đội liền dám hướng hữu nhà chuẩn kỵ sĩ khiêu khích hữu nhà chu cho nên gần nhất hữu nhà nghị sự vĩnh v i ê n cuốn không ra cùng hận tờ linh mâu thuẫn song phương mâu thuẫn sớm đã là công khai hóa không có buộc phát toàn diện xung đột bất quá là song phương thủ lĩnh khắc chế tôi h rốt cuộc tất cả mọi người chỉ có một kỵ sĩ ai cũng không có nắm chắc tất thắng bất quá gần nhất một chút tin tức cùng sự t ì n h lại làm cho hữu tử tức hạ quyết tâm ngồi tại thủ tọa hữu tử tức thân mang một thân hoa lệ cầm bảo hắn phủi tay nguyên bản ồn ào phòng nghị sự trong nháy mắt an tính lại làm hữu nhà tộc trưởng cùng gia tộc duy nhất kỵ sĩ hữu tử tức tại hữu nhà có tuyệt đối hy vọng ánh mắt mọi người đều chuyển hướng thủ tọa hữu tử tức chờ đợi hắn phát sinh gần nhất ta được đến một đầu tin tức hắn gờ nhà trong ý dộ hụt rừng phát hiện một đầu sắt q u ò n mỏ v a n n câu nói này giống như là tại bình tĩnh trong nước ném vào một viên cục đá đồng d ạ n g nguyên bản đã an tĩnh trong đại s ả n h có có chút ồn ào bắt đầu hữu nhà người liền hô hấp đều nặng mấy phần đỏ mắt tham lam phẫn nộ quan sát đối với một cái lãnh địa tầm quan trọng không cần nói cũng biết tại hữu nhà người trong mắt toàn bộ hờn tờ lính đều hẳn là bọn hắn địa phương quan sát vốn là thuộc về bọn hắn đại ca tin tức chuẩn xác không Ta thám tử phải đại i sát ca hơn g thờ chỗ. Phải nhà chuẩn sĩ đã không được đập lên cái Đúng, đại n tiểu tử kia một bụng âm mưu quỷ kế sẽ có hay không có lừa dối hữu nhà mặc dù nhiều là một đám mắc phu nhưng cũng không thiếu người thông minh ha ha đương nhiên hắn cho là ta là kẻ ngu tu a c người p qua đây tu là hữu hỷ. h tử tức thứ tử từ nhỏ thể hiện ra không tầm thường thiên phú là hữu tử tức coi trọng nhất như tử phụ thân đại nhân tu cung kính đi đến hữu tử tức bên cạnh so sánh hởn tờ nhà vui vẻ hòa thuận hữu nhà chú trọng hơn trên dưới tô ti hướng mọi người phơi bày một ít phải tu xoay người thanh đấu khí màu xám ở trên người hắn giấy lên toàn bộ đại s ả n h tại ngắn ủi ngưng trệ về sau buộc phát ra c à n g đồng n ạ c tiếng vang chúc mừng chúc mừng a nhà chúng ta tủ quả nhiên là thiên tài hữu nhà có người kế tục a toàn bộ đại s ả n h bầu không khí càng thêm nhiệt liệt chính là bắt đầu có chút lo lắng người hiện tại cũng có sung túc lòng tin hữu nhà vũ lực vốn là sơ lược mạnh hơn hận tờ nhà dĩ vang chỉ là tại kỵ sĩ cấp về mặt chiến lược đạt thành cân bằng song phương không dám tùy tiện về mặt bây giờ tủ cũng đã trở thành kỵ sĩ hữu nhà liền tại cấp cao vũ lực trên chiêm cư ưu thế tuyệt đối hữu tử tức một tiếng ho khan toàn bộ đại s ả n h lại lại lần nữa an tính lại trở về đều chuẩn bị một chút đem các nhà thân vệ cùng nông binh đều triệu tập lại mười ngày sau xuất phát hận tờ nhà nếu là không thức thời liền để toàn bộ hận tờ lĩnh hóa thành thắng g ố c hữu tử tức đương nhiên hy vọng xuất binh càng ngày càng sớm vô cùng đáng tiếc hữu nhà hòa thuận hận tờ nhà nghề nghiệp hóa binh sĩ khác biệt hữu nhà vẫn là truyền thống nông nội quy quân nội độ chuẩn kỵ trấn tại từng cái thôn trang bên người chỉ có mấy cái người hầu thân vệ là thời gian giải thoát ly sản xuất huấn luyện tính đến chiêu mộ nông binh cùng đến cự thạch lâu đài tập hợp thời gian mười ngày đã coi như là cực kỳ tốc độ nhanh mọi người tại đạt được h i ệ u tử tức chỉ lệnh sau đều tán đi riêng phần mình làm lấy công tác chuẩn bị toàn bộ đại s ả n h chỉ còn lại h i ệ u tử tức cùng tù hai người tu h ngươi cảm thấy hành động lần này có vấn đề gì hay không làm s a u khi mọi người tàn đi h i ệ u tử tức thu lại vừa rồi bộ kia tràn đầy tự tin dáng vẻ ngược lại nhữ mày hướng tù hỏi phụ thân đại nhân còn có cái gì lo lắng sao hơn tờ nhà di chắt tiểu tử kia khó đối phó a trong này khẳng định có tính toán vậy lần này ta chính là hắn tính sai một vòng ta nhất định đem đầu của hắn chém xuống tu cùng di chắt cùng là thế hệ trẻ tuổi thiên tài tại hai khối liền nhau trên lánh địa tự nhiên sẽ bị người lấy ra so sánh mặc dù lớn tuổi di chắt mấy tuổi nhưng ở đám người nghị luận bên trong lại ở lần khuất tại di chắt phía dưới cái này đối với mình ngạo tù tới nói là trong lòng của hắn một cây gai lần này hắn liền muốn triệt để nhổ cây gai này ừng ngươi cũng xuống dưới chuẩn bị đi chúng ta mặc kệ là kỵ sĩ vẫn là chuẩn kỵ sĩ đều mạnh hơn hơn tờ nhà phụ thân không cần quá mức lo lắng dứt lời tủ cũng rời đi đại sảnh chỉ còn lại trong lòng còn có chút bất an h i ệ u tử tức trong đại sảnh suy nghĩ viu thậm chí nghĩ đến di c h ắ t cũng trở thành kỵ sĩ cái này hoang đường khả năng sau đó lại lắc đầu 17 tuổi kỵ sĩ toàn bộ kim long vương quốc lại có mấy cái thậm chí coi như di c h ắ t cũng đã trở thành kỵ sĩ viu nhà chuẩn kỵ sĩ y nguyên chiếm ưu thế tuyệt đối hành động lần này bắt buộc phải làm bốn một trận hàn phong c u ố n vào đại sảnh nóc nhà đèn treo lay động có chút lợi hại viu tử tức nâng đỡ bị thổi lên góc áo nắm thật chặt trường kiếm bên hông ấn xuống trong lòng k ỳ quái bất an quản ngươi âm mưu quỷ cái gì trước thực lực tuyệt đối đều sẽ tái n h ậ n bất lực bốn chương tám chuẩn bị chiến đấu an bài chương không tám chuẩn bị chiến đấu an bài nhanh nhanh nhanh chạy ý đồ hụt thành hai mươi dặm bên ngoài ma phường thôn bên trong quan trị an lớn tiếng la lên một đám thanh niên trai tráng thôn dân cả đội nghiêm đến số một hai ba báo cáo quan trị an ma phường thôn thôn vệ đội đáp lời năm mươi sáu người thực đến năm mươi sáu người mời ra lệnh ý đồ hụt thành quản lý bên giới ma phường thôn bên trong một đám nông binh chính tập kết trên quảng trường bọn hắn nhân thủ một cây thiết mộc trường thương một số người trên thân còn đeo cung săn mặc trên người lại là đủ loại có ít người một thân áo đ ô n g lại cột một kiện kiếm có kết thành đằng giáp có ít người mặc giáp da mang theo da nó trụ thậm chí có mấy người còn tại trên bị giáp khảm một ít miếng sắt mặc dù trang bị đủ loại bất quá đội hình lại là ra dáng mặc dù có chút khẩn trương nhưng sĩ khí coi như cao bọn hắn so đại bộ phận lãnh địa chết lạc nông dân trong mắt nhiều hơn mấy phần sốt ruột bên phải quay bảo trì đội hình chạy bộ tiến về ý dỗ thành rất nhanh các thôn dân liền rời đi thôn trang hướng ý rỗ h ụ t thành xuất phát chỉ lưu cho tiễn đưa người già trẻ em nhóm vừa đến dần dần đi xa bóng lưng mà một màn này đồng thời phát sinh ở hận tờ linh quản lý bên dưới mười mấy cái thôn trang bên trong so với hữu lĩnh kéo dài hận tờ linh động viên phải nhanh chóng hiệu suất cao hơn nhiều tại di c h á t thủ ý dưới lấy ý rỗ h ụ t thành làm trung tâm khuyết tán đến chung quanh mười mấy cái thôn trang tại không phải ngày mùa tiết mỗi tháng đều sẽ tổ chức bình dân tiến hành cơ sở tác chiến huấn luyện đồng thời có một bộ hoàn mỹ tác chiến động viên chế độ hiện tại di chắt mấy năm thời gian chế tạo cỗ máy chiến tranh muốn lần đầu lộ ra nanh bớt của mình muốn mấy ngày về sau thiết mộc linh tất cả nông binh cùng ý dỗ hụt thành bên trong dân binh đều đã tập hợp hoàn tất có thể rõ ràng nhìn ra ý dỗ hụt thành bên trong dân binh trang bị muốn so trong làng nông binh trang bị tốt hơn một chút ý dỗ hụt thành dân binh đại bộ phận đều mặc mang theo giáp ra thậm chí có mấy cái hất lên cũ ký tổn hại thiết giáp bất quá ngoại trừ một cây thiết m ộ t súng là lãnh địa cấp cho bên ngoài cái khác trang bị đều là tự mang hận tờ nhà người cũng sẽ không đi hỏi đến vì bản bệnh tất cả mọi người tận lực cho mình chuẩn bị một ít đồ phòng ngự bất quá ngay cả thiết giáp loại n à y vật hy hãn đều xuất hiện cũng nói tại di c h ấ t quản lý hạ s á t thực có một số người tiên phú đi lên bốn thời khắc này ý r ỗ hụt lâu đài bên trong hận tờ nhà thành viên chủ yếu cùng ý r ỗ hụt thành vệ đội các bách phu trưởng tại trong phòng nghị sự tiến hành một lần chiến hậu trọng yếu chiến đấu bố trí di c h ấ t hiếm thấy ngồi tại chủ vị ra lệnh sở tử tức ngồi tại thứ tịch chờ đợi di c h ấ t t n bài nhị thúc tam thúc mang theo đội kỵ binh n h i ệ m hộ cánh phòng ngựa hữu nhà kỵ binh tập kích chúng ta cánh phải phu thân cùng ta cùng một chỗ dẫn đầu đội kỵ sĩ đương nhiên muốn tập trung dùng chung với nhau lấy một loại vô địch tư thái n g h i ê n ép mà không phải là phân tán để người tiêu diệt từng bộ phận tốt di chắt đem hệ thống sản xuất binh sĩ đơn độc làm thân vệ sử dụng bọn này tuyệt đối trung thành lại không sợ chết binh sĩ tuyệt đối là tốt nhất vệ sĩ cô sa ngươi dẫn đầu mới chiêu mộ thành vệ quân cùng một bộ phận dân binh bảo vệ tốt ý dỗ hữu thành duy trì tốt trật tự ý dỗ hữu thành thành vệ quân vốn có ba trăm người đều là trường kỳ huấn luyện lao tốt lần này mới chiêu mộ hai trăm người di chắt dự định để bọn hắn canh giữ ở ý dỗ h ữ thành phòng ngừa ngoài ý mới rốt cuộc ý d ồ h ụ t thành không thể một điểm người đều không lưu tùy tiện đem không có trường kỳ huấn luyện tân binh bổ tiến trong đội ngũ còn có thể giảm xuống chỉnh thể năng lực tác chiến đưa đến phản tác dụng ta nghĩ cùng đi tác chiến c ổ xạ là di chát nhị thuốc nhà nhi tử hơi dài di chát mấy tuổi là một tân tấn chuẩn kỵ sĩ c ổ xạ đối di chát người đường đệ này rất là chịu phục d i v a n g chưa từng có chất vấn qua di chát quyết định lần này hắn là t h ậ t ấp chính nhiệt huyết sôi t r à o muốn làm một vô lớn di chát lại làm cho hắn thủ thành hắn quả thật có chút khó chịu đương minh nữ nhân cùng bọn nhỏ đều trong thành bảo vệ tốt bọn hắn đồng dạng trọng y phải nói được mức này cổ xạ cũng không có cách nào lại nói cái gì tiếp tục can bài mấy hạng sự tình về sau di chắt liền khiến người khác t ắ n đi lại đơn độc lưu lại cổ xạ đường h u y n h đối sắp xếp của ta có bất mãn sao không có như thế lời nói thật cổ xạ tối đa cũng liền phát tàu nhau thật muốn nói hắn đối di chắt có cái gì bất mãn kia còn không đến mức di chắt gật gật đầu không có xoắn suýt cái đề tài này nhiều người như vậy ta càng tin qua được đường h u y n h hận thờ nhà người lúc đầu cũng không nhiều có thể lên trận đánh trận thì càng ít cổ xạ xem như có thực lực lại có thể hoàn toàn tín nhiệm người di chắt đối với hắn có khác một ít tan bài nếu như chiến sự bất lợi cô xã đường huynh liền bảo vệ tốt lâu đài bên trong phụ nữ trẻ em chiếu dự án lui hướng ý rộ hụt rừng bên trong làm dân tự do sg quản gia ở bên trong chữa bị đầy đủ vật tư chưa lo thắng trước lo bại di chắt mặc dù đối lần này chiến tranh có sung túc lòng tin nhưng tính tình cẩn thận cũng làm cho hắn làm xong tình huống xấu nhất phát sinh sau hướng đối kế hoạch di chắt là một cái thói quen kế hoạch tốt hết thể người mọi chuyện cần thiết đều hẳn là ở trong lòng bàn tay của hắn vô luận xuất hiện loại nào ngoài ý muốn hắn đều muốn lung dung không đội đi xử lý không thể xuất hiện luôn cuống tay chân tình huống phải cô xá mặc dù cũng nghĩ đi tiền tuyến tác chiến nhưng di chắt đem lời nói rất rõ ràng hắn cũng rõ ràng chính mình nhiệm vụ tầm quan trọng bốn làm tất cả mọi người tán đi về sau di chắt một mình đi tới ý dỗ h ụ t lâu đài chỗ cao lầu c á c ra bên ngoài nhìn ra xa toàn bộ ý dỗ h ụ t thành đều bị thu vào trong mắt trình tề phong ốc rộng rãi đường đi lui tới xe ngựa người đi đường còn có trên giáo trường tập hợp quân đội còn có cảng xa xôi mênh mông vô bờ ý dỗ h ư t rừng cùng r u n đồng không để ý chỗ cao thanh phong thổi loạt tóc nhìn xem hết thẹ trước mắt di chắt trong lòng tuân gia mênh mông hào hùng đại lục phong vân đem từ đó bị quấy lên tia thứ nhất g ọ n xong bốn cự thạch lâu đài bên trong hưu tử tức gian phòng bên trong ngọn đ ế n đem cả phòng chiếu d i i sáng trưng ý d ỗ hụt thành đại quân hội tụ tình báo sớm đã có thám tử báo cáo h ậ n thờ linh động tác quá nhanh nhanh đến để hắn cảm thấy bất an hưu nhà nông binh cùng chuẩn kỵ sĩ nhóm tiên cơ hội tụ cho tới bây giờ cũng chỉ t ề tự bốn ngàn người tối thiểu còn có hơn một ngàn không có đúng chỗ hưu tử tức lên ngựa trinh chiến xuống ngựa trị dân cũng không phải là không có chút nào thưởng thức quý tộc h ắ n tự nhiên hiểu được hiệu suất cao động viên chỉnh bị tốc độ ý vị như thế nào dự cảm bất tường một mực tại trong lòng vung đi không được bất quá tên đã trên dây không phát không được trừ phi nguyện ý trở thành hờn tơ nhà phụ thuộc không phải một trận chiến này cuối cùng không cách nào tránh khỏi hô trung điệp thổi tắt gian phòng ngọn đến hưu tử tức nằm dài trên giường ép buộc mình mau chóng ngủ bảo trì trạng thái tốt nhất dưới bóng đêm hai mảnh lãnh địa đều tại cái này hát cám bên trong sao động không thôi bốn chương chín tiếp chiến một chương chín tiếp chiến một tiểu lăng hà là hờn tơ nhà hòa thuận hữu nhà lãnh địa đường danh giới thời tiết mặc dù đã trở nên ấm áp nhưng tiểu lăng hà trên tầng băng y nguyên dày đặc hữu tử tức xuất lĩnh hơn năm n g h n người tùy tiện vượt qua tiểu lăng hà cùng di chắt xuất lĩnh quân đội g i ằ n g co từ nhân số nhìn lại hữu nhà người chiếm ưu thế tuyệt đối di chắt mang tới nông binh cùng ý r ộ hượt thành thành vệ quân cộng lại cũng bất quá ba n g h n người nhưng chiến tranh từ trước đến nay không phải chỉ nhìn nhân số cho chơi võ trang đầy đủ di chắt ngồi trên lưng ngựa quan sát đến đối phương quân trận sợ tử tức cùng thập t ử quân don tại hắn hai bên phụ thân đại nhân ngươi thấy thế nào ta nhìn cái gì vậy hiện tại ngươi là thống lĩnh ngươi để hướng chỗ nào đánh ta liền lên sợ tử tức ngược lại là phi thường có tự mình hiểu lấy hắn không phải một cái tốt lãnh chúa cũng tuyệt đối là một viên dung tướng di chát bị chẹn họ một câu tự bị mất mặt di chát có quay đầu hướng thập tự quân don đặt câu hỏi do ngược n lại là rất cho mặt mũi ngoại trừ kia hơn một trăm tên mặc giáp chiến sĩ bọn hắn người so với chúng ta nông binh còn muốn không chịu nổi một kích ngạch giống như cũng đem nhà mình tổn hại một chút trên thực tế tại g o a n chỗ hẹ rộ óc mỹ tật h n m ặ thế giới xem như cái thỏa thỏa cao võ thế giới thương binh chính là tầng dưới chót nhất phá hôi Do loại này thập tự quân cũng chỉ là so phá o hôi mạnh một chút lực lượng trung kiên cái này mới tạo thành gian tương đối cao tầm mắt trên thực tế tại kim long vương quốc một phổ thông hệ thống thương binh tuyệt đối được sưng tụng là chiến sĩ tinh nhuệ n giống gian loại này cùng kỵ sĩ tương đương chiến lược chính là đ ặ t ở vương đô kim long cấm vệ quân bên trong cũng có thể làm thống lĩnh năm trăm người đô thống bất quá có một chút gian ngược lại là không có nói sai hận thờ nhà nông binh s á c thực muốn so h i ệ u nhà mạnh hơn nữa còn mạnh hơn không ít hận t ờ nhà nông binh lấy có chút tài sản trung nông làm chủ đám người này đã cơ bản giải quyết vấn đề no ấm hiện tại sở cầu bất quá hai loại m ộ tại là càng n u thổ h địa, di thu chắt được hô hấp Pháp quân công. quản lý bên dưới chiến công tương đương càng nhiều thổ địa tương đương lên cao giai tầng duy nhất cầu thang nói theo một ý nghĩa nào đó kim long vương quốc chỉ có kỵ sĩ mới có thể kế thừa tức vị chế độ có mấy phần quân công tức lộc chế hương vị bảo đảm vương quốc quý tộc giai tầng sức chiến đấu mà di chắt tại hận tờ lĩnh cho tất cả mọi người vẽ bánh nướng liền là đem loại này chế độ ảnh hưởng mở rộng đến bình dân giai tầng di chắt một tay phóng xuất ra một đầu gọi là canh chiến quái vật hận tờ nhà nông binh nhóm sắp xếp coi như đội ngũ trình tề coi như tấp nập huấn luyện để bọn hắn duy trì một đội quân cơ bản dáng vẻ so ra mà nói đối diện hữu nhà nông binh lại có chút tán loạn tại hữu nhà chuẩn kỵ sĩ và thân vệ nhóm ớt thuốc hạ mới miễn cưỡng duy trì lấy cơ bản đều trật tự hữu tử tức cũng chú ý tới loại này khác biệt hắn nhũ mày không nói gì hắn thấy nông binh đều là d chân chính đáng ra chú ý vẫn là c o n kia ba trăm người thành vệ quân cùng hận tờ nhà mấy tên chuẩn kỵ sĩ đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là sở tờ tử tức cái này uy tín lâu năm kỵ sĩ hận tờ nhà nông binh hơi có thể đánh một điểm cũng không phải là cái gì đại phiền thoái rốt cuộc phía bên mình còn có gần gấp đôi số lượng ưu thế lúc này chỉ thấy di chắt từ hận tờ ra quân trong trận đánh ngựa đi ra vừa vặn dừng ở hai trăm bước bên ngoài la lên cái gì cái gì hữu tử tức giơ lên roi ngựa đang định quá khứ bất quá tựa hồ lại nghĩ tới điều gì đem roi ngựa bông xuống ra hiệu bên cạnh một tên khác chuẩn ngựa kỵ sĩ ti các ngươi hiện tại rút về ý rỗ hữu thành giao ra ý rỗ hữu rừng bên trong đốn t u ổ i trận cùng quan sát v i y u linh cùng hận tờ lĩnh tiếp tục bình an vô sự tiến lên chuẩn kỵ sĩ dắt cuống họng đối di chắt thét lên mấy phần thật giả có lẽ chỉ có hiệu tử tức trong lòng mình rõ ràng đáng tiếc nhìn qua đến đây gọi hàng chỉ là một chuẩn kỵ sĩ di chắt thất vọng lắc đầu hướng sau lưng là một cái thủ thế nếu như chống cự ách v i y u nhà tên này lớn r ộ n g chuẩn kỵ sĩ gọi hàng im bặt mà dừng bởi vì từ hận tờ nhà quân trận bên trong bay ra năm con dài gần hai thước cự mũi tên hướng hắn bay nhanh mà tới hắn cố gắng giục ngựa muốn né tránh cái này mấy chi cự mũi tên đáng tiếc mũi tên tốc độ quá nhanh t một mũi tên trực tiếp bắn tới lập tức trên bụng cự mũi tên đem chiến mã toàn bộ bắn thủng chiến mã phát ra một tiếng gào thét kỵ sĩ trên ngựa cũng không thể tránh thoát một kiếp hắn cố gắng xoay người tránh đi yếu hại mũi tên trùng điệp bắn thủng bờ vai của hắn nặng nghề thiết giáp cùng chuẩn kỵ sĩ cường hắn thể chất cũng không có giúp hắn ngăn trở uy lực này to lớn một tiễn uy lực cường đại đem cả người hắn mang xuống ngựa đến bị xuyên thấu bả vai g á n tại trên thân chính là bất tử cái này. Cánh tay cũng không giữ được. Đây hết, thể tự nhiên là đây hết thể tới ự cự nhiên tán tên hẳn lĩnh hùng nọ vãng dùng đến sàn bắn nhân càng chát phát chát chỉ phô di bài, cái mũi liệp di di giờ tài là là lấy l bày tờ bây gấu, ra, ra n g á trị. hết thể tới Giống. Đây quá nhanh tiến lên gọi hàng chuẩn kỵ sĩ tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ bị bắn rơi dưới ngựa mấy giây ngưng trệ bị hận tờ một phương gieo hò trô đánh vỡ mặc dù đại bộ phận người không rõ lắm nguyên nhân nhưng mắt thấy đối phương có người bị bắn rơi dưới ngựa khẳng định là đã chiếm tiền nghi kim long vương quốc dù lấy kỵ sĩ vi tôn nhưng nhìn tựa hồ mọi người cũng không có cái gì kỵ sĩ tinh thần đối với phe mình đánh lén đắc thủ đều biểu hiện được cao hứng bừng bừng chỉ có john cùng sờ tử tức ăn ý nhìn nhau một chút lộ ra lúng túng nụ cười thấy đối phương bị bắn rơi dưới ngựa di chắc cũng nhanh chóng thay đổi đầu ngựa trở lại trong trận hắn ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy chỉ là đang đáng t i ế p ra người không phải hữu tử tước hắn tự thân xuất mã liền là muốn đem đối diện nhân vật trọng yếu câu ra đã có thể trực tiếp đặt vương thắng t h u a trận này còn có thể thử một chút liệp hùng nỏ đối kỵ sĩ có thể hay không tạo thành tính thực chất tổn thương mà hữu nhà một phương bầu không khí thì có chút ngựa hữu tử tức đầu tiên là phẫn nộ lại chuyển thành một điểm nghĩ mà sợ. hắn cũng không dám xác định mình liệu có thể gánh vác loại kia to lớn mũi tên đem tâm tình trong lòng ngăn chặn huyu tử tức đưa tay vung lên hạ đặt chủ động tiến công chỉ lệ hắn biết loại này cự mũi tên hẳn là có thể trực tiếp bắn vào phe mình trận doanh lại không tiến công chính là chờ lấy bị đánh mặc dù đối phương cự nọ tựa hồ số lượng không nhiều khoảng cách một xa hẳn là cũng không có gì chính xác không phải di chắc cũng sẽ không muốn lấy đem người lừa gạt gạt gần một chút nhưng bọn hắn quá nhiều người chỉ cần đối bọn hắn quân trận khối này phạm vi bắn tên lấy loại kia cự mũi tên uy lực liền có thể tạo thành một chút thương vong thương vong có lẽ không cao nhưng chỉ bị đánh không thể hoàn thủ đối sĩ khí đả kích cực kỳ lớn lớn không bằng mau chóng nào tới đánh giáp lá cả ô ô ô theo từng đợt trầm thấp kèn lệnh nhớ tới hữu nhà chuẩn kỵ sĩ và thân vệ nhóm bắt đầu xua đổi u lấy riêng phần mình nông binh hướng h ờ n tờ nhà quân trận khởi xướng tiến công một trăm bước tám mươi bộ dự bị thả gió gió gió tại một trận hữu nhà người nghe có chút kỳ q u á i trong tiếng hô mấy trăm con m ũ i tên rơi vào hữu nhà quân trận bên trong dù cho hàng chức binh sĩ kịp thời nâng thuẫn nhưng bởi vì đại bộ phận nông binh đều không có hợp cách khôi giáp cái này sóng mưa tên vẫn trong nháy mắt tạo thành gần trăm người thương vong lập tức hữu nhà quân trận bên trong vang lên một mảnh kêu rên âm thanh trận này tiếng giống tự nhiên là gì chắt làm ra có lẽ là đối tần quân cường đại tôn sùng hay là đối với kiếp trước hồi ức chiến sự y nguyên kịch liệt hữu gia quân trong trận cũng có người cải tên đánh trả hận thờ gia quân trong trận cũng có mấy người bị bắn tới nhưng tạo thành thương vong quá nhỏ ngay cả một điểm rối loạn đều không có gây nên xông về phía trước đừng do dự người thối lui chết cái này sóng mưa tên dẫn đến hữu nhà nông binh có chút b ố i r ố i nhưng vẫn là bị hữu nhà chuẩn kỵ sĩ và thân vệ nhóm đè ép xuống tiếp tục hướng phía hận tờ nhà quân trận tiến công gió gió gió rất nhanh đợt thứ hai mưa tên đánh tới lần này mũi tên càng nhiều bởi vì khoảng cách gần vừa đủ hận tờ nhà rất nhiều thợ sản xuất thân dân binh cũng dùng tầm bắn hơi ngắn cung săn bắn ra mũi tên lần này mưa tên cho hữu nhà quân đội tạo thành thương vong càng lớn thậm chí không ít chuẩn kỵ sĩ bên cạnh thân vệ đều bị bắn ngã trên mặt đất bất quá lần này hữu nhà quân trận chưa từng xuất hiện r truy cập trang web tàu đi ở chuyện phun com để nghe chọn bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương mười tiếp chín hai truy cập trang web tàu đi ở chuyện phun com để nghe chọn bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương mười tiếp chín hai hai nhánh quân đội hung hăng đụng vào nhau tiếng chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết sen lẫn cùng một chỗ máu tươi báo t ô ra vẩy vào mặt đất màu trắng trên giống như là tại cộng đồng hoàn thành một bức lấy màu đỏ làm chủ vầy mực h o ạ n song phương vừa mới giao thủ hơn tờ nhà nông binh liền trên khí thế hung hăng chế trụ đối phương Bọn hắn hung hãn lại giàu có tính công kích muốn thu hoạch chiến công bọn hắn trên chiến trường tựa như một đám đói mắt đỏ chó hoang phát hiện thị t xương ai cũng dám nào h cắn một chút đối mặt bọn này hoàn toàn không có một bàn nông binh heo rút cùng sợ chiến hơn t ơ nhà nông binh v ư u nhà nông binh rất nhanh liền có người xuất hiện lùi bước v ư u gia trưởng chiến chuẩn kỵ sĩ liên tiếp chém giết mấy người mới đứng vững chợ c ư ớ c v ư u nhà người cũng sẽ không c h ơ mắt nhìn nông binh nhóm sụp đổ v ư u nhà chuẩn kỵ sĩ mang theo đám thân vệ sẽ mở hơn tờ nhà trợ tuyến dẫn đầu chuẩn kỵ sĩ thậm chí dùng trong tay cự kiếm đem ở trước mặt ngăn trở hận tờ nhà nông binh ngay cả người mang theo trường thường trong tay chém thành hai đoạn hận tờ nhà nông binh khí thế cũng vì đó trì trệ h ư u nhà chuẩn kỵ sĩ nhóm có lẽ không phải quan chỉ huy ưu tú nhưng tuyệt đối là hợp cách cơ tầng sĩ quan bọn h ắ n vũ d u n g thiện chiến công kích phía trước cứng rắn đột nhiên ngừng lại h ư u nhà xu hướng suy tàn là binh gan tại bọn này chuẩn kỵ sĩ dẫn đầu dưới h ư u nhà nông binh cuối cùng là khôi phục mấy phần dũng khí chưa từng xuất hiện chạy tán loạn cả trang chém giết tiến vào gây cấn trạng thái xuất hiện thế lực ngang nhau trạng thái. Giết lại chém giết một hận tờ nhà nông binh về sau mưu nhà tên này công kích phía trước chuẩn kỵ sĩ lại cảm giác phi thường khó chịu tình huống hiện tại cùng dĩ vãng khác biệt để hắn rất không quen thậm chí có chút bất an dựa theo ý nghĩ của hắn khi bọn hắn những n à y chuẩn kỵ sĩ mang theo thân vệ g i ế t vào trong trận thời điểm những n à y nông binh chẳng mấy chốc sẽ mất đi d u n g khí thối lui nếu như đối phương không có tương đương chuẩn kỵ sĩ ra ngăn cản kia chiến đấu kế tiếp liền sẽ biến thành một trận đơn giản truy sát nhưng lần này t r u n g quanh nông binh cũng không có giống hắn trong tưởng tượng đồng dạng lui tán đem phía sau lưng lưu cho hắn mà là một mực thủ vẫn còn ẩn ẩn có muốn vây kín công kích hắn tư thế ý chí chiến đấu so với hắn tưởng tượng mạnh hơn nhiều đây hết thệ cũng phải quy công cho di c h á t quản lý phương thức theo di chát bảo trì một chi quân đội sức chiến đấu không ở ngoài ba cái từ lấy lợi dụ hiểu chi lấy lý tể chi lấy hình cái gọi là lấy lợi dụ chính là quân công đội thành thổ địa cùng lên cao thời cơ từ đó kích phát binh sĩ đối với chiến tranh nhiệt tình t ắ c chiến anh dũng dành trước hiểu chi lấy lý thì nặng tại bình thường giáo dục di chắt trong này mô phỏng chiếu một cái tương quân phương thức tận lực đem hương thân phụ tử huynh đệ biên tại cùng một con trong đội ngũ để bọn hắn lẫn nhau ở giữa tồn tại giàn buộc sẽ không dễ dàng vứt bỏ chiến hữu lại phụ chi lấy trung nghĩa giáo dục cùng bảo vệ hương tử tư tưởng tuyên truyền từ đó vững chắc ý chí tác chiến cho dù là ra ngoài ngược gió cũng sẽ không dễ dàng chạy trốn cuối cùng lại có t h ể chi lấy hình đào binh không chỉ có sẽ bị tại chỗ xử quyết sau đó sẽ còn liên lụy người nhà thậm chí di chắt còn quy định nếu là cái nào đó thôn nông binh xuất hiện vượt qua số lượng nhất định đào binh như vậy toàn bộ thôn trang năm sau đều sẽ bị trừng phạt tính tăng thuế Dạng này, những n à y nông binh nhóm coi như đã bị chiến tranh tàn khốc tới tắc nhiệt tình tan ra ý chí cũng sẽ bởi vì đối tàn khốc quân pháp e ngại nỗ lực c h è o c h ố n g không dám chạy trốn vong cho nên cho dù xuất hiện hữu nhà chuẩn kỵ sĩ trực tiếp đem người chém thành hai đoạn bạo tạc tính chất hình tượng cũng không thể dọa lùi hơn tờ nhà nông binh lại thêm sức chiến đấu mạnh hơn thành vệ quân kịp thời trên đỉnh cả chàng chiến đấu lâm vào ràng co di chắt nhìn qua thế cuộc trước mắt không khỏi có chút nhữ mày đối với trước mắt chiến đấu rằng co hắn rõ ràng có chút bất mãn vẫn còn có chút xem thường hữu nhà a di chắt nghĩ đến theo di chắt mình một tay xây dựng nông binh ngoại trừ trang bị cùng huấn luyện kém một chút t ạ i ý chí chiến đấu cùng kỷ luật trên đều không kém chút nào chính quy nghề nghiệp binh sĩ đối diện loại kia đánh liền băng nông binh căn bản cũng không hẳn là có năng lực chống cự nhưng lưu nhà chuẩn kỵ sĩ nhóm dùng mình vũ dũng cho di chắt lên bài học những này so với t h ư ờ n g nhân tố chất thân thể cường hãn gấp bốn năm lần nghề nghiệp các võ sĩ người khoác nặng nghề thiết giáp cầm trong tay hạng nặng binh khí trong bọn họ tùy ý một cái đặt ở kiếp trước cổ đại trên chiến trường đều là danh chấn nhất thời mạnh tướng tuyệt đối có thể xương chiến trường với say t h ị giống như vậy một lần hơn mười h nếu tờ nhà nông binh nhóm h ô k có thể ở trong đội ngũ nhiều phối trí một chút chuẩn kỵ sĩ di chát tự nhiên cũng không muốn để một đám binh lính bình thường đi ngăn cản đối diện chuẩn kỵ sĩ đáng tiếp hữu nhà nội tỉnh xác thực mạnh hơn so với hơn tờ nhà phổ thông binh lính tinh nhuệ có thể mấy năm luyện ra nhưng chuẩn kỵ sĩ lại không có cách nào thời gian ngắn sản xuất hàng l o ạ n tính đến ba tên hệ thống kiếm sĩ di chắc bên này ngoại trừ hai vị thúc thúc cùng hai tên đường hình liền còn có hai tên mấy năm gần đây bồi dưỡng chuẩn kỵ sĩ hết thệ cũng không vượt qua mười cái mà hữu nhà chỉ là họ hữu chuẩn kỵ sĩ liền có hơn hai mươi cái lại thêm mấy đời tích l u y ra thần thân vệ hữu nhà có gần ba mươi tên chuẩn kỵ sĩ cho dù hữu tử tức phái ra gần mười tên chuẩn kỵ sĩ mang theo thân vệ x u ố n g t r ợ cũng còn có hai mươi tên chuẩn kỵ sĩ lưu tại hữu tử tức bên người chờ cơ hội cũng khó trách hữu hệ thống thương binh nhóm tiếp tục bảo hộ lấy xạ thủ nhóm phong thích ra tên bàn lén bọn này hệ thống cung tiến thủ t i ế n pháp chuẩn như là bật hặc đồng dạng tại mở màn tề xạ lúc còn chưa không rõ ràng đến hôn chiến lúc bọn hắn y nguyên có thể tinh chuẩn công kích địch nhân cho đối phương chuẩn kỵ sĩ chế tạo phiền phức mới cho thấy bọn hắn kỹ cao một nước ngoại trừ di chắt bất mãn hiện tại chiến trường trạng thái h ư u tử tức càng thêm bất mãn tại h ư u tử tức xem ra chính mình bên này vốn là có nhân số ưu thế chuẩn kỵ sĩ nhóm đẻ ép ra trận đi không nói tôi khô là hủ cũng hẳn là chiếm hết song phương kỵ binh tại tới lui thăm dò về sau đều không có tìm được đột nhập thời cơ cuối cùng ăn ý riêng phần mình trở lại bản trận bên trong bắc địa thiếu ngựa hoặc là nói bắc địa ngựa đều tập trung ở bắc địa hầu tức phủ trên tay hưu nhà dựa vào thế hệ kinh doanh cuối cùng có thể có trên trăm kỵ mà di chắt thì thông qua giá cao mua sắm thủ đoạn tiếp cận một ít ngựa cũng kéo lên gần trăm kỵ binh song phương kỵ binh đều tụ lại tại riêng phần mình thống xoáy bên người cách xa nhau mấy trăm bước trầm mặc nhìn chăm chú đối phương đột nhiên lại đều g ơ lên chiến nhận buộc phát ra to lớn hô quát vô luận giai đoạn trước loại nào tính toán một trận chiến này thắng bại mấu chốt cuối cùng lại đặt ở kỵ sĩ trên thân bốn chương mười một át chủ bài t r ư ơ n g mười một át chủ bài tại chiến mã tê minh thanh bên trong song phương kỵ binh cũng hung hăng đụng vào nhau tại công kích quá trình bên trong liệp hùng nỏ lại một lần nữa đánh rơi hữu nhà một chuẩn kỵ sĩ cùng một kỵ binh s a u liền không có phát huy không gian còn lại tất cả đều là đao đao và o thịt máu tươi bốc lên chém g i ế t di chắt một kiếm chạm lật ra một hữu nhà chuẩn kỵ sĩ về sau liền cùng tù đối mặt không nghĩ tới ngươi cũng đã trở thành kỵ sĩ đây chính là các ngươi hận t ờ nhà có can đảm nên chiến lực lượng ạ tu từ vừa mới bắt đầu liền chú ý di chắt mặc dù di chắt còn không có giấy lên đấu khí nhưng coi nghiền ép thức chạm lật một chuẩn kỵ sĩ sau tự nhiên cũng có thể đoán được di chắt không có phủ nhận tất cả mọi người không phải người ngu di chắt lúc này cũng có thể xác định cái này hắn thỉnh thoảng nghe nói danh tự người trẻ tuổi cũng là một kỵ sĩ rốt cuộc biết hắn là kỵ sĩ còn dám chào đón giao chiến t i ê n lặng giơ lên trường kiếm trong tay thanh đấu khí màu xám tại trên thân hai người đồng thời dấy lên t r u n g quanh chuẩn kỵ sĩ đều cực lực tránh đi hai người chiến đấu rốt cuộc ai cũng không muốn đi tham dự loại này cao một cái cấp độ chiến đấu k e n k e n ngay từ đầu hai người liền lấy l i ề u mạng trạng thái chiến cùng một chỗ binh qua tấn công phát ra chói thai kim loại mà sát tấm thành song phương thực lực tương đương đều là mới vào kỵ sĩ giai tân đinh mấy chiêu xuống tới chiến cái tám lạng nửa cân chẳng qua nếu như tiếp tục kéo dài di c h á t sẽ chiếm theo nhất định ưu thế hai người đấu khí lượng đều không kém bao nhiêu cuối cùng đấu khí tiêu hao sạch sẽ hoàn toàn bằng vào bản thân tố chất thân thể chiến đấu di c h á t bằng vào mạnh hơn cơ sở tố chất sẽ có thời cơ đem tủ chém ở dưới ngựa rốt cuộc hận tờ nhà thú chi hô hấp pháp được cho nhất lưu hô hấp pháp h u u nhà bất quá là cái nhị lưu truyền thừa nhưng trên thực tế di chắt tuyệt không thích cảm giác như vậy di chắt một mực t h ở phụng một câu thiên kim c h i tử không ngồi gần đường nếu như có thể dựa vào đại quân đắc thắng hắn nhất định không muốn cùng người đ ơ n đấu có một loại chuẩn bị mấy năm tính kế lửa này g cuối cùng vẫn là được bản thân tự mình hạ tràng cùng tu loại này mãng phu l i ề u mạng phiền muộn cảm giác keng k e n lại là vài chiêu đối chiến song phương đấu khi đều yếu ớt một chút tất cả mọi người là luyện hàng thông thường vừa mới tiến giai kỵ sĩ kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm cũng kém không nhiều đấu ra cái lực lượng ngang nhau cũng chẳng suy nghĩ gì nữa một bên khác sơ c ù n g hữu hai vị đối thủ cũ cũng chém giết cùng một chỗ hai người làm uy tín lâu năm kỵ sĩ đấu khí rõ ràng muốn mạnh hơn không ít sơ ngươi cái này là ô quy、ok, không nghĩ tới lại sinh ra một đứa con trai tốt hiển nhiên mưu tử tức cũng chú ý tới di c h ấ t cùng t ú bên kia chiến đấu làm phát hiện di c h ấ t cũng là kỵ sĩ giai thời điểm mưu tử tức chẳng những không có sầu lo cảm giác ngược lại giống như trong lòng một khối đá rơi xuống đất đồng dạng cái này có lẽ liền là h ậ n tờ nhà át chủ bài ha ha là so ngươi kia rùa đen nhi tử mạnh hơn nhiều sơ tử tức ngoài miệng cũng không chút nào yếu thế ngoài miệng mắng nhau một chút cũng không chỉ h o á n hai người binh qua đụng vào nhau hai người trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại ha ha s ờ lao quy chúng ta lại đánh một hồi ngươi kia hai cái huynh đệ đều phải chết hết hữu tử tức không hề từ bỏ n ô n ngữ trên giao động đối thủ trang diện trên hữu nhà xác thực chiếm hết thượng p h ò n g mặc dù song phương đều là t r ư ờ n g trăm tên kỵ binh nhưng hữu nhà nhiều hơn hơn mười vị chuẩn kỵ sĩ không người ngăn được vừa mới tiếp xúc hận tờ nhà liền có mười mấy người bị đánh rơi xuống ngựa sở tử tức hai vị huynh đệ tức thì bị trọng điểm chiều cố riêng phần mình bị hai tên trở lên chuẩn kỵ sĩ tiến công cái này nếu là h i ệ u tử t ứ c ngay từ đầu ăn bài mình ngăn chặn lao o e ơ t u giải quyết hết di chắc về sau trợ chiến lợi dụng chuẩn kỵ sĩ về số lượng ưu thế nhanh chóng đánh hở ấn tơ nhà đội kỵ binh sẽ cùng nhau vây công sơ tử tước đương nhiên tại phát hiện di chắc cũng tấn cấp kỵ sĩ thời điểm kế hoạch xuất hiện một điểm nho nhỏ sai lầm nhưng ở h i ệ u tử tức nhìn đến cái này cũng không ảnh hưởng đại cục phe mình chuẩn kỵ sĩ như thường có thể cấp tốc đánh hở ấn tơ nhà kỵ binh lại vây quanh trợ chiến làm mười tên trở lên chuẩn kỵ sĩ vây công một kỵ sĩ lúc kỵ sĩ cũng có xuất hiện thương v kỵ sĩ liền phải cân nhắc đặc mệnh rốt cuộc đấu khí là sẽ tiêu hao đương nhiên những n à y tham dự vây công chuẩn kỵ sĩ nhất định phải hung hãn không sợ chết phải dùng mấy cái mạng đi tiêu hao hết kỵ sĩ đấu khí bất quá hữu tử tức chưa từng hoài nghi nhà mình h u y n h đệ các thân thích liều chết quyết tâm hừ trước lo lắng chính ngươi s ở tử tức tăng nhanh tiến công tốc độ hữu c h tử tức chỉ coi s ở là thành là thẹn quá hóa g i ậ n tiếp tục chỉ hoan chống đỡ một bên khác di chắt cùng tụ đều đã đem đấu khí hao hết s o n ư ơ n g cũng bắt đầu nương tựa theo cơ sở tố chất thân thể giao thủ di chắt lực hơi lớn một chút vốn hẳn nên chiếm hữ nhưng mấy tên hữu nhà chuẩn kỵ sĩ đã phát hiện tình huống bên này xông tới di chắt tựa hồ lâm vào tình cảnh nguy hiểm người rất mạnh tiếp tục đánh xuống có lẽ ta sẽ thua nhưng cái này cũng không trọng yếu tu gặp nhà mình mấy tên chuẩn kỵ sĩ xuống tới áp lực giảm nhiều không khỏi có chút đắc ý có đúng không di chắt khỏe miệng kéo lên một tia m ỉ m cười dễ cận don giết sớm đã l ặ n g yên đến gần don đột nhiên đột nhiên giấy lên đ ấ u khí một kiếm giải quyết hết một mực giả ý chiến đấu hữu nhà chuẩn kỵ sĩ đánh ngựa hướng tù vào tới don vậy mà đã đi tới hai người vòng chiến mười mét phạm vi bên trong tu cũng phát hiện không đúng đáng tiếc don đã quá gần tu không kịp thoát đi đầu khi đã tiêu hao hầu như không còn hắn chỉ có thể tuyệt vọng dơ kiếm ngăn cản do tụ lực đã lâu một kích lại không phải trong lúc vội vã có thể ngăn cản quan chú đ ầ u khi trường kiếm nhẹ nhõm đem tủ kỵ sĩ kiếm chém thành hai đoạn liên đối lấy cầm kiếm cánh tay phải cũng bị chém bay ra ngoài không chờ tu h é t thảm một tiếng do lại một cái đâm thẳng đem tủ thọc cái thông thấu đây hết thể phát sinh quá nhanh v i y u nhà tại phụ cận mấy tên chuẩn kỵ sĩ còn không tới kịp cứu viện tú liền đã bị don chém giết giết tại một giây trần chờ về sau v ữ u nhà chuẩn kỵ sĩ nhóm tiếp tục phát động đối di chát tấn công mạnh không thể không nói v ữ u nhà chuẩn kỵ sĩ nhóm ý chí chiến đấu cùng chiến đấu trí tuệ đều không thấp nếu như lúc này trước đánh giết đấu khí đã hao hết di chát có lẽ còn có một điểm thời cơ nói cực hạn một đội một đ à di chát đang vây công hạ có vẻ hơi chật vật nhưng miễn cưỡng còn có thể ứng phó mấy chiêu về sau don chạy đến đi lên đem chung quanh mấy tên chuẩn kỵ sĩ từng cái đánh giết hai người chung quanh xuất hiện một khối nhỏ chiến trường khu vực chân không chỉ còn rơi xuống đất kỵ sĩ gào thét chiến mã cùng tại đất tuyết hội tụ máu tươi bọn hắn đều là dũng s kia chi anh hùng ta mối thủ khấu thôi don trầm mặc gật đầu người đi giúp phụ thân ta di chắt quay đầu hướng một bên khác chiến đoàn đánh tới hắn lúc này trạng thái cũng không thích hợp tiếp tục đi lẫn vào kỵ sĩ ở giữa chiến đấu trên chiến trường thế cục dây lát tự biến tại tổn thất một kỵ sĩ cùng mấy tên chuẩn kỵ sĩ về sau h u u nhà một phương thế cục bắt đầu trở nên chật vật giết giết h u u tử tức lúc này sớm đã đầy mắt v ỏ bừng s ở tử tức sớm đã từ thế công biến thành thủ thế lúc này phe mình đã chiếm hết t h ư ợ phong không cần thiết cùng vừa mới tiếp nhận mất con thống khổ hiệu tử tức lấy mạng nội mạng chương mười hai kết thúc cùng bắt đầu chương mười hai kết thúc cùng bắt đầu a máu tươi tư tư thuận trường kiếm từ h i u tử tức phía sau chảy ra lại là muốn chạy kém chút lửa qua lão tử sợ tử tức trong giọng nói có mấy phần k i n h thường vừa rồi h i u tử tức cái này lao đối đầu giống như phong ma bộ dáng quả thực đem sợ hù dọa cho là hắn thật sự là muốn liều mệnh không nghĩ tới đúng là giả thoáng một phát súng t ì một m cơ hội quay đầu ngựa liền muốn chạy trốn đáng tiếc bị chạy tới john cho con l ấ y cuối cùng mất đàm khí h i u tử tức không có chút nào vinh quang bị sợ từ phía sau l ư n g dùng kỵ sĩ kiếm đánh giết john người thụ thương đi dù sao cũng là một thâm niên kỵ sĩ trước khi chết phản công do n tựa hộ thụ một ít tổn thương không sao đi trước chi viện di c h á t đại nhân ừ rốt cuộc chém giết vẫn còn tiếp tục sở tử tức cũng không phải đặc biệt hội diễn chiêu hiền đãi sĩ tiết mục lao ngân tệ phân phó bên cạnh kỵ binh tướng ngự tử tức đầu lâu cắt lấy liền tiếp theo gia nhập chiến đấu theo sở tử tức cùng don cái này hai tên kỵ sĩ cấp sức chiến đấu gia nhập vốn là có một ít dao động ngự nhà kỵ binh bắt đầu tán loạn cuối cùng chỉ có hai tên chuẩn kỵ sĩ cùng mười mấy tên kỵ binh từ phương hướng khác nhau thoát đi chiến trường di chắt cũng không có yêu cầu tiếp t hơi cả dừng một chút phe mình còn lại kỵ binh hơi quan sát một hồi hưu nhà chủ lực nông binh không có kỵ binh h i ể m hộ bộ binh quả thực khắp nơi đều là lỗ thủng x u ấ t l í n h lấy còn lại kỵ binh nhẹ nhõm từ cánh đục xuyên hưu nhà trật tuyến cũng không ngừng la lên hưu đã chết hướng đại quân biểu hiện ra hưu đầu lâu lớn sụp đổ không thể tránh khỏi bắt đầu nông binh nhóm quả quyết vứt xuống vũ khí trong tay quay người đào vòng liền ngay cả một mực anh dũng đi đầu chuẩn kỵ sĩ và thân vệ nhóm cũng bắt đầu dao động một cái hai cái chạy tán loạn đến cuối cùng dẫn phát phản ứng dây chuyển ngược lại là có mấy tên chuẩn k�� ý đồ đem chạy trốn nông binh nhóm tổ chức làm điểm phí công phản kháng lại bị di chắt mang theo đội kỵ binh trọng điểm đã kích đến lúc cuối cùng mấy tên phản kháng chuẩn kỵ sĩ đổ vào di chắt dưới kiếm về sau chiến tranh đã đã mất đi bất kỳ huyền nhiệm gì v i u nhà nông binh nhóm tại cánh đồng tuyết trên tứ tán thoát đi hận thờ nhà nông binh nhóm thì rết đỏ cả mắt đồng dạng đuổi theo hiện tại đám người này trong mắt bọn hắn đều là dễ như t r ở bàn tay quân công mãi cho đến di chắt hạ lệnh cấm chỉ rết chóc đào binh hận t ờ nhà nông binh nhóm mới miễn cưỡng thu tay lại thẳng đến một tên sau cùng truy kích nông binh về đơn vị không còn hữu nhà binh sĩ tung tích bốn tại ngắn mũi r e o họ về sau hơn tờ nhà đám binh sĩ bắt đầu quét dọn lên chiến trường tại tương đối thiếu sắt bắc địa những này làm bằng sắt áo giáp kỵ sĩ kiếm thậm chí đầu thương đều là không sai bà bối dọn dẹp một chút không sai biệt lắm có thể thu tập lên trên trăm phó thiết giáp mặc dù có một ít đã tổn hại tìm thợ rèn mở ra đến cũng có thể dùng cho may mặt v à i giáp là di chắt tiếp xuống tăng cường quân bị đánh xuống cơ sở nhất định mà di chắt trong ý thức rốt cục lại toát ra một chút kinh hỉ một trận thắng lợi huy hoàng tổn thất hai t i sáu diện ban thưởng kinh nghiệm 5560. chúc mừng thăng cấp di chát nhân tộc đẳng cấp 3, 3280-5000. l ự c lượng 62. thể chất 6.5. n h a n h nhẹn 6.5. tinh thần 2.8. kỹ năng thú chi hô hấp pháp đại sư có thể tăng lên thông dụng dẫn k h í thuật sơ cấp có thể tăng lên mới kỹ năng sơ cấp tiến công thuật dưới t r ư ớ n g binh sĩ công kích tăng cường m ư i có thể học tập có thể dùng điểm kỹ năng 3. di chát trước nếm thử học tập sơ cấp tiến công thuật sử dụng một cái kỹ năng điểm sau đó gọi tới john cùng thành vệ quân bên trong một chuẩn kỵ sĩ phân biệt hỏi thăm j o h nói n thẳng mình cảm nhận được tăng cường nhưng một vị khác chuẩn kỵ sĩ lại đối di chắt vấn đề có chút không nghĩ ra di chắt không có cẩn thận giải thích đuổi hai người sau bắt đầu suy tính tới tới đại khái xác định t i ế n công thuật chỉ đối giới chướng hệ thống sản xuất binh sĩ h ư u hiệu sau di chắt lâm vào xoắn suýt càng nghĩ di chắt đem điểm kỹ năng thêm đến thú chi hô hấp pháp pháp bên trên hệ thống binh sĩ quá ít hiện tại thêm t i ế n công thuật tác dụng không lớn thông dụng dẫn khí thuật loại này hàng thông thường phẩm chất quá thấp trực tiếp dùng điểm kỹ năng đi để cao có chút lãng phí vậy liền nhìn xem mình đã tu luyện tới đỉnh phong thú chi hô hấp pháp tiến thêm một bước là cái d ặ n gì làm hai điểm kỹ năng vùi đầu vào thú chi hô hấp pháp về sau di chắt rõ ràng cảm thấy thân thể một trận sảng khoái lực lượng cùng ngũ rác đều rõ ràng cảm thấy tăng lên thậm chí ngay cả thú chi hô hấp pháp tiếp tục cường hóa cải tiến phương án đều hiện lên tại trong chi nhớ nói cách khác bộ này hô hấp pháp tướng làm tại thú chi hô hấp pháp hoàn mỹ cải tiến hắn có thể truyền thụ cho hơn tờ nhà tất cả mọi người trực quan thông qua hệ thống nhìn một chút bảng thuộc tính của mình lúc này đã biến thành di chát nhân tộc lực lượng 86. thể chất 85. n h a n h nhẹn 92. tinh thần 3.0. kỹ năng thú chi hô hấp pháp t ô n g s ư n g thông dụng dẫn k h í thuật sơ cấp tiến công thuật sơ cấp quân đội thương binh 10, cung tiến thủ 10, kiếm sĩ 1, t h ậ p tự quân 1. lúc này di chát tố chất thân thể đều có tăng lên trên diện rộng không cân nhắc đấu khí bằng vào lấy tố chất thân thể di chát đã không yếu tại tiến vào kỵ sĩ d i a i nhiều năm dẫn vào năng lượng đem thân thể của mình rèn luyện đến đ ỉ n h phong thâm niên kỵ sĩ sắc trời đã tối thu thập xong chiến trường đám binh sĩ đâm xuống doanh địa hấn tờ nhà thành viên chủ yếu nhóm tụ tập tại đống lửa bên cạnh nghị sự di chắc không có lựa chọn trong đêm hướng cự thạch lâu đài xuất phát thời đại này trong đêm hành quân là một kiện tương đương chuyện nguy hiểm đêm tối tràn đầy quá nhiều ngoài ý muốn cho dù là kinh nghiệm xa trường tinh nhuệ hành trình không phải vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không trong đêm xuất phát hiện tại hữu nhà đã là trên thất thịt căn bản không có có thể chạy thoát không cần phải đi mạo hiểm ngoại trừ vừa mới đắc thắng gieo họ lúc này đống lửa cái khác đám người cảm xúc cũng không tính cao một trận chiến này mặc dù đại hoạch toàn thắng nhưng hận tờ nhà cũng tổn thất không nhỏ không nói di chắt dưới trướng tử trận hai tên hệ thống kiếm sĩ thành vệ quân ba tên chuẩn kỵ sĩ cấp bách phu trưởng liền tử trận hai cái trong đó một tên vẫn là nhị thuốc nhà nhi tử di chắt đường huynh thành vệ quân vì ngăn cản hữu nhà chuẩn kỵ sĩ càng là tử trận hơn trăm người nông binh tổn thất nặng nghệ nhất thiếu khuyết đồ phòng ngự bọn hắn tại hữu nhà chuẩn kỵ sĩ trước mặt quả thực giống cỏ đồng dạng bị cắt đổ hận tờ nhà tuy nói cũng là dùng võ lập nhà nhưng dạng này một trận tử thương thảm trọng đại chiến cũng là lần đầu kinh lịch làm một p h n đơn giản bố trí về sau di chắt cũng mở miệng an mặc dù hiệu quả không lớn nhưng mọi người cuối cùng nhấc nhấc cảm xúc di chắc cũng không nói thêm gì nữa để đám người riêng phần mình trở về sớm nghỉ ngơi một chút chỉ để lại di chắc cùng sờ tự tức hai người người biết không hôm nay lúc tác chiến hữu lão gia hỏa kia trông thấy con của hắn chết rồi ánh mắt kia thật thật là đáng sợ ta cho là hắn thật muốn cùng ta đổi mệnh không nghĩ tới hắn lại là muốn chạy trốn ha ha không nghĩ tới phụ thân trên chiến trường cũng có bị hù dọa thời điểm ai biết được ta coi là hắn cũng giống ta dạng này yêu con của mình di chắc đột nhiên có chút chầm mặc hắn từ trước đến nay không phải một cái thích nói phiến tình lời nói người có chút không biết làm sao tiếp nhưng là ta suy nghĩ kỹ một chút hắn là đúng nếu như hắn có thể chạy mất mang theo một ít quân đội về cự thạch lâu đài tự thủ chúng ta bây giờ chỉ sợ sẽ không nhẹ nhàng như vậy sợ không có để ý di chắt trầm mặc lại nói tiếp đi đến di chắt à, nếu có một ngày phụ thân cũng chết ở trên chiến trường ngươi là liều mạng muốn báo thủ vẫn là tiếp tục lý trí mưu đồ đâu dựa vào mất mạng để không thể không nói câu nói này cũng đem di chắt đang hỏi di c h á t tự xưng là là cái lý trí mà tinh thông hưu đầu người nếu như hôm nay người chết trận không phải đường huynh mà là sợ tử tước mình còn có thể bảo trì lý trí à không tới một bước kia ta cũng không biết đáp án vì không để cho mình gặp được khó như vậy để ta muốn lấy sau liền tận lực không cho phụ thân lại ra chiến trường đi ngài tạ ủy rộ hụt thành đi săn uống rượu nhìn s i ế t thú ta về sau đem kim long vương quốc được h o à n nghênh nhất gánh s i ế t thú đều mời đến cho ngài mắt ngươi liền thật tốt hưng phúc còn lại phí sức sự t ì n h liền giao cho nhi tử đi di c h á t trên thực tế trôn tranh vấn đề này trốn tránh đáng xấu hổ nhưng thật hữu dụng bốn chương một i u tử n mươi ba cự thạch lâu đài trung chiến chương một mươi ba cự thạch lâu đài trung chiến, chiến. dựa cự thạch tu kiến cự thạch lâu đài đứng vững tại hữu nhà lãnh địa vị trí trung ương ánh mặt trời chiếu xuống cự thạch lâu đài màu trắng bức tường trên phản xạ ra lăn tăn qua n mang nhìn lại có mấy phần uy nghiêm cảm giác bất quá cho dù ai cũng biết cự thạch lâu đài hữu nhà tại mảnh này lãnh địa uy nghiêm đã là hoa vàng ngày mai tiểu lăng hà bên cạnh một trận chiến hữu nhà tư hữu tử tức trở xuống thành viên gia tộc cơ hồ toàn bộ c h i ế n tử chỉ có hai tên bảng chi chuẩn kỵ sĩ mang theo tầm mười tên thân binh thu nạp hơn một trăm tan tác nông binh trốn vào cự thạch lâu đài cho dù hớn tờ nhà không đến đoạt cự thạch lâu đài cự thạch lâu đài hữu nhà trăm năm cơ nghiệp cũng không có người kế thừa nhà bọn hắn đã không có kỵ s chờ vương quốc xác minh sau hoặc minh vương sau lúc à là thành hàng nhà đài hàng. bị bị binh thu chát tử. Một tờ nhà binh chính thận trọng tại thạch hồi hoặc chuyển phong. Chuyến nhân mệnh lệnh, khỏi hấn chính hạ đầu lâu di đại miễn gọi cự l ra kỵ này cự thạch lâu đài bên trong trầm t ĩ n h đáng sợ người người mặt có lo nghĩ bất an cơ hồ viết tại mỗi người trên mặt trầm m u ộ n bầu không khí để mẫn c ả m đứa bé không ở phát ra khóc n h ỉ non âm thanh để người càng là tâm phiền chúng ta muốn đầu hàng sao lúc này cự thạch lâu đài bên trong h ư u nhà còn sót lại ba tên chuẩn kỵ sĩ tập hợp một chỗ nghị sự hai tên may mắn mạng sống trốn về cự thạch lâu đài chuẩn kỵ sĩ cùng một vốn là lưu thủ chuẩn kỵ sĩ h ư u nhà không có đầu hàng nam nhân không nên nói nữa đầu hàng loại này không có cốt khí lời nói ngươi không phải cũng là từ trên chiến trường trốn về đến phanh một tiếng trùng điệp đập bàn âm thanh đúng ta là từ trên chiến trường chạy về nhưng ta không có nghĩ qua đầu hàng cái này cũng lần ta cũng không có ý định lại chạy ta cũng không đồng ý đầu hàng hận thờ nhà không có lý do buông tha chúng ta những này họ hữu i một tên k h á c một mực trầm mặc chuẩn kỵ sĩ cũng mở miệng nói ai tại thở dài một tiên giới cự thạch lâu đài đã làm ra quyết định sau cùng không lâu một chi mũi tên từ cự thạch lâu đài chỗ cao bắn về phía gọi hàng kỵ binh tiến bắn có tranh l ệ n h chút ít gọi hàng kỵ binh tranh thủ thời gian thay đổi đầu ngựa rời đi cự thạch lâu đài thái độ rất rõ ràng còn có một trận chiến muốn đánh d i chadan b à i hờ ấn tờ nhà đám binh sĩ đâm xuống doanh trại quân đội chờ đợi công thành khí cụ chế tác bắc địa cũng không thiếu vật liệu gỗ tại công tượng chỉ huy hạ toàn bộ doanh địa bắt đầu công việc lưu đủ lên trừ bỏ hộ tống người bị thương trở về ý độ hụt thành trị liệu binh sĩ lúc này cự thạch lâu đài hạ hội tụ vượt qua 1.500 n g ư ờ i hớn tợ nhà binh sĩ mà cự thạch lâu đài c h u n g cái này lúc tính toán đâu ra đấy cũng bất quá một trăm năm mươi tên quân coi giữ cũng đều là một đám sĩ khí xa suốt hội binh cho dù là nghiêm cẩn cẩn thận gì chát lúc này cũng không cho rằng chiến đấu còn có gì khó tin lúc này chỉ cần vây khốn cự thạch lâu đài quân coi giữ phòng ngừa bọn hắn đánh lén đợi đến công thành khí cụ chế tạo hoàn tất liền có thể dọn sạch sau cùng ngoan cố chống lại hạ người bốn đông, đông đông đông mấy ngày đêm phân chiến về sau công thành khí cụ đã chế tạo hoàn tất theo tiếng trầm trầm vang lên ba đài cao lớn lan can g i ế n g từ ba cái phương hướng khác nhau bị nông binh nhóm đẩy tới gần cự thạch lâu đài tường cao cự thạch lâu đài cao tới hai mươi m lại theo địa thế xây lên trải qua hữu nhà trăm năm kinh doanh tuyệt đối coi là dễ thủ khó công kiên thành đáng tiếc lại kiên cố thành lũy cũng cần người đến thủ hộ nếu như lúc này cự thạch lâu đài còn có một kỵ sĩ tầm mười tên chuẩn kỵ sĩ xuất lĩnh mấy trăm nông binh đóng giữ, g i ữ di chắc cũng tuyệt không nguyện ý cường công dạng này tỏa thành đây cũng là di chắc dẫn hữu a chủ động xuất kích nguyên nhân một trong di chắc muốn đoạt hạ tòa này cự thạch lâu đài nếu không lấy hận tờ nhà hiệu suất cao động viên tốc độ hoàn toàn có thể b ổ i tại hữu nhà nông binh tập kết hoàn tất trước đó tiến công nhập tư lĩnh binh lâm cự thạch lâu đài dưới sau đó vọng thành than thở lan can giếng cách cự thạch lâu đài tường thành càng ngày càng gần cự thạch lâu đài trên bắn ra thiêu đốt m u ô i tên ý đồ đem lan can giếng thiêu hủy đáng tiếc tất cả lan can giếng đều làm phòng cháy xử lý cũng không phải là một đốm lửa có thể nhóm lửa mà lan can giếng trên xạ thủ cũng bắt đầu hướng hướng tòa thành bên trên quân coi dự bắn tên cự thạch lâu đài rõ ràng làm phe phòng thủ lại bị hận tờ nhà cùng tiễn thủ áp chế đặc biệt là chứa hơn mười tên hệ thống xạ thủ bộ kia lan can hệ thống sản xuất cung tiến thủ nhóm tại di chát sơ cấp tiến công thuật cường hóa bên dưới càng khủng bố hơn tinh chuẩn mà mạnh mẽ mũi tên trực tiếp thanh không một đoạn tường thành vô luận các quân quan làm sao xua đuổi cũng không có binh sĩ nguyện ý đứng lên kia một đoạn tới gần lan can giếng tường thành tại tổn thất hơn mười tên lính về sau ba đài lan can giếng tuần tự chống đỡ tới gần cự thạch lâu đài d ơ lên thang mây theo sát tại lan can giếng sau nông binh nhóm la lên từ lan can giếng sau và đem thang mây khoác lên trên tường thành bắt đầu leo lên dành trước người có trọng tưởng bọn này bị tuyển đến tham dự tiến công nông binh đã sớm đem sinh tử không để ý mà lan can giếng phía trên cũng không có nhàn rỗi nặng nề g h tấm ván gỗ trực tiếp từ lan can giếng trên nện vào đầu tường là lan can giếng trong bụng tinh nhuệ xây dựng một đầu thông hướng cự thạch lâu đài đường cái don dẫn đầu từ lan can giếng bên trong sông ra trước đó thương thế trải qua mấy ngày đêm nghỉ ngơi đã không còn đáng ngại xông lên đầu tường don trực tiếp d ấ y lên trên người đầu khí chém dưa thái rau bàn đem lên đến ngăn cản quân địch giải quyết đến tiếp sau quân đội liên tục không ngừng tùy theo phun lên đầu tường mà đ ổ i thành bên ngoài hai khung lan can giếng cũng thuận lợi công lên đầu thành bởi vì hai khung lan can giếng trên cũng phân biệt là s ứ tờ t ứ c cùng di chất tự mình cơ hồ lấy thế thái sơn áp đỉnh không cho nửa điểm thời cơ làm ba tên kỵ sĩ đồng thời nhảy lên đầu tường thời điểm không có nông binh lại nguyện ý chiến đấu ngoại trừ ba tên lưu nhà chuẩn kỵ sĩ cùng trung thành thân vệ tiến hành một trận không có hy vọng chống cự Sẵn. theo một tên sau cùng người phản kháng chết tại di chát dưới kiếm tiến vào cự thạch lâu đài con đường không còn có bất kỳ trở ngại nào Cơ. cự thạch cấp Tại. Thanh tra thân tốt luật, thừa loạn đài nội nhân thân phận, quản lâu lý tốt kỷ luật, dám thừa dịp kỷ dám d u là thành vệ đội bách phu trưởng một trong cũng là tiểu đ ă n g hà chi chiến duy nhất sống s ó t bách phu trưởng là di c h á t mấy năm gần đây để bạt bồi dưỡng máu mới làm người có chút cứng nhắc nhưng đ ố i di c h á t nói gì nghe nấy cũng coi như dùng đến thuật tay đương nhiên tại di c h á t thủ hạ hôn lá mặt lá trái người mấy năm này mộ phần cỏ cũng có ba thước di c h á t biết rõ tại loại kinh nghiệm này giết chóc về sau thời khắc mãi mãi cũng sẽ có đầu vóc phát suốt người thậm chí một ít quân đội lấy phá thành sau cướp bóc giết chóc làm cổ vũ sĩ khí thủ đoạn di chắt không cần cũng khinh thường tại sử dụng loại thủ đoạn này đến cổ vũ sĩ khí quân kỷ nghiêm minh tuyệt đối là thứ nhất yếu nghĩa đi thôi cùng một chỗ vào thành lâu đài v ậ nhìn một cái chiến trường di chắt liền kêu gọi sở tử tức cùng các thân vệ chung quanh hướng tòa thành nội bộ đi đến cả trang chiến đấu độ chấn động rất thấp cùng lúc trước tiểu lăng hà đại chiến so quả thực giống một loại trò đùa càng nhiều thu hoạch là vừa vặn hệ thống tăng lên di chắt thu được hơn năm trăm điểm kinh nghiệm cách thăng cấp ngược lại là lại gần thêm một chút làm di chắt bọn người xuyên qua cự thạch lâu đài ngắn nhỏ đường đi đi vào tòa thành khu sinh hoạt lúc g đã đem sĩ、si、tốt ư ớ thuốc hoạt tất tòa thành bên trong còn lại h ư u nhà phụ nữ trẻ em cùng thị nữ cũng bị tập trung vào trong đại sành di chắt liếc mắt qua phần lớn là một chút nữ tử cùng trẻ nhỏ trước đem bọn thị nữ phân phát đi về phân h ư u nhà người trước đều mang về ý rộ ở thành di chắt phân phó nói di chắt tiếp tục tại cự thạch lâu đài bên trong đi dạo sở tử tức cũng nhiều hứng thú đi theo di chắt bốn phía quan sát nhất cử tiêu diệt đối thủ cũ h ư u nhà cũng đem toàn bộ cự thạch lâu đài biến thành chiến lợi phẩm những này tại quá khứ cũng chỉ có thể xuất hiện tại sở truyện trong ngộng đến bây giờ đều có một chút cảm giác không chân thật cũng nên nhìn nhiều vài lần thiếu ra Cơ lúc này cũng từ đại sảnh đi theo ra ngoài ừ m g hưu nhà phụ nữ trẻ em muốn hay không di c h ắ c trầm m ặ t một chút hắn hiểu được ờ ý tứ n ổ cỏ không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc một bên don há to miệng cuối cùng không nói gì hắn luôn có một ít không đ à n h lòng do chính xử lý cái khác bảng chi trước mang về tạm giam đi di c h ắ c suy nghĩ một chút làm ra quyết định di chắc không phải thánh mẫu nếu mà bắt buộc hắn có thể làm ra sát phu quyết định nhưng nữ nhân cùng hai tử như không tất yếu hắn xác thực còn không thể đi xuống đao được rồi giữ lại còn hữu dụng nếu như mang theo dẫn trước quản lý tri thức cùng kim thủ trị còn có thể để một đám phụ nữ trẻ em báo t h ủ kia vẫn phải chết quên đi thôi bốn chương một ư ơ i bốn tòa thành cùng chức năng mới chương một ư ơ i bốn tòa thành cùng chức năng mới phải t r ă n g cất đặt nhân tộc tòa thành trong ý thức không ngừng nhảy ra nhắc nhở để di chắt trên mặt vui mừng ngay từ đầu phán đoán là đúng chỉ có tại hiện hữu tòa thành cơ sở trên mới có thể đối hệ thống tòa thành tiến hành an trí cuối cùng xứng đáng mình hao tâm tổn trí phí sức cầm x u ố n g cái này cự thạch lâu đài bất quá di chắc không có vội vã đem tòa thành an trí trước tiên cần phải đem người chi đi cơ dẫn người lại đem tòa thành điều tra một lần nhất thiết phải đừng cho cự thạch lâu đài lưu lại một cái không quan hệ người phải p h ụ thân ngươi cùng nhị thuốc tam t h u ố c t r ư ớ c mang nông binh nhóm trở về không muốn chậm trễ vụ mùa đây cũng không hoàn toàn là vì đẩy ra sợ tử tước bắc địa sắp bắt đầu cày bừa vụ xuân nếu như lầm vụ mùa năm sau có thể gặp đại sự di chắc không thể không thận trọng n g ư ờ i không quay về sợ tử t ư ớ c hơi nghi hoặc một chút ta trước mang thân vệ quân cùng thành vệ đội tiếp thu c h ấ n an hữu l í n h tôn trang bên này về sau cũng là địa bàn của chúng ta vậy ngươi cẩn thận một chút dứt lời cũng xoay người đi hét lớn nhân thủ chuẩn bị rời đi vào thành nông binh vốn cũng không nhiều tại sức t tử tức hô quát hạ rất nhanh liền toàn bộ rời đi cự thạch lâu đài đại nhân cự thạch lâu đài tất cả mọi người đã mang rời khỏi c a m đoan lâu đài bên trong không có nhàn tạp nhân viên sau một lát cờ cũng tới phục mệnh ừng ngươi thành vệ quân đi tiếp thu từng cái t h ô n trang trước hết để cho hữu lĩnh tất cả mọi người biết hữu nhà không tồn tại nữa về sau nơi này đều từ hờ ấn tờ nhà định đ o ạ n phải di chắc quản lý bên dưới hiệu suất đều rất nhanh không lâu thành vệ quân liền dưới sự chỉ huy của cờ tập kết h o à n tất bắt đầu hướng phía ngoài thành thôn trang xuất phát di chắt đứng tại đầu tường nhìn qua dần dần đi xa nông binh đại bộ đội cùng cờ dẫn đầu thành vệ quân cuối cùng tất cả đều tìm tới lý do thích hợp đề ra có lẽ những lý do này tồn tại một chút lỗ thủng nhưng cho dù là có nghi hoặc hận thờ l í n h cũng không có ai nghi vấn hắn đại khái là bởi vì di chắt quản lý lãnh địa đến nay tất cả quyết sách trải qua nghiệm chứng đều là chính xác nguyên nhân đi hiện tại di chắt cho dù làm ra một chút không rời đấu quyết sách mọi người cũng sẽ cho là hắn có thâm ý khác mang theo điểm nghi hoặc tiếp tục chính công chấp hành xuống dưới john đi thôi ngươi cũng đi nhìn xem lúc này cự thạch lâu đài bên trong ngoại trừ di chát liền chỉ còn lại anh hùng vô địch xuất r a sinh đám binh sĩ john theo sát sau l ư n g di chát hạ tường thành đi vào một mảnh đất trống sau di chát xác nhận trong đầu cất đ ặ t nhân tộc tòa thành nhắc nhở ba tòa kiến trúc không có dấu hiệu nào xuất hiện ở cự thạch lâu đài bên trong cho dù là có không nhỏ chuẩn bị tâm tư di chát vẫn là không nhịn được sợ hãi than ngược lại là một bên don cùng hệ thống sản xuất đám binh sĩ một mặt bình tĩnh ngược lại lộ ra di chắt giống không thấy qua việc đời đồng dạng di chắt hỏi tham q u a về sau do n m ớ i một mặt trang nghiêm trả lời một câu thân vĩ lực là vô tận chúng ta đem thể chết cũng đi theo thần tuyển g i ả đại nhân những binh lính khác cũng theo âm thanh phù hợp đến đám gia hỏa này bình thường đều lộ ra giống người bình thường cần ăn uống ngủ nghỉ có tính cách của mình cùng sướng vui giận b u ồ n tạo ý d ồ hụt thành thậm chí cần giống thành vệ quân đồng dạng nhận lấy tiền lương cầm tiền còn có thể tiến, tiến tiểu quán hạ, hạ tiệm ăn đương nhiên lòng dạ hiểm độc lãnh chúa di chắt cũng không có cho bọn hắn mở quá cao tiền lương đặc biệt là mấy cái kiếm sĩ cùng có được kỵ sĩ thực lực giòn cầm được tiền lương cùng bọn hắn thực lực hoàn toàn không phù hợp bất quá chỉ cần một dính đến hệ thống đồ vật bọn hắn lại lại đột nhiên lộ ra giống hệ thống sản xuất công cụ người bắt đầu để di chắt cũng có chút không nghĩ ra di chắt ở trong ý thức có thể trực tiếp nhìn thấy tòa thành tình huống cự thạch lâu đài có được kiến trúc thương binh tròi canh xạ thủ tháp lâu phòng nghị sự thành lũy có được tài nguyên vật liệu gỗ hai mươi vật liệu đá hai mươi hoàng kim một nghìn năm trăm cái khác không hoàng kim ngoại trừ di chắt để vào năm trăm hệ thống lại còn cực kỳ lương tâm tặng cho một nghìn hoàng kim liền không ngay ngắn chuyển đổi có nước hiểm nghi thống nhất cùng kim nạ ẻn một s o một đi tuần này có thể dùng kiến trúc điểm một tòa thành thả ra ban đầu kiến trúc không sai ngoại trừ phòng nghị sự lại còn tự mang thương binh cùng xạ thủ hai cái huấn luyện kiến trúc di chắt cẩn thận quan sát về sau cũng phát hiện cự thạch lâu đài tường thành cũng phát sinh một ít biến hóa thành lũy ngược lại là trực tiếp tại nguyên bản cơ sở trên sinh thành di chắt đi vào thương binh tròi canh trước chiêu mộ tuyển hạng liền xuất hiện ở trong ý thức hết thể có hai mươi tên thương binh chờ đợi chiêu mộ giá tiền là hai cái kim nạ n một mặc dù sơ lược quý nhưng cân nhắc đến thương binh độ trung thành cùng sức chiến đấu cũng là có thể tiếp nhận huống hồ hệ thống thương binh còn có thể hưởng thụ được di chắt sơ cấp tiến công thuật tăng thêm vẫn là đáng giá chiêu mộ s ạ thủ tháp lâu cũng có mười tên s ạ thủ chờ đợi chiêu mộ giá tiền là năm kim nạ n một tại được chứng kiến hệ thống s ạ thủ thực lực về sau di chắt đối cái giá tiền này cũng là không chê quý di chắt hai mươi tên thương binh cùng mười tên s ạ thủ đều chiêu mộ ra hao tôn chín mươi viên kim nạ n vơ vét hữu nhà máy đợi tích lũy tại phú tối thiểu thu được hơn ba nghìn kim nạn di c h á t ngược lại là trong tay rộng rãi bắt đầu các binh sĩ theo thứ tự từ thương binh t r ọ i canh cùng xạ thủ trong lầu tháp đi tới đến di c h á t trước mặt lần này di c h á t ngược lại là không có quá nhiều hiếu kỳ để don tạm thời quản hạt bọn hắn về sau bắt đầu bắt đầu nghiên cứu trong thành bảo kiến trúc tuần này chỉ có thể kiến tạo một cái kiến trúc di c h á t trước quan sát kiến trúc liệt biểu hắn có thể lựa chọn thăng cấp thương binh t r ọ i canh cùng xạ thủ tháp lâu còn có kiến tạo sư thiếu tháp lâu ma pháp nghiệp đoàn ở vào màu xám không thể kiến tạo trạng thái di chắc tạm thời không có cách nào làm do nguyên nhân chỉ có thể trước đem hắn bài trừ bên ngoài tại ngắn ngủi cân nhắc về sau di chắt lựa chọn kiến tạo sư thiếu tháp lâu hắn hy vọng thu hoạch được một loại không trung chiến đấu đơn vị hắn biết rõ trên chiến trường có được không trung đơn vị là trồng như thế nào ưu thế tại tốn hào một trăm kim nạ ẻn cùng năm đơn vị vật liệu đá về sau sư thiếu tháp lâu kiến trúc h o à n tất di chắt đem sáu con sư thiếu chiêu mộ mà ra sư thiếu chiêu mộ phí tổn hơi cao một đầu lại đắt tới mười viên kim nạ ẻn bất quá khi sáu đầu màu xám sư thiếu xuất hiện tại di chắt trước mặt thời điểm di chắt vẫn cảm thấy đăng giá những n à y sư thiếu mỗi một cái đều có gần ba mét chiều cao mình sư tử đầu ứ n g nhìn phá lệ hung hãn di c h á t đưa tay thử thăm dò tại một con sư thiếu màu xám lông vũ trên b ú t ve sư thiếu cẩn thận thu mình lợi c h ả o thân mật dùng đầu trên tay di chắt cọ lại hiện dịu dàng ngoan ngoãn bất quá bọn hắn bén nhọn mỏ cùng móng vuốt sắc bén nhất định là địch nhân đắc ngộng làm những n à y sư thiếu mang theo lao xuống chi lực chụp vào địch nhân lúc chỉ sợ chuẩn kỵ sĩ bị c h ú n g đích cũng khó rơi vào hạ tốt trọng yếu nhất chính là bọn hắn mặc dù miệng không thể nói nhưng cùng di chắt tâm ý tương thông có thể làm đơn giản giao lưu đây quả thực là trời ban lính trinh sát sư thiếu nhóm một giờ có thể bay tám mươi cây số nhưng tại không trung bay tiếp tục phi hành vài giờ mới nghỉ ngơi trên chiến trường điều tra chiều rộng so cái gì trinh sát thám m á t đều mạnh hơn nhiều những kiến trúc này cùng sinh vật cùng anh hùng vô địch trong trò chơi thiết lập đều trên đại thể cùng loại nhưng hiện thực cùng trò chơi rốt cuộc khác biệt vẫn là tồn tại một chút khác biệt ôm một chút chờ mong di chắt tiến vào phòng nghị sự cái này ở trong game trọng yếu nhất kiến trúc xem xét bắt đầu sở di trọng yếu đương nhiên là nó mỗi tuần sẽ cung cấp không ít tiền tài là trọng yếu kim tệ nơi phát ra kiến trúc phòng nghị sự mỗi tuần hướng lãnh chúa cung cấp năm mươi kim nạn đầu này không có vượt quá di chắt dự kiến tại chiến tranh trước một tuần năm mươi kim nạ ẻn tuyệt đối có thể để cho di c h á t mặt mày hớn hở rốt cuộc hận tờ lĩnh một năm tài chính thu nhập cũng không cao hơn một nghìn kim nạ ẻn một cái phòng nghị sự một năm liền có thể cung cấp hơn hai nghìn kim nạ ẻn tuyệt đối là thu nhập tăng vọt bất quá bây giờ tại thu được hữu nhà tài phú cung cấp đoạn hữu lĩnh cái này khối lớn địa bàn nhân khẩu về sau di c h á t ngược lại là bảo trì bình thản nhiều rốt cuộc cách cục biên lớn ngược lại là phòng nghị sự một cái khác công năng đưa tới di chắt chú ý lãnh chúa nhiệm vụ tiêu diệt tuyết cướp một trăm một trận đại chiến về sau hữu nhà lãnh địa trật tự sụp đổ trật tự mới chưa kịp xây dựng chạy trốn tuyết cướp nhóm thừa cơ bốn phía cướp bóc tiêu diệt bọn h ắ n để tất cả mọi người biết hai mới làm ảnh này lãnh địa chủ nhân chân chính tứ diệp thôn chỗ hữu lĩnh góc tây nam đương nhiên hiện tại chỉ có hơn tờ lĩnh không tồn tại hữu nhận tứ diệp thôn bởi vì làng xung quanh bao dài có tứ diệp thảo mà gọi tên làng có thường trú nhân khẩu có hơn ba trăm người tại hữu nhà quản lý bên dưới mặc dù thuế má nặng nề nhưng cũng có thể miễn cưỡng sống sót số dưới bất quá lúc này tứ diệp thôn lại không còn ngày xưa yên tĩnh bốn phía thiêu đốt phòng ốc b ư ớ c lên quần c u ộ n khói đen mấy ngày trước tiểu lăng hà đại chiến mưu nhà đại bại tứ diệp thôn tổn thất nặng nề bị điều động hơn năm mươi tên thanh niên trai tráng chỉ trở về một nửa toàn bộ thôn trang còn chưa từ trong bi thống đi ra lại bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tuyết cấp cấp sạch một đám hơn năm mươi người tuyết cấp cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền đánh vào trong thôn bọn hắn cướp đi hết thệ có chút vật giá trị trong nhà dự lưu khẩu phần lương thực cùng là cải bửa vụ xuân chuẩn bị hạt giống đều bị bọn cường đạo cướp đi có chút phản kháng hạ tràng chính là bị bọn này tuyết c ư ớ p giết người lớp phòng tuyết c ư ớ p nhóm trong thôn tứ ngược về sau liền nên ngang rời đi chỉ còn lại một mảnh hỗn độn thôn trang cùng mơ hồ nghẹn nào g âm thanh dĩ vang tuyết c ư ớ p nhóm tự nhiên không dám lớn lối như vậy hữu nhà chuẩn kỵ sĩ nhóm cũng không phải ăn chay thôn trang nông binh nhóm chỉ cần kiên trì đến hữu nhà chuẩn kỵ sĩ đến rút tuyết c ư ớ p nhóm liền không thể không rút đi nhưng bây giờ hữu nhà đã hủy diệt từng cái thôn trang tự vệ năng lực lại tao n ộ tổn thất cực kỳ lớn tuyết cấp nhóm bây giờ phảng phất đi theo cái này bắc địa khí hậu đồng dạng tiến vào mùa xuân một cao lớn trung niên hán tử tại tứ diệp thôn bên ngoài vài dặm chỗ nhìn qua phương bắc lâm vào suy tư chung quanh hơn mười danh thủ cầm vũ khí tráng hán đều duy trì yên tĩnh không dám đánh nhiễu bất quá một cực chạy mà đến tuyết cướp phá vỡ phần này yên tĩnh a hệ gòn lao đại tứ diệp thôn người trở về đ o ạ t không sai biệt lắm có một trăm thạch lương thực còn có chút kim nạ、en. ừ tên này hán tử trung niên cao lớn chính là a hệ gòn cũng là nhóm này tuyết cướp đầu mục bắc địa to to nhỏ nhỏ có mười mấy con tuyết cướp đội nhưng a hệ gòn dẫn đầu tuyết cướp đoàn tuyệt đối là số một số hai tồn tại bởi vì a hệ gòn là một tuyết cướp. nhưng lại có đỉnh phong chuẩn kỵ sĩ thực lực hắn trước kia cướp giết qua một con thương đội ngoài ý muốn thu được một phần cũng không tệ lắm hô hấp pháp thủ hạ hơn hai trăm thành viên cũng từng cái là điêu luyện lão phỉ bọn hắn mặc dù đánh không lại hận tợ nhà nghề nghiệp binh sĩ cũng đánh không lại hữu nhà chuẩn kỵ sĩ và thân vệ nhưng lại có thể nhẹ nhõm thu thập từng cái thôn trang nông minh thực lực như vậy tại cái này bắc địa tuyết cấp bên trong rất là khó được rốt cuộc tuyết cấp nhìn như vi phong trên thực tế hơn phân nửa cũng là một chút sống không nổi nông hộ cùng lưu dân còn có chút trong núi rừng dân tự do tạo thành chân chính người có thực lực phần lớn cũng sẽ có khuynh hướng hướng l ã n h chúa hiệu t r u n g tìm kiếm trở thành kỵ sĩ thời cơ mà lại bọn hắn cướp bóc tập kích thôn xóm quả thực liền là tại hao l ã n h chúa lông dê kim long vương quốc l ã n h chúa nhưng chưa từng có một cái dễ đối phó mỗi nhà chí ít cũng có một tên kỵ sĩ và mấy tên chuẩn kỵ sĩ tồn tại cho nên cho dù là ạ hệ g ò n dạng này chuẩn kỵ sĩ dẫn đội cướp bóc cũng là nơm nớp lo sợ sợ đụng phải trong lãnh địa kỵ sĩ hiện tại thừa dịp hữu nhà đại bại lãnh địa hôn loạn tưng bừng thời điểm bọn hắn mới dám kiêu tối thiểu thu hoạch hai trăm thạch lương thực lần này không cần lo lắng để phòng để phòng ngự nhà đến đến diện vơ vét càng thêm cẩn thận thu hoạch so d i vãng nhiều rất nhiều báo tin tiếng người khí bên trong cũng khó tránh khỏi có chút ý mừng ạ hệ gọn đối với thủ hạ cũng coi như nhân nghĩa cướp bóc thu hoạch kiểu gì cũng sẽ cho người phía dưới hút miếng canh lần này thu hoạch phong phú luôn có thể điểm đến càng thật tốt hơn chỗ đi ma bản thôn còn kia đội ngũ đâu làm sao còn chưa có trở lại lần này từng cái thôn xóm không có lực lượng phòng ngự ạ hệ g ọ vì đề cao cướp bóc hiệu suất đem trên tay nhân mã chia làm bốn đội mình mang một ít tinh anh ở giữa phối hợp tác chiến ba con đội ngũ phân tán hành động chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất c ư ớ p sạch phủ cận tôn h trang không biết ma bản thôn muốn xa một chút có lẽ trên đường chậm trễ đi a hệ gòn đối với thủ hạ suy đoán bố trí có thể lại hít mắt đang suy nghĩ cái gì đối với hữu nhà hủy diệt a hệ gòn xa không có thủ hạ lạc quan như vậy lúc trước hắn tung hoành bắc địa để không ít tiểu quý tộc hận đến nghiến r ă n g nghiến lợi luôn luôn tránh thoát các nhà kỵ sĩ truy kích và tiêu diệt lại cứ thế mà tại hận tờ nhà đ i ệ bản trên ăn một lần thiệt thòi lớn những cái kia tử chiến không lùi nông binh cùng nghiêm trình huấn luyện giáp sĩ đều để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu cuối cùng hắn đành phải mang theo thủ hạ thoát đi hận tờ nhà lãnh địa bây giờ hận tờ nhà đánh tan hưu nhà tiếp thu hữu nhà địa bàn sợ là về sau địa phương này cũng không tốt chờ đợi thừa dịp loạn đoạt xong cái này phiếu liền mau chóng rời đi ạ hệ còn nghĩ như vậy bốn giết đấu khí là là kỵ sĩ chạy mau bán tên một cái đều đừng bông tha trên trời là vật gì a cứu ta thả ta xuống bên này di chắt mang theo đội ngũ đi vào ma bản thôn cùng hạ hệ gọn thủ hạ tướng tao nộ đám người này vừa mới rời đi thôn trang liền cùng di chắt dẫn đầu hệ thống các binh sĩ đụng đầu di chắt tại tiếp vào nhiệm vụ về sau liền dẫn hai mươi tên thương binh mười tên xạ thủ cùng sáu con sư thiếu rời đi cự thạch lâu đài chỉ để lại don cùng mấy tên thương binh canh dự ở cự thạch lâu đài để phòng vặt nhất lợi dụng sư thiếu xác minh tuyết c ư ớ p vị trí sau liền hướng về ma bản thôn chạy đến về sau liền phát sinh cửa thôn một màn này cái này mấy chục tên vừa mới cấp sạch xong thôn trang tuyết cấp nhóm còn không về qua được thần đến liền tao nộ một đợt cung tiến thủ tinh chuẩn xác k một chút liền ngã hạ bảy tám người di chắt mang theo thủ hạ thương binh lại xông lên bọn này tuyết cướp liền hoàn toàn tán loạn khi bọn hắn lộ ra phía sau lưng chạy t r ố n lúc sư thiếu nhóm lần thứ nhất trên phiến đại lục này lộ ra ngay lợi t r ả o một trận không chút huyền nhiệm chiến đấu bắt đầu đột nhiên kết thúc cũng đột nhiên mấy tên bị di chắt cố ý lưu lại hỏi thăm tuyết cướp được đưa tới di chắt trước mặt lúc đều có vẻ hơi mê mang nói đi các ngươi còn có bao nhiêu người ở đâu mặc dù không biết hết thể có bao nhiêu tuyết cướp tại c à n quái nhưng chỗ này tính toán đâu ra đấy cũng liền c h ừ n ă m mươi tên tuyết cướp phòng nghị sự ban bố nhiệm vụ là nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đương nhiên còn có cái khác tuyết cướp chúng ta là ả hệ gòn lao đại thủ hạ nói xong câu này tên này trả lời tuyết cướp dừng lại một chút muốn ta nói cho ngươi biết nhóm những người khác ở đâu ngươi trước tiên cần phải đáp ứng không giết ta di c h á t nghe vậy cười cười một bộ rất thân cùng dáng vẻ t ố t ngươi ngoan ngoan phối hợp ta đáp ứng không giết ngươi Ả hệ gòn lao đại mang theo hai trăm người hiện tại hẳn là còn có hơn một trăm người chúng ta lúc đầu kế hoạch mang theo thu hoạch đi ả hệ gòn lao đại bên kia tụ hợp bọn hắn hiện tại hẳn là tại tứ diệp thôn cùng hát nham thôn kia một đời di chát nghe vậy liền bắt đầu chỉ huy sư thiếu nhóm hướng phía tứ diệp thôn cùng h ắ t nham thôn phương hướng lục soát vốn đang đang chơi đùa mấy cái sư thiếu phát ra vài tiếng ưng rít gào lấy đó đáp lại sau đó liền bay nhảy lên cánh bay lên rất nhanh liền trên không trung hóa thành một cái điểm nhỏ rời đi đem mấy người bọn hắn trói lại đừng giết bọn hắn giao cho ma bản thôn thôn dân di chát hỏi xong vấn đề liền đứng dậy phân phó các thương binh động tác rất nhanh mấy lần liền đem mấy tên tuyết cướp trói tốt lôi vào làng dù sao ta chỉ là đáp ứng không giết hắn đem bọn hắn giao cho thôn dân mà thôi về phần có thể không có thể còn sống sót liền không có quan hệ gì với ta ta người này cực kỳ g i ả g thành tín di c h á t tiến lặng nghĩ đến tốt tiếp tục truy kích đám k i a hỗn đản dứt lời di c h á t lên ngựa tiến lên thương binh cùng cung thủ nhóm nhanh chóng cùng sau lưng di c h á t tiến lên bốn chương một ư ơ i sáu tiêu d i ệ t toàn bộ hai chương một ư ơ i sáu tiêu d i ệ t toàn bộ hai không đúng thời gian quá lâu k híp mắt tạ hệ gòn đột nhiên mở mắt ra nhìn về phía nơi xa y nguyên không thấy ma bản thôn đội nhân mã kia c á i bóng trong lòng bắt đầu dâng lên một cỗ bật an theo lý thuyết đại chiến vừa mới kết thúc hữu nhà hủy diệt hận tờ nhà vừa mới nhập chủ cự thạch lâu đài không nên nhanh như vậy liền vẫn có thể có dành tới quản lý toàn bộ l ã n h địa nhưng phụ cận ngoại trừ hận tờ nhà cũng không có khác vũ trang có thể giải quyết thủ hạ của hắn nghĩ đến từng tại hận tờ linh đ ế m qua thua thiệt kia cô tà dị kình vẫn là ạ h ệ gọn trong lòng âm ảnh không đợi chúng ta trước đi về phía nam rời đi lưu mấy người nếu như bọn hắn trở về liền để bọn hắn chạy tới tụ hợp ạ h ệ gọn tại cái này tuyết cấp đội bên trong có tuyệt đối hy vọng làm một chút cả băng tuyết cấp liền bắt đầu hành động một bên khác di chắt chính thông qua không trung sư thiếu giam không ạ hệ gọn nhóm này tuyết cướp hành tung sớm đã phát hiện bọn hắn tung tích di chắt ngay tại hối h ạ chạy đến dọc đường a i ế u giác ngược lại là rất nhạy cảm đáng tiếc lòng quá tham phát hiện ạ hệ gọn ngay tại ý đồ thoát đi di chắt khinh thường cười một tiếng nếu như ạ hệ gọn đầy đủ quả quyết trực tiếp vứt bỏ đánh cướp vật tư lên đường gọn gàng r a tốc rời đi có lẽ di chắt sẽ còn đau đầu một trận nhưng khi ạ hệ gọn quyết định mang lên cướp bóc thu hoạch thời điểm chạy trốn kết cục liền đã hoàn toàn chú định tăng thêm tốc độ theo di chắt ra lệnh một tiếng toàn bộ đội ngũ tốc độ lại để cao mấy phần Ả hệ gòn lao đại phải không nghỉ ngơi một chút đi các huynh đệ đều hơi một chút một tuyết cướp thở hồng hộc đi vào Ả hệ gòn trước mặt nói với Ả hệ gòn ba a lập tức cả hệ gòn hung hăng một mã thiên quất vào tên này tuyết cướp trên mặt trong n g á y mắt để hắn b ụ n mặt phát ra tiếng kêu thảm ngươi là lao đại hay ta là lao đại có phải hay không là ngươi tới làm lao đại ta tất cả nghe theo ngươi không không phải không có tên này tuyết cướp dọa đến có chút nói năng lộn xộn a hệ gòn mặc dù là cái tuyết cướp đầu mục nhưng bình thường tính cách cũng không tính tàn bạo đối với thủ hạ cũng coi như nhân nghĩa cho nên hắn mới dám đi lên đề nghị không nghĩ tới hung hăng chúng vào m ở roi vậy liên tăng thêm tốc độ sau đó ạ ghệ gòn lại quay người thúc giục bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt ạ ghệ gòn đã phát hiện trên trời sư thiếu bất quá sư thiếu bay quá cao hắn tưởng rằng mấy cái cự ưng bắt đầu còn chưa từng để ý nhưng những n à y cự ưng rất trùng hợp theo hắn một đường mặc dù không nghĩ tới những thứ này cự ưng cùng hận tờ lĩnh có thể có quan hệ gì nhưng lại bản năng cảm thấy bất an đáng tiếc tuyết cướp dù sao cũng là tuyết cướp không có nhìn thấy chân chính nguy hiểm trong lòng lại không ăn cũng không muốn vứt xuống c ư ớ p được lương thực cùng tiền hàng đương nhiên cho dù là ạ ghệ gọn hạ lệnh vứt bỏ vật tư dưới đây tuyết cướp nhóm sợ là cũng không n g u y ệ n ý di chắt đã càng ngày càng gần bốn lão đại đằng sau có người theo chúng ta một ánh mắt tốt tuyết cướp đã phát hiện xa xa đổi theo di chát làm sao lại nhanh như vậy ạ ghệ gọn thuận thủ hạ vạch phương hướng nhìn lại cũng phát hiện di chắt nhân mã ngừng đừng chạy chuẩn bị nên chiến tuyết cướp nhóm cũng nao nao dừng bước lại bày ra chiến đấu đội hình a g ệ còn biết người một nhà nhiều còn mang theo mấy xe vật tư chạy khẳng định là chạy bất quá đối phương cùng nó bị đ ổ i kịp về sau bị động bị đánh không bằng dừng lại chỉnh đốn một chút chủ động ứng chiến theo hạ h ệ gòn đối phương thậm chí chỉ có hơn ba mươi người mà mình cái này mới có hơn một trăm người đều được cho kinh nghiệm chiến đấu phong phú tội phạm so với rất nhiều lãnh chúa nghề nghiệp quân đội cũng không kém nhiều ít hoàn toàn có thể một trận chiến tiểu lăng hà một trận chiến cụ thể trải qua còn không có truyền bá ra bắc địa kỵ sĩ thưa thớt đội ngũ dẫn đầu di chắt nhìn lại còn trẻ như vậy hạ hễ gòn cũng hoàn toàn tướng qua di chắt là kỵ sĩ khả năng này tự nhiên sinh ra một điểm sai lầm tự tin dừng lại Các người là ai làm di c h ắ t mang đám người càng ngày càng gần lúc a hệ còn cũng thấy rõ đám người này trang phục người người lấy giáp nhìn đều điêu luyện vô cùng là không dễ chọc kẻ khó chơi a hệ còn vẫn cố gắng thông qua nói chuyện phòng ngừa một trận chiến đấu hắn cùng rất nhiều quý tộc vệ đội đánh qua đối mặt chỉ cần hắn rời đi đối phương l ã n h địa đối phương đồng dạng cũng không nguyện ý cùng hắn cùng chết bán tên đây là di c h ắ t tới gần về sau duy nhất đáp lại a hệ còn rời ra một cây bắn về phía hắn mi tâm mũi tên vừa vặn sau tuyết cướp nhóm phần lớn cũng không có hắn cái này thân thủ ngã xuống đất bảy tám người phát ra một mảnh kêu r ê n và nó lên cho ta tượng đất cũng có ba phần hỏa khí chớ nói chi là cùng hung cực các tuyết cướp Ả hệ g ọ n huy kiếm mang theo thủ hạ hướng di chát khởi xướng tiến công a xa thủ nhóm lại là một vòng mưa tên Ả hệ g ọ n phát hiện cung tên của đối phương bắn không chỉ có xa còn chuẩn làm người g i ậ n xôi còn không v ọ t tới liền tổn thất mười mấy người rốt cục tại tổn thất hơn ba mươi người về sau tuyết cướp nhóm rốt cục cùng di chát đội ngũ đánh giáp lá cả vốn cho rằng có thể lợi dụng nhân số ưu thế nhanh chóng bao phủ đối phương tuyết cướp nhóm bị kết trận thương binh hung hăng giáo dục một đợt kín không kẽ hở trường thương đem thiếu h u y ế t đồ phòng ngự tuyết cướp nhóm đâm thành huyết hồ、lô. nhân số nhiều một phương lại bị ép liên tiếp lui về phía sau tại di c h á t sơ cấp tiến công thuật ra chỉ dưới các thương binh đã hoàn toàn cao hơn binh lính bình thường một cái cấp bậc thực lực cơ bản xen vào chiến sĩ tinh nhuệ cùng chuẩn kỵ sĩ ở giữa không phải bọn này tuyết cấp có thể ngăn cản càng làm cho tuyết cấp nhóm sợ hai chính là không trung chuyển đến h ó t vang vậy nơi nào là cái gì cự ứng rõ ràng là mấy cái mọc ra cánh manh thú mỗi một lần rơi xuống liền muốn thu hoạch một đầu tuyết cấp sinh mệnh thậm chí có sư thú chơi tâm nổi lên dùng lợi chảo đem tuyết cấp nắm lên đến không chúng vừa hung áp nem đám người song phương tiếp xúc không đến m ộ ư ơ i phút đồng hồ chiến đấu liền trở thành đơn phương truy kích các cùng tiến thủ không ngừng bắn giết chạy trốn tuyết cướp các thương binh tại di chắt mệnh lệnh dưới tứ tán truy kích về phần a hệ gọn tại cùng di chắt đối đầu sau không đến hai chiều liền bị giấy lên đấu khí di chắt tại chỗ chém giết đừng nói là vì hoàn thành nhiệm vụ coi như không có nhiệm vụ này di chắt cũng t u y ệ t không thể chịu đựng mình địa bàn bên trên có đạo phỉ tồn tại đến lúc cuối cùng một tiếng hét thảm im b ậ t mà dừng sư thiếu nhóm ngao ngao bay trở về đến di chắt bên n g tại sư thiếu nhóm truy kích dưới không có một tuyết cướp có thể đảoát chỉ còn lại v à i thất kéo hàng vãn mã cùng mấy xe cướp bóc đoạt được tiền hàng đi thôi mang lên hàng hóa trở về di chắc không có đem vật tư phát trả lại thôn dân ý nghĩ như thế nào xác định tiền hàng thuộc về nhà ai vốn là cái vấn đề lớn huống hồ di chắc rất hiểu lòng người lúc này trả lại tại các thôn dân trong mắt thuộc về cầm lại mình đồ vật cho dù lòng có cảm kích cũng sẽ không quá mạnh nếu như trở đến các thôn dân không có lương thực lại không thường cho bọn hắn mượn một chút lại là chân thật mạng sống tri ân nặng nề hàng hóa ép xe tấm chi chi rung động dưới trời chiều di chắc cưỡ ngựa thân ảnh bị kéo lao dài giống như là muốn che hướng chân trời bốn chương m ộ ư ơ i bảy nhiệm vụ mới cùng trở về chương m ộ ư ơ i bảy nhiệm vụ mới cùng trở về nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng kinh nghiệm một nghìn chúc mừng thăng cấp vốn là tích lũy mấy trận kinh nghiệm chiến đấu di chát tại trở lại cự thạch lâu đài phòng nghị sự đưa ra nhiệm vụ thưởng sau liền trực tiếp lên tới cấp bốn mươi bốn di chát nhân tộc đẳng cấp bốn lực lượng chín tám thể chất chín chín nhanh nhẹn một một tinh thần ba sáu kỹ năng thú chi hô hấp pháp đã tối cao thông dụng dẫn khí thuật có thể tăng lên t i ế n công thuật có thể tăng lên có cung cấp chắt chất có biên độ nhỏ tăng lên, chiếu cái có cấp chắt thể thương tiết thủ, thiếu thập tự Thăng tố thân thể tăng tỉnh thế xuống dưới. Có lẽ lại thăng binh, nhỏ điểm dùng di dưới, di năng quân quân. biên lên, này xuống đội, độ kiếm lại lại mấy kỹ sau sư bằng sĩ, lẽ về à o nhục thân l i n kháng có c thể đối kháng kỵ sĩ ấ phần cường giả. Về p thăng cấp bổ sung một cái kỹ năng điểm di chắt làm sơ suy nghĩ về sau liền đưa nó phân phối đến tiến công thuật bên trên tiến công thuật, tăng lên ngoại trừ kinh nghiệm ban thưởng còn có tài nguyên cùng binh lực hai chọn một ban thưởng trước mắt nhân tộc tòa thành phát triển cần thiết vật liệu gỗ cùng vật liệu đá di chắt cũng không thiếu di chắt vẫn là ưu tiên lựa chọn có thể tăng cường thực lực binh chủng ban thưởng chúc mừng thu hoạch được hoàng gia sư thiếu thương binh xạ thủ các binh sĩ lần lượt xuất hiện tại di chắt trước mặt vài đầu hoàng gia sư thiếu càng là cọ đến di chắt trước mặt đem bắt đầu sáu đầu sư thiếu lấn qua một bên di chắt đưa tay vớt ve hoàng gia sư thiếu tuyết trắng cánh chim cẩn thận quan sát phát xuống hiện những n à y hoàng gia sư thiếu so trước đó sư thiếu lớn hơn một vòng thân dài tiếp cận bốn mét cơ hồ cùng rừng rậm cự hùng tương đương mặc dù không có cự hùng như vậy khỏe mạnh nhưng hắn có thể bay làm được ưu thế khiến cho phong phú hơn có lực công kích lao xuống phía dưới bình thường chuẩn kỵ sĩ chỉ sợ đều khó mà may mắn thoát khỏi đáng tiếc không đến mấy cái thập tự quân nếu là có thể nhiều mấy cái kỵ sĩ chuyện kế tiếp cũng có thể càng có mấy phần quyền chủ động di c h á t có chút lòng tham không đủ nghĩ đến nếm đến ngon ngọt di c h á t lại mở ra phòng nghị sự chuẩn bị nhận lấy nhiệm vụ mới tiêu diệt thực nhân ma hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng một ban thưởng kinh nghiệm ba nghìn hai ban thưởng ngẫu nhiên tài nguyên hoặc binh lực trong rừng rậm luôn luôn du đãng một chút làm người sợ hai thân ảnh vì l ã n h địa an toàn tiêu diệt bọn hắn đón lấy nhiệm vụ này về sau di chắt nhất thời có chút cảm thấy khó giải quyết hấn tới lĩnh cực ít có thực nhân ma ẩn hiện di chắt qua nhiều năm như vậy cũng chỉ gặp qua một cùng bộ lạc tẩu tán thực nhân ma xuất hiện tại ý rỗ hớt rừng khi đó vẫn là phụ thân sở tự thân xuất mã giải quyết những n à y thực nhân ma đồng dạng sinh hoạt tại trong rừng rậm cũng rất khó giống lần này phát hiện tuyết cướp đồng dạng thông qua sư thiếu trực tiếp trên không trung tìm kiếm mà lại bọn giá hỏa này cũng khó đối phó thành niên thực nhân ma phổ biến có cao ba m cánh tay so với nhân loại eo còn thô tùy tiện một cái thành nam thực nhân ma lực lượng liền muốn so với nhân loại mạnh lên gấp năm sáu lần sánh được một đỉnh phong chuẩn kỵ sĩ đánh trận thời điểm vung lên gỗ tròn côn liền nện chuẩn kỵ sĩ phía dưới q u ả n ngươi bản giáp vẫn là giáp lưới chỉ cần chúng vào một chút liền là nội thương mà chết tổng kết một chút nhiệm vụ này liền là một khó tìm mà là tìm được cũng không thể tùy tiện đánh được rồi nhiệm vụ này đến kéo dài một chút làm khẳng định phải làm không nói kinh nghiệm ban thưởng phong phú cái này phòng nghị sự lại không hề từ bỏ nhiệm vụ tiền hạng từng bước từng bước nhiệm vụ xuống tới nhất định phải làm không làm lời nói liền không có nhiệm vụ mới di chắt dự định trước tìm kiếm lấy thực nhân ma tung tích chờ thập tự quân doanh địa dựng lên trên tay mình có như vậy mười mấy kỵ sĩ cấp lực lượng thời điểm lại đến hoàn thành nhiệm vụ này liền muốn nhẹ n h ó m rất nhiều không phải hiện tại cương ép đi cùng thực nhân ma bộ lạc giao chiến cầm chiến sĩ thông thường mệnh đi đ ó n g cũng không có lời tại cự thạch lâu đài chậm trễ vài ngày sau di chắt đã đem cơ bản quản lý an bài hoàn tất đem một bộ phận có kinh nghiệm quan lại an bài vào mới chiếm lĩnh địa bàn bên trên may mắn di chắt rất sớm trước kia liền bắt đầu tận lực môi trường nuôi cấy tầng quan viên hiện tại chiếm đoạt hữu lĩnh cũng có thể an bài trên đầy đủ quan viên tiến hành quản lý không đến mức xuất hiện lâu dài hỗn loạn cơ chỉnh đốn người tốt ngựa chuẩn bị về ý rỗ hợp thành phải mang theo thành vệ quân đi ổn định thôn xóm biểu thị công khai chủ quyền c ờ rốt cục về tới cự thạch lâu đài tại trì hoan mấy ngày sau di chắc cũng chuẩn bị về trước ý rỗ hợp thành chiến hậu một chút vật quan trọng còn phải hắn tự mình đi xử lý tại di chắc quy hoạch bên trong cự thạch lâu đài về sau đem hoàn toàn làm một tòa quân sự cứ điểm sẽ không còn có bình dân lận hiện rốt cuộc việc quan hệ hệ thống bí mật về sau sẽ chỉ có lưu hệ thống sản xuất đám binh sĩ Iroh đem làm hai Thành mảnh lãnh địa hành chính cùng kinh tế trung tâm làm cùng đem sau, địa sau dọc i Chát trước, theo đường tuyết đã tan ra lưu lại tuyết dấu vết rốt cuộc không thể che hết g i ặ t rào xuân ý c ỏ cây bắt đầu sinh trưởng sinh cơ chậm rãi trở về mảnh đất này dọc đường đồng ruộng đã có người bắt đầu trồng trọt bất quá trước kia hữu lĩnh những thôn dân này đụng phải di c h á t mang theo quân đội xa xa liền tránh đi đến di chắc không có để ý dân tâm là cần từ từ tích lũy hắn tự tin sự thống trị của mình năng lực mạnh hơn thế giới này đại bộ phận quý tộc quay đầu lại di chắt hướng cờ phân phó Cơ, chuyên mệnh lệnh của ta không được dẫm đạp đồng ruộng kẻ trái lệnh nặng trừng phạt phải một số thời khắc cờ cái này trầm mặc sĩ quan giống như là một cái trả lời phải người máy hạ đạt xong mệnh lệnh sau di chắt túi người tại ngựa lông b ầ m trên nhẹ nhàng đuốt ve một phen tại hắn bên thai thì thảo nói ngươi nếu là dám để cho ta hôm nay giống tảo lao bản đồng dạng bị trò mèo đêm nay ta liền hầm t h ị ngựa con tốt ngựa không có chân kinh đội ngũ thuận lợi đến tiểu lăng hà một bên qua sông liền về tới hợn tờ lĩnh cách tiểu lăng hà trận đại chiến kia đã qua mười ngày có thửa chiến tranh vết tích đã không rõ ràng tiểu lăng hà tầng băng đã tan đi biến thành dốc rách nước chảy đội ngũ đành phải đường vòng trải qua một cây cầu đá trở về trở lại hợn tờ lĩnh các binh sĩ cảm xúc rõ ràng cao mấy phần trên đường gặp được điểm nông dân cũng không còn tránh né đại quân ngược lại có người xa xa phất tay chào hỏi di chắc cũng không thèm để ý hữu lĩnh cũng là dậm k u ô n hợn tờ lĩnh quản lý phương thức qua mấy năm hữu gia tướng triệt để trở thành lịch sử hai mảnh lánh địa cũng sẽ không còn có rõ ràng khác nhau tiến vào hợn tờ lĩnh về sau không cần di chắt thúc giục các binh sĩ đều rõ ràng tăng nhanh tiến lên bộ pháp về nhà loại chuyện này luôn làm người tâm tình khoai trá ngày thứ hai giữa chưa đội ngũ liền đã về tới ý rộ h ư t thành bên trong sắp xếp cẩn thận đội ngũ di chắt về tới ý rộ h ư t lâu đài thiếu ra lão ra tại vườn hoa chở cho ngươi đi gặp hắn một chút vừa mới trở lại tòa thành đại quản gia liền chào đón cho di chắt chuyển lời ừ di chắt hướng vườn hoa đi đến trên đường có thể cảm nhận được bọn người hầu tâm tình cũng không tệ hẳn là sức tở tức để ăn mừng thắng lợi cấp cho k h á c thường phụ thân di chất đi vào vườn hoa nhìn thấy sở tử tức đang ngồi trên ghế uống vào cái gì khuôn mặt cạnh có chút tiểu tụy nhi tử ngươi nhưng cuối cùng trở về thường đã thả một bộ phận còn lại sự tình ngươi cùng đại quản gia thương lượng một chút xử lý sở tử tức tại di chắc không có ở đây thời gian bên trong lại bị ép quản lý lãnh địa thiên đầu vạn tự quản lý công việc đối sở tử tức tới nói quả thực là một loại tra tấn cái này muốn đổi thành cổ đại hoàng đế nhất định là cái không làm việc đảng hoàng hôn quân vâng tiếp xuống ta sẽ xử lý tốt di chắc cũng biết sở tử tức tính tình để hắn mang binh đánh giặc vẫn được để hắn quản lý chính vụ hắn có thể mắt trần có thể thấy sầu đến trọng phát di chát h u u dẫn n quy định làm như thế nào thay đổi trước đó cho đ ù a giống như ngữ khí sợ tử tức đột nhiên lấy nghiêm túc giọng điệu dò hỏi vấn đề này ta trước đó liền đã suy nghĩ kỹ ừ m g h u nhà nữ quyến hiện tại tất cả ý rộ rượt thành gián xếp giòn vốn cũng không có dòng họ về sau hắn liền gọi hận tờ giòn là ngài trước kia bên ngoài con riêng sợ tử t ứ c ngay tại trong thành đi dạo giòn không có từ trước đến nay một trận lỗ thai nổi giận giòn che bịt lỗ thai có chút không nghĩ ra chương mười tám lãnh địa vấn đề chương mười tám lãnh địa vấn đề sở tử tức chỗ lo lắng tự nhiên là lãnh địa thuộc về vấn đề như thế nào hợp pháp lý chiếm cứ hữu lĩnh cũng trưởng kỳ thống trị là bảy ở hận tờ gia sản hạ một nan đề rốt cuộc hữu lĩnh cùng hận tờ lĩnh cũng không phải là hai quốc gia khai chiến mà là chung sống tại kim long vương quốc quản lý bên dưới cũng từ vương quốc phân đất phong hầu quý tộc cho nên cũng không phải là nói n g ư ờ i đánh bại ai liền có thể trực tiếp chiếm đoạt thổ địa của hắn trước đó hữu nhà cũng không có tướng qua muốn trực tiếp công chiếm hận tờ lĩnh chỉ là muốn hận tờ nhà biến thành phụ thuộc mà thôi kim long vương quốc diện tích lãnh thổ bao la chỉ là một cái bắc cảnh liền có gần năm trăm vạn cây số vông thổ địa hơn ngàn vạn dân chúng phía trên to to nhỏ nhỏ phân đất phong hầu lấy to to nhỏ nhỏ một trăm có hơn cái gia tộc trong đó tiểu nhân chính là một cái nam tức lĩnh phương viên bất quá mười mấy cây số vông linh dân bất quá mấy ngàn mà lớn như bắc địa hầu tức phủ lãnh địa gần trăm vạn cây số vông quản lý b ê n d ư ớ i dân chúng hơn hai trăm vạn mang giáp chi sĩ mười vạn nói lên được là bắc địa một phương bá chủ kim long vương quốc lệ thuộc trực tiếp lãnh địa chỉ có trung bộ đại bình nguyên đối với biên giới thổ địa đều là từ bắc địa hầu tức dạng này đại quý tộc thay thống trị hàng năm chỉ cần kịp thời hướng vương đô b à y đ ổ cúng thời gian chiến tranh hưởng ứng quốc vương mang binh tham chiến là đủ v ề phần giống hữu lĩnh cùng hận tờ lĩnh dạng này xó a xỉnh chỗ tiểu lãnh chúa bộc u phát xung đột vương quốc đồng dạng không thèm để ý rốt cuộc vương quốc loại này tiểu lãnh chúa quá nhiều cơ hồ mỗi tháng đều sẽ phát sinh mấy lần xung đột vương quốc không quản được cũng không muốn quản nhưng vương quốc sẽ bắt lấy một điểm ngươi cho dù dẹp xong đối phương lãnh thổ giết chết đối phương lãnh chúa tức vị cũng sẽ từ thân thuộc bên trong kỵ sĩ kế thừa nếu như ngươi làm đủ tuyệt giết sạch đối diện tất cả khả năng có quyền kế thừa kế thừa k�� vương quốc vừa vặn tìm không thấy thổ địa phong cho mới quật khởi quân công quý tộc tóm lại hận tơ nhà hiện tại mặc dù triệt để tiêu d i ệ n t h u nhà c h i ế m cứ t h u lĩnh nhưng từ trên danh phận tới nói khối này thổ địa cũng không thuộc về hận tơ nhưng bất kỳ chế độ chỉ cần tồn tại liền chắc chắn sẽ có chỗ hở có thể chui rất nhiều kinh doanh mấy chục trên trăm năm lãnh địa bởi vì một đời nào đó xuất hiện không người kế tục tình huống không có kỵ sĩ cấp cường giả liền triệt để mất đi lãnh địa là đại bộ phận các quý tộc đều khó mà tiếp nhận cho nên bọn hắn sẽ sớm tìm kiếm một không có tước vị cùng lãnh địa kỵ sĩ để trong gia tộc nữ tử cùng nó thông ra để hắn đến kế thừa lãnh địa cùng tước vị dạng này dưới đại bộ phận tình huống tối thiểu sẽ không bị mới lanh chúa trực tiếp đuổi ra khỏi cửa có thể tiếp tục cam đoan gia tộc vinh hoa phú quý tương đương với có thêm một cái cường thế một chút con rể tới nhà bốn tử tước đại nhân ngày tốt lành đại nhân có dặn dò gì hoàn toàn không biết đã bị di chắt xem như công cụ người don được lĩnh đến ý rộ h ộ t lâu đài trong hoa viên sợ tử tức một mặt phức tạp biểu lộ mà di chắt thì tại cười một tiếng doanh doanh nhìn chằm chằm don nụ cười kia nhìn don có chút run dậy don a trong khoảng thời gian này ngươi vì hơn tờ nhà lập xuống công lao han mã có thể nói hận tờ nhà có cục diện bây giờ n g ư ơ i c ư công t r í vị a đại nhân quá khen don hơi nghi hoặc một chút ngài thanh này ta gọi qua liền nói cho ta một chút những thứ này ta cùng phụ thân thương lựa qua về sau ngươi muốn trở thành chúng ta hận tờ nhà một viên vì đại nhân hiệu lực là sứ mệnh của ta ý của ta là ngươi đến thêm cái họ thì như hận tờ don tạ i đại nhân ban cho họ do n đối với họ hận tờ cũng không có bất kỳ cái gì bài xích trên thực tế cho dù là tạ i ỷ giạt t h ì ạ có thể bị đi theo đại nhân ban cho dòng họ cũng là một kiện cực kỳ vinh quang sự tình dị vãng loại chuyện này nhưng rơi không tại chỉ là một thập tự quân t r ê n thân ha ha đừng cám ơn ta ngươi muốn cám ơn phụ thân về sau ngươi vẫn là huynh trưởng ta không dám không muốn không dám về sau ngươi chính là phụ thân trước kia bên ngoài con riêng từ nhỏ tại tòa thành ngoại trưởng lớn bị phụ thân lặng lẽ dạy dỗ lớn lên do tại di chắc giải thích xuống minh bạch mình cần muốn làm gì cũng sẽ không để cho đại nhân thất vọng mặc dù con riêng là giả nhưng lại xứng đáng ta một tiếng huynh trưởng di chắc cũng không buông l ò n g bất kỳ một cái nào lung lạc lòng người thời cơ cho dù là hệ thống sản xuất thập tự quân di c h ắ t cũng là theo thói quen biểu hiện mình nhân chủ khí độ do n dù bận b ệ u không dám xưng nhưng ở di c h ắ t kiên trì hạ vẫn là thụ âm thanh huynh trưởng xưng hô cũng đổi giọng gọi stợ tử tức phụ thân đại nhân ừ stợ tử tức mặc dù minh bạch di chắc tán bài nhưng vẫn còn có chút xấu hổ chỉ là miễn cưỡng gật gật đầu lên tiếng do ngược n lại là không có gì trên thực tế stợ tử tức thái độ đối với hắn tới nói cũng không trọng yếu huynh trưởng tại ta hơn tờ nhà hiệu mệnh nhưng từng cân nhắc qua người sự tỉnh đến một bước này di chắc đuôi cáo rốt cục lộ ra do bị di chắc u ấ n càng ngày càng hồ đồ mời đại nhân chỉ rõ đúng đấy ấn n g ư ơ i muốn nàng dâu không m u ố n john cuối cùng john đáp ứng c ư ớ i hữu nhà c h i thứ một vị không được sùng ái tiểu cô lương nữ hài d á n g d ấ p nhỏ nhắn xinh xắn ngũ quan coi như đ o a n chính hai đầu lông mày luôn có mấy phần hữu sầu cảm giác ngược lại là làm người thương yêu yêu dễ dàng kích thích lên nam nhân ý muốn bảo hộ john từ chối vài câu sau cũng đồng ý niên đại này kỳ thật không nhiều như vậy tự do yêu đương phụ mẫu c h i mệnh mới là thời đại này chủ lưu mà chủ gia tứ hôn hiệu lực cũng cùng phụ mẫu tri mệnh tương đương john cũng không kháng cự Về yêu, nhà tiểu cô nương liền phân nhà không nương càng đường ưu tiểu tuyệt cô có cự sự tình làm rất gấp ngày thứ hai liền t ạ i ý dộ h ụ t lâu đài bên trong là g o ò n cử hành hôn lễ hôn lễ quy mô không lớn tham gia người người cũng chỉ có hận tờ nhà mười mấy tên thành viên ngược lại là sở tử tức tại trong hôn lễ tuyên bố g o ò n thân phận thời điểm đưa tới rối loạn tương mừng mọi người trong lòng đều có nghi hoặc nhưng đã ngay cả tử tức phu nhân đều không nói gì cũng không ai ngốc đến mức đứng ra chất vấn ngược lại kinh ngạc bạo động về sau càng nhiều hơn chính là kinh hỷ kế di chắt về sau trong nhà lại xuất hiện một vị kỵ sĩ gia tộc thế lực phát triển không ngừng đối mỗi một người đang ngồi đều có thật sự c h ỗ t ố t có ít người trong lòng đoán được j o h n lai lịch có vấn đề nhưng di chát nhị thúc tam thúc cũng tuyệt đối cùng sợ tử tức một mạch tương thừa toàn c ơ bắp bọn hắn thậm chí bắt đầu hồi ức khi còn bé cái nào thị nữ cùng sợ tử tức đi gần cái này j o h n lại là sợ tử tức lúc nào lưu trồng hoàn toàn không có một chút hoài nghi di chát tam thúc thậm chí còn bưng chén rượu đi đến j o h n trước mặt mặt mũi tràn đầy thâm ý kính j o h n một chén hai tử người trước kia chịu khổ làm thúc thúc không cố hết trách nhiệm chén rượu này cho ngươi bồi cái tội don di chát sợ tử、tức. Thôn lễ hội một hiến lễ hội m ự chương tổ c ứ c chậm đến đêm khuya mới tán đi. tán John ôm tân n mới khuya rãi ôm trở lại tử tức tại hụt trong chất theo hội kết thúc rộ lại lâu đài bài Di hiến hội cho cũng hắn phòng. đ an cùng á mười n g chín ù n g rời đi. c tới tới anh, anh hùng đơn vị chương mười chín anh hùng đơn vị john hunter kỹ năng quân đội thông dụng hô hấp pháp đại sư quân đội thông dụng dẫn kỹ thuật sơ cấp thập tự quân kiếm thuật đại sư giới thiệu văn tắt một trung dũng chính trực thập tự quân tại trường kỳ trinh chiến ma luyện trung thành g i i là một anh hùng Di c thường thường thường, mặt trời mới mọc ý dỗ lâu đài bên trong sớm đã là một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng các binh sĩ đã tại các quân quan dẫn đầu hạ bắt đầu một ngày huấn luyện dựa theo di chắc quyết định quy củ ngoại trừ ngày nghỉ các binh sĩ mỗi ngày đều phải tiến hành huấn luyện từ sáng sớm đến tối không thể nhàn rỗi don cũng rời giường mặc tốt trang bị chuẩn bị tiến về võ đài tân hôn thê tử còn tại ngủ say do n lúc ra cửa nhìn qua trên giường kia trương điểm t ĩ n h khuôn mặt lại hiếm thấy lộ ra vẻ mỉm cười những n à y hệ thống sản xuất chiến sĩ trừ bỏ bị quán thâu tuyệt đối chung với di chát tư tưởng phương diện khác đều cùng thường nhân không khác liên thành vệ quân đám binh sĩ cũng đã quen những n à y không rõ lai lịch binh sĩ tồn tại ngược lại là vài tiếng gưng gáy đưa tới chú ý của bọn hắn sư thiếu nhóm cũng theo luyện tập đám binh sĩ cùng đi đến trên giáo trường không chơi đùa bọn hắn to lớn thân hình đưa tới một trận sao động nếu như không phải sư thiếu biểu hiện không có chút nào địch ý chỉ sợ đều có binh sĩ muốn đi đem liệp hùng nọ rời ra ngoài sư thiếu tồn tại đại bộ phận binh sĩ đều còn không rõ ràng lắm chỉ có số ít sĩ quan sớm đạt được tin tức di chắc cũng không tính tận lực gần t à n g sư thiếu nhóm tồn tại những đại gia hỏa này nhóm tồn tại cũng không gạt được người h ư u tâm không bằng thoải mái bày ra đến trả có thể tạo được một điểm chấn niếp h tác dụng có chút bạo động binh sĩ rất nhanh bị các quân quan chấn an xuống tới chỉ cần biết rằng là phía bên mình các binh sĩ rất dễ dàng tiếp nhận sư thiếu loại sinh vật này rốt cuộc thế giới này ngay cả hương thân nhân cự long hải nhân đều tồn tại sư thiếu cũng không phải là cái gì đáng đến ngạc nhiên giống loài j o n đi vào võ đài vừa lúc đụng phải một màn này bất quá j o n nội tâm rất bình tĩnh thậm chí có chút muốn cười hoặc là nói hệ thống sản xuất đám binh sĩ đều là tâm tính này sư thiếu đối với bọn hắn tới nói là một loại lại qua q u y ế t bình bình bất quá sinh vật huống ha j o n tay cầm trường kiếm bắt đầu cơ múa bắt đầu thông thường huấn luyện lúc này di chắt cũng tới đến võ đài hắn hy vọng tìm j o n chứng thực một ít chuyện don đại nhân phát hiện di chắt đến về sau don dừng lại huấn luyện nhìn về phía di chát người hô hấp pháp cùng dẫn khí thuật là làm sao học được ừ m g don trầm n g â m một chút không quá chắc chắn hồi đáp giống như vẫn luôn sẽ tựa như trời sinh đồng dạng chẳng lẽ là hệ thống vì thích hướng thế giới này quy tắc cho chuyển hóa mô bản sao di chắt chỉ có thể nghĩ như vậy lại hỏi thêm mấy vấn đề phát hiện don đối tự thân vấn đề cũng cũng không đủ hiểu rõ về sau di chắt cũng từ bỏ truy vấn m ọ i n g u ồ n sau đó di chắt chuẩn bị làm cái thứ hai nếm thử đến học động tác của ta đi theo ta hô hấp tần suất don hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là dựa theo di chắt yêu cầu động tác cứ như vậy tại di chắt chỉ đạo hạ dày vò một hồi quả nhiên di chắt phát hiện ở trong ý thức don nhân vật tin tức xuất hiện biến hóa nguyên bản đại sư cấp quân đội thông dụng hô hấp pháp từ thành kỹ năng bên trong biến mất thay vào đó là hệ thống cải tiến sau thú chi hô hấp pháp mặc dù kỹ năng từ đại sư biến thành trung cấp nhưng don thuộc tính vẫn còn xuất hiện hơi tăng trưởng mà lại mở ra anh hùng mô bản don bản thân thiên phú cũng không tệ có thể nhanh chóng tu luyện còn có thể giống như di chắt thăng cấp đề cao trưởng thành không gian đạt được tăng lên cực lớn đa tạ đại nhân do tại tu thành thú chi hô hấp pháp về sau tự nhiên minh bạch di chắt vừa rồi dạy hắn chính là cái gì hờn tờ nhà chuẩn kỵ sĩ mạnh hơn đồng dạng chuẩn kỵ sĩ bí quyết cũng là hờn tờ nhà lập thân gốc dễ thú chi hô hấp pháp di chắt thụ hạ cái này thì lễ sau lại miễn cưỡng g o ò n vài câu sau liền quay người rời đi không lại quái giày g i n huấn luyện g o ò n cũng tiếp tục thích hứng lấy mới hô hấp pháp bốn tựa hồ không được a thật có lỗi đại nhân không có việc gì các ngươi tiếp tục huấn luyện đi vâng đại nhân rời đi g i n sau di chắt lại tìm tới mấy tên kiếm sĩ đáng tiếc bọn hắn tựa hồ không thể lĩnh nộ được thú chi hô chi tại đuối nhiều người tiến hành nếm thử về sau di chắt đại khái cho ra một cái kết luận hệ thống phổ thông đơn vị thực lực cơ hồ cố định chỉ chịu mình hoặc là cái khác anh hùng tăng thêm hiệu quả ảnh hưởng do n sở dĩ có thể lĩnh nộ thú chi hô hấp pháp hẳn là hắn trở thành anh hùng đặc thù nguyên nhân tạo thành tại làm xong nghiệm chứng về sau di chắt lại đi tìm được sợ tử tức thương nghị sự tình sợ tử tức lúc này cũng đang tiến hành luyện công buổi sáng bất quá hắn cũng không có tiến về võ đ à i mà là tại vườn hoa trong tiểu viện luyện tập kiếm thuật sợ tử tức gần nhất một đoạn thời gian huấn luyện đều tương đối tấp nập di chát đã đem hệ thống cải tiến sau hô hấp pháp giáo cho sợ tử tức sớm đã đ ỉ n h trệ thật lâu thực lực lại có tăng trưởng cho sợ tử tức không nhỏ động lực đương nhiên hận tờ nhà thành viên khác cũng đã nhận được cải tiến phương pháp huấn luyện hận tờ nhà thú chi hô hấp pháp đã vượt qua nhất lưu hô hấp pháp phương diện trở thành đứng đầu nhất hô hấp pháp một t r o n g theo sợ tử tức nghe được di chát la lên xoay đầu lại đem kiếm thu hồi làm sao vậy di chát chuẩn bị cùng ngài thương lượng chút chuyện có cái gì ngươi làm là được rồi đến cùng ta thương lượng cái gì ta đem thú chi hô hấp pháp dạy cho john sợ tử tức s ừ n g sốt một chút khóa lông mày suy tư mấy giây thôi john hiện tại cũng là nửa cái hơn tờ nhà người học được liền học được ta dự định về sau đem thú chi hô hấp pháp ban cho lập quân công chiến sĩ đây là di chắc nghĩ sâu tính kỹ quyết định thú chi hô hấp pháp là hơn tờ nhà lập tộc gốc dễ nhưng đối di chắc lao nói cự thạch lâu đài cùng về sau đem không ngừng lớn mạnh hệ thống quân đội mới là hắn chân chính át chủ bài dùng thú chi hô hấp pháp làm ban thưởng đối với thủ hạ tuyệt đối là một loại cực lớn của vũ mà lại tu luyện đỉnh tiêm hô hấp pháp chuẩn kỵ sĩ cùng một chút tu luyện tam lưu hô hấp pháp chuẩn kỵ sĩ hoàn toàn là hai khái niệm tựa như di c h á t hai vị thúc thúc trong chiến đấu tùy tiện liền có thể chống lại lấy hữu nhà năm sáu tên chuẩn kỵ sĩ còn không rơi vào thế hạ phong di c h á t cũng không hy vọng mình may mắn hạnh khổ khổ bồi dưỡng thủ hạ cất b ư ớ c liền yếu người khác một bậc cho ta một cái lý do sợ tử tức ngữ khí hết sức nghiêm túc đây là mấy năm qua sợ tử tức đối với di chắt yêu cầu lần thứ nhất không có trực tiếp đáp、ứng. rốt cuộc tại kim long vương quốc các quý tộc cho dù là ban cho có công binh sĩ thường thấy nhất quân đội thông dụng hô hấp pháp cũng cần đối phương lập thể tuyệt không thể ngoại truyền giống thú chi hô hấp pháp loại này ra truyền hô hấp pháp tuyệt đối là che gác đao đao gác ở trên cổ cũng không nhất định sẽ nói ra ngoài hận thờ nhà cường đại dựa vào là kỵ sĩ kiếm trong tay ta muốn đem kiếm mài sắc bén hơn ngươi chưa từng có làm sai qua sự tình ta hy vọng lần này cũng sẽ không sai ngươi cứ việc đi làm n g ư ờ i thúc thúc của ngươi nhóm bên kia để ta tới ứng phó tạ ơn phụ thân sợ tử tức hướng di chắc k h á c k h o tay không nói thêm gì nữa nhưng nội tâm lại tuyệt không bình tĩnh sở tử tức biết rất nhiều đại quý tộc cũng sẽ dựa vào chân quý hô hấp pháp cùng dẫn khí thuật đến thu nạp nhân tài hiệu lực những người này đều sẽ bị yêu cầu lập t h ể không được chuyển cho bất luận kẻ nào có thể làm như vậy đều là chân chính đại quý tộc bọn hắn có lực lượng có thực lực đến uy hiếp những cái k i a n g ngấp n g ẽ bọn hắn phương pháp huấn luyện người tiểu gia tộc lại đem nhà mình tốt hơn một chút chút hô hấp pháp cùng dẫn khí thuật che gắt gao sợ bị người học đi nghĩ đến hờn tờ nhà gần đây nhanh chóng phát triển cùng ba tên kỵ sĩ cường đại vũ lực sở tử tức lại có chút thoải mái cách cục đột nhiên hơi lớn có chút không quá ta hờ n tờ nhà cũng nên đi đến bước này nhìn qua di chắt bóng lưng rời đi sơ tử tức tử lẩm bẩm truy cập trang web đ ầ u đi ở chuyện f u l l com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 20, lừa dối và trình biên truy cập trang web đ ầ u đi ở chuyện f u l l com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 20, lừa dối và trình biên tay lại nâng lên một điểm chú ý hô hấp đúng đúng hôm nay trước luyện tập đến nơi này đi không cần phải gấp di chắt chính kiên nhẫn d ạ y dưới tay mình tình báo đầu lĩnh kẹo lần kéo lân từ nhỏ bị hận tờ nhà thu dưỡng lại cũng chỉ có thể sử dụng phổ thông hô hấp pháp mặc dù trung thành sáng chưa từng d á m quá nghiêm khắc cái gì nhưng lúc này bị di chắt chuyển thụ hận tờ nhà thú chi hô hấp pháp nội tâm cũng có một loại bị nhận đồng kích động thế giới này hệ thống tu luyện có chỗ tốt chính là công pháp thay đổi tiện lợi mặc kệ là sử dụng mới hô hấp pháp vẫn là dẫn khí thuật cũng sẽ không cùng lúc trước tu luyện xung đột lẫn nhau chỉ là một cái thích ư ớ n g vấn đề di chắt mặc dù chuẩn bị đem thú chi hô hấp pháp giao cho thủ h ạ nhưng tuyệt không phải muốn để thú chi hô hấp pháp nát đường cái tại suy nghĩ về sau di chắt chỉ đem hô hấp pháp truyền thụ cho cờ cùng kéo lần hai người thủ hạ ngược lại là còn có mấy tên chuẩn kỵ sĩ nhưng còn cũng không đủ công lao di chắt cũng không chuẩn bị lập tức truyền thụ tùy tiện có được đồ vật sao có thể thể h i ệ n chân quý của hắn đâu sự thật chứng minh giống di chắt cùng do a n loại này vừa học liền biết thiên phú là hiếm thấy cờ cùng kéo lần loại này thả tại người bình thường bên trong tuyệt đối là người nổi bật thiên phú và di chắt vừa so sánh liền có vẻ hơi ngu dốt ấn bọn hắn tiến độ khả năng còn cần vài ngày mới có thể đem thú chi hô hấp pháp nhập môn kéo lần sự tình xử lý thế nào Đã chiếu phân phó của ngài tại di chắt cha phân phó dưới hận thờ linh đã phái ra người mang tin tức hướng phiêu tuyết thành báo cáo hữu lãnh chúa động xâm lấn hận tơ nhà trên chiến trường bị hận tơ nhà đánh bại hữu i tử tức phụ tử song song chiến tử nhưng bước lên lần này xung đột đầu đảng tội ác chỉ là hữu tử tức kia một nhà tại hữu tử tức đền tội về sau hữu nhà còn thừa thành viên là yêu quý hòa bình tại thỉnh cầu của bọn hắn n a giới hắn tờ giòn trở thành hữu nhà con rể sẽ lấy kỵ sĩ、si、thân phận thu hoạch được hữu l í n h cùng cự thạch lâu đài quyền kế thừa tin đại khái nội dung chính là như vậy sở tử tức nhìn qua tin về sau đâu cảm thấy cố sự có chút cay con mắt bất quá di chắc vẫn kiên trì viện một cái ai cũng nhìn có chút sức s ẻ o cố sự mang đến phiêu tuyết thành một số thời khắc làm việc cũng nên chiếm mấy phần danh nghĩa mới được ngươi có thể nghĩ biện pháp đi chui quy tắc chỗ trống nhưng ngươi không thể trực tiếp đi trái với đặc biệt là tại không có lật tùng cái bản năng đương nhiên di chắt làm cũng không phải biên cố sự đơn giản như vậy sau đó di chắt liền để kẹo lần phái người cho phiêu tuyết thành khả năng chen mồm vào được nhân vật đưa đi trọng lễ cùng một chút lấp lánh kim nạ n những lễ vật này nặng để di chắt cơ bản sẽ tại hữu nhà vơ vét đến tài phú toàn bộ nôn ra ngoài bất quá theo di chắt chỉ cần có thể thuận lợi lừa dối quá quan đây hết thể đều là đáng giá nếu như không có thành công quá quan như vậy di chắt còn chuẩn bị thứ hai bộ phương án kim long vương quốc vương đô ở xa ở ngoài mấy ngàn dặm chỉ cần phiêu tuyết thành công nhận di chắt tuyết pháp như vậy vương đô quý tộc viện tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì do đem thuận lợi kế thừa hữu lĩnh nhưng nếu như phiêu tuyết thành không đồng ý di chắt thuyết pháp cũng chỉ là lãnh địa chống chỗ phiêu tuyết thành cũng không có cái mới phong lãnh chúa quyền lực di chắt liền sẽ phái người vòng qua phiêu tuyết thành đi thẳng đến vương đô quý tộc viện c h ố n g án quý tộc viện lại phái người đến điều tra di chắt hành vi đương nhiên chịu không được xem kỹ nhưng lấy thời đại này chậm rãi hành chính hiệu suất cùng cách xa nhau mấy ngàn dặm đường xá ở giữa dùng lại một điểm ngắn chân tối thiểu kéo lên cái một hai năm đến lúc đó di chắt dựa vào hai khối lãnh địa mười mấy vạn nhân khẩu cùng anh hùng vô địch hệ thống tối thiểu có thể có kéo l ê đương v nhiên nhuệ h c cùng t trăm tên chiến sĩ cấp dựa theo di chắt phong cách cái gọi là đến phòng nghị sự nghị sự liền là nghe di chắt an bài sự tình có thể đề nghị hay không tiếp thu là di chắt sự tình rất ố t cuộc cái duy này lãnh n h địa duy nhất có c thể khiêu h i ế nhanh Di c t tử tức Chắt bất quyết trừ Chắt đốt hụt Rất quyền muốn lâu căn bản sẽ không phản định điên n vi đối Di chất bất kỳ quyết định gì, trừ phi Di chất bị muốn đốt đi ý hụt lâu đài. sở sẽ bị kỳ h gì, rộ phòng nghị sự cũng đã ngồi đầy hơn tờ l ĩ n h chủ yếu quan viên quân chính sở tử tức bình chân như v ậ y ngồi tại di chắt bên cạnh hoàn toàn không có chủ động nói ý tứ bất quá tất cả mọi người quen thuộc từ di chắt đến ra lệnh ta chuẩn bị mở rộng quân đội chắc hẳn trải qua trận này mọi người đều thấy được thành vệ quân sức chiến đấu cùng nông bình khác nhau tham chiến người đều rất rõ ràng điểm này cũng không có người đưa ra dị nghị tại chúng ta hiện hữu 400 t h à n h vệ quân cơ sở trên mở rộng đến 1.500 n g ư ờ i đặt riêng ba cái đô mỗi đô 500 n g ư ờ i từ quê ơ c ổ xạ còn có cờ dở phân biệt đảm nhiệm đô thống c ổ xạ là di trát đường hình lần này đại chiến mặc dù không có tham dự nhưng cũng là gánh vác thủ nhà trách nhiệm mà cờ dở thì là thành vệ quân bên trong lão nhân cũng là di trát mấy năm này khai quật nhân tài mặc dù không bằng cờ xuất sắc nhưng cũng là một chuẩn kỵ sĩ đủ để gánh vác cũng thống nhất trước chúng ta bây giờ chúng ta trưởng khống hai thành quản lý bên dưới mười mấy vật chúng lại để thành vệ quân cũng không thích hợp ta quyết định đổi thành vệ quân là phi hùng quân đổi tên ngược lại là di chắt đã sớm muốn làm sự t ì n h hiện tại không thay đổi về sau mấy ngàn mấy vạn quân đội thời điểm không thể cũng gọi thành vệ quân đi đơn độc thiết lập một chi ba trăm n g ư ờ i đội thân vệ chuyên trách dị dỗ h ư t lâu đài thủ vệ liền từ nhị thúc đến thống lĩnh đi xây lại một con ba trăm người đội kỵ binh từ tam thúc đến thống lĩnh di chắt một hơi đem mình tất cả an bài nói xong sau đó dừng lại nhìn qua đám người đây là thói quen của hắn lúc này nếu có dị nghị người có thể hướng hắn đưa ra chúng ta thuê ruộn g cùng trang bị đủ sao cha hỏi chính là di chắt nhị thúc kỳ thật tăng cường quân bị đổi tên loại sự tình này sẽ không có người phản đối sẽ chỉ lo lắng cung cấp nuôi dưỡng vấn đề rốt cuộc trước đó mấy trăm thành vệ quân sức chiến đấu mặc dù rõ như ban ngày nhưng tốn hao cũng là cực kỳ cao di chắc không có trả lời mà là đem ánh mắt nhìn phía đại tổng quản sg không cùng di chắc đối đầu ánh mắt về sau sg ho một tiếng hấp dẫn chú ý của mọi người nhà kho tồn kho sung túc lần này lại từ cự thạch lâu đài thu được đại lượng lương thảo vật tư lương thảo là sẽ không thiếu bất quá nói đến chỗ này sg dừng một chút chúng ta cũng không đủ trang bị đặc biệt là thiết giáp không có việc gì trước tiên đem quân đội giá đỡ dựng lên đến huấn luyện ý rô h ụ t d ừ n g bên trong quãng sắt đã an bài khai thác đúng chỗ lập tức trên bắt đầu nắm chặt chế tạo hiện tại đến làm cho mọi người trang bị mà không phải trang bị b ọ n người vậy l i ề n không có vấn đề tốt còn có vấn đề gì hay không di chát hỏi xong lời nói sau phía dưới lại không người xuất sinh kia an bài xong xuôi cuối tuần kết thúc trước ta muốn tại sân huấn luyện trên nhìn thấy đầy đủ tân binh dứt lời đám người từ phòng hội nghị tán đi bắt đầu công việc lưu đủ lên sự tính rất nhiều thời gian còn có chút gấp sơ tử tức cũng từ chợp mắt bên trong tỉnh lại t hai h đầu tại cực bắc núi tuyết phát nguyên dòng sông chạy qua rộng lớn ý rộ hụt dừng lại chạy qua hận tờ linh cuối cùng lần nữa giao hội trở thành xuyên qua đế quốc kim long sông một đường chạy qua màu mỡ hạ cốc xuyên qua vương lĩnh trung bộ đại bình nguyên cuối cùng đi về phía nam tụ hợp và vô tận hải chỗ ngồi này tại nam bắc giao thông yếu đạo trên thành trì là hoàn toàn xứng đáng bắc địa thứ nhất thành cao tới chín trượng tường thành san sát nối tiếp nhau đường đi phong lúc còn có mặt đường bất tuyệt như lũ tiếng giao hàng cùng vui cười âm thanh đều kể rõ phiêu tuyết thành hùng vĩ phun hoa phiêu tuyết thành cửa thành ra vào bình dân cùng vãng lai mậu dịch thương đội thuận theo xếp hàng chờ đợi vệ binh kiểm tra phiêu tuyết thành tọa lạc tại bắc địa đầu nam giang hà hợp dòng chỗ nói lên được là trọng yếu giao thông đầu mối then chốt mặc kệ là phương bắc buôn bán thiết mộc vật liệu gỗ thương vẫn là tây cảnh quan sát thương nhân thậm chí là phương nam hái biển châu đều ở nơi này hội tụ ông bạn già nghe nói phía bắc ý rộ rụt rừng bên cạnh lại có hai cái lãnh chúa xung đột Cũng k hai ô n g phải, làm hại làm t lần này n h ề u chậm tên r trang ễ hơn 10 ngày, không phải nhóm này hàng đều có thể đã trang thuyền Hai vương ngày, này vận đến、vương、đô. có đều đã t quen biết thương nhân ở cửa thành gặp nhau chờ đợi bên trong bắt chuyện bắt đầu là đâu hai nhà đang đánh bên nào thắng nghe nói là hờn tờ nhà thắng hờn tờ nhà một tên khác thương nhân rõ ràng chưa nghe nói qua gia tộc này danh tự rốt cuộc bắc địa hơn một trăm nhà l ã n h chúa mỗi qua mười năm cũng nên có như vậy mấy nhà cũng không thể ra ngoài được nữa kỵ sĩ kế thừa t ấ c vị biến mất tại quý tộc tên ghi bên trong nếu không chú ý ai có thể nhớ rõ mỗi cái gia tộc hại liền là sát bên ý rỗ hụt dừng một cái tiểu gia tộc mấy năm này vậy mà chúc tòa ý rỗ hụt thành hiện tại đi thu vật liệu gỗ có chút mang theo đi qua hàng liền có thể trực tiếp trong thành bán đi ngược lại là thuận tiện một ít những này thu mua vật liệu gỗ thương nhân tự nhiên không có khả năng lôi kéo xe chống đi tận cùng phía bắc thu vật liệu gỗ cũng nên mang theo một ít địa phương khác hàng hóa thuận tiện bán ra cái này bắc địa hiện tại là có chút luận a hai năm này động đao binh các quý tộc càng ngày càng nhiều ngay cả kỵ sĩ đều đã chết không ít thả trước đây ít năm nghị cũng không dám nghị a luận cái gì luận a bất quá là một ít nông thôn quý tộc trò đùa trẻ con cái này bắc địa loạn hay không phải xem chỗ này đến hắn nói mới tính nói tên này thương nhân liền r ố i ra ngón tay cái hướng trên cổng thành phiêu tuyết thành ba chữ một chỉ cũng thế ta cũng không cần quản nhiều như vậy thật tốt kiếm miếng cơm ăn là được xuống một cái nhanh lên một chút c ử a thành binh sĩ nhìn xem không ai tiến lên hơi không kiên nhẫn đến rồi đến rồi chờ nhóm này hàng ra ngoài hai ta trong thành ăn rượu a nói liền vội vội vàng vàng dắt ngựa lôi kéo hàng hóa đi hướng cửa thành đi hai tên thương nhân bắt chuyện đều biểu hiện lấy đối phiêu tuyết thành tính sợ phiêu tuyết thành cường đại cũng là tất cả bắc địa người chung nhận thức bắc địa hầu tức giăn sập nhà là phiêu tuyết thành chủ nhân đương đại gia chủ họa giăn sập dù đã là tám mươi cao tuổi nhưng là thực sự đại kỵ sĩ giai cao thủ bốn con trai bên trong ngoại trừ hấu tử trời sinh người yếu còn lại tam tử cũng đều là kỵ sĩ cấp cao thủ trưởng tử càng là nghe đồn đã tiến vào đại kỵ sĩ giai làm người ghé mắt giặt nhà các chi mạch cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp hợp lại tối thiểu có vượt qua hai mươi tên kỵ sĩ giống hữu nhà hòa thuận trước đó hơn tờ nhà dạng này tiểu quý tộc mỗi một thời đại đều là khó được ra một kỵ sĩ thường thường là thừa kế tức vị sầu lo mà g i n s nhà tối thiểu có gần ba mươi vị kỵ sĩ chớ đừng nói chi là còn có đại kỵ sĩ dạng này định h ả i thần c h â m đồng dạng cao thủ toàn bộ phiêu tuyết thành dưới chương có gần mười vạn chiến sĩ xưng tính bắc quân n h ữ n g này cũng không phải loại kia một năm huấn luyện mấy lần nông binh mà là lâu dài tại doanh nghề nghiệp binh sĩ sức chiến đấu không thể so sánh nổi bọn hắn là phiêu tuyết thành xưng bá một phương lực lượng từ cấp cao về mặt chiến lực tới nói g i n nhà mình liền có được hơn hai mươi vị kỵ sĩ gia lúc ạ đại i thêm nhập đầu lượng rắn vào s này phiêu tuyết thành một chỗ hoa lệ dinh thự bên trong một thân mang lộng lấy cẩm y thanh niên ngay tại trên bàn chơi đuổi lấy mấy món đồ uống trà tựa hồ chỗ sung yếu của cái gì bên cạnh một thân mang giáp nhẹ nam tử trung niên cung kính đứng ở một bên lin tờ thiếu ra đây là hờn tờ nhà đưa tới danh mục quà tặng xin ngài xem qua thanh niên thả ra trong tay đồ uống t r à đem danh mục quà tặng tùy ý l ậ t xem một lượn hoặc c ò n rất quý giá ngược lại không như loại này tiểu quý tộc lấy ra được nói đi bọn hắn m u ố n cái gì lễ vật quý giá như vậy dĩ nhiên không phải tặng không bên cạnh thuộc hạ đem sự tình đại khái hướng lin tờ nói một lần lin tờ sau khi nghe xong lộ ra một bộ có chút hăng hái biểu lộ sân đời ngươi thấy thế nào cả gan làm loạn lòng lang dạ thú ha ha ha có thể để cho sơn đơ nói ra những lời này ngược lại cũng không dễ dàng ngươi nói chuyện này ta là r ú t hay là không rút toàn bằng thiếu ra làm chủ sơn đơ mặc dù xem thấu di chát thao tác nhưng trên thực tế cũng không có gây nên quá lớn coi trọng rốt cuộc đứng tại phiêu tuyết thành góc độ nhìn lại hấn tờ cùng hữu nhà tranh đấu tựa như hai bảy con kiến vì cướp đoạt một điểm không cẩn thận rơi trên mặt đất vụn bánh mì chém giết đ ồ n g dạng ngược lại là lin ờ i tờ từ sự tình đơn giản bên trong đọc lên một chút không chỗ tầm thường lấy ít đánh hiệu đi sau chế địch có chút ý tứ sân đờ đi đem liên quan tới hơn tờ nhà tất cả tình báo đều cho ta mang tới lin trầm ngâm mấy g i â y hướng một bên sân đờ phân phó nói là thiếu gia lin tên t đầy đủ lin tờ rắn là rắn sạc nhà tứ thiếu gia tọa hầu tức cấu tử mặc dù từ nhỏ người yếu cùng kỵ sĩ con đường cách biệt nhưng bằng mượn rắn sạc thân phận cùng thông tuệ đầu nao kinh doanh lên bắc địa lớn nhất thương hội cũng chiêu mộ một nhóm thủ hạ còn bệnh một chương bao trùm bắc địa mạng lưới tình báo tuyệt đối không phải đại bộ phận trong mắt phế nhân thiếu gia. c ù n g hấn tờ nhà tương quan tình báo đô ở chỗ này mới nhất chính là một tháng trước bọn hắn cùng hữu nhà một trận đại chiến ừ lin t lên tiếng liền vùi đầu cẩn thận lật xem thụ thời đại tin tức truyền bá tốc độ có hạn một chút không tính khẩn yếu tình báo có tầm một tháng chỉ hoãn cũng coi như bình thường lin t càng xem lông mày khóa càng chặt cũng không tự chủ tự nói bắt đầu ban thường ruộng xây thành quân công cường hoành nông m i n h đổi chế độ thuế xảo rượu khí giới vừa nói lin tờ bên cạnh cầm bút phát họa lấy thứ gì cuối cùng lại đem bút cất đặt trên bàn lâm vào thời gian dài suy nghĩ tại một trận trầm mặc về sau lâm hiên chậm rãi triển mi sơn d e r lần này giúp hắn một chút liền theo thỉnh cầu của hắn làm còn có về sau liên quan tới h u n t e r nhà cùng di chắt tình báo trình độ i trọng yếu cải thành cấp một h u n t e r linh coi như chiếm đoạt hữu lĩnh cũng bất quá là cái lĩnh dân mười mấy vạn tiểu quý tộc có cần phải ạ làm tình báo độ i trọng yếu đ i ề u là cấp một về sau đối với tin tức tương quan thu thập đầu nhập sẽ thành bao nhiêu tăng trưởng lớn như thế đầu nhập đến nhằm vào một cái sơn d e r trong mắt tiểu nhân vật tựa hồ có chút được không bù mất lin tờ không có bởi vì sơn đờ chất vấn mà biểu hiện ra phẫn nộ chương hai m ư h i hai vương quốc tại mục nát h chương hai mươi hai vương quốc tại mục nát trang nhã gian phòng bên trong một cỗ khói xanh thuận chén đóng khe hở dâng lên trong chén trà chậm dãi tràn ra một trận mùi thơm ngát lin t ngồi dậy đem trà bưng đến một bên gói động chén đóng thử mất máy bất quá trà tựa hồ còn có chút b ỏ n lin t lại đem cái chén bông u xuống một lần nữa ngồi liệt trở về sợ n còn đứng ở một bên tự hỏi lin t trong lời nói y tứ phần lớn người đâu cảm thấy vị này dăn sắp nhà tứ thiếu gia là cái không thể tu luyện phế vật nhưng sợ n rất rõ ràng nhà mình tứ thiếu gia có cỡ nào thủ đoạn cùng tài tình sợ n không biết người có thể thông minh tới trình độ nào nhưng một chút cái gọi là trí giả mưu sĩ tại lin t thiếu gia trước mặt có lẽ càng giống là trò cười trời sinh người yếu chỉ có thể nói là trời cao đấu kỵ anh tài chỉ có một thân thao lược lại không cách nào tu luyện chú định không có thu hoạch được tức vị tư cách mặc dù không thể lý giải lin t vì sao đối một cái nho nhỏ hận tờ chiếm hữu như thế lớn hứng thú nhưng lin t nói như vậy tuyệt đối có đạo lý của hắn sander ngươi nói vương quốc cường đại ạ tự nhiên là cường đại t r ấ n quốc long kỵ sĩ có thể bình định vương quốc hết t h ể địch nhân cự long là thế giới này chuỗi sinh vật đỉnh cao nhất bá chủ cấp sinh vật t r ư ờ n g thành cự long có gần một ư ơ i năm trượng thân thể cứng rắn v ả y rồng cơ hồ miễn dịch đại bộ phận tổn thương chỉ có một ít hạng nặng đặc thù tên nọ mới có cơ hội tạo thành một điểm tổn thương cương đại lực lượng cơ thể cùng vô kiên bất tội long tức cùng năng lực phi hành sáng tạo ra cự long cường đại c h u y ê n thuyết chỉ có đại tuyết sơn phía bắc chỗ xa hơn sinh hoạt băng nguyên cự nhân mới có cùng cự Long chống lại chiến l ự c bất quá cự nhân rất xa nhưng cự long lại là toàn bộ vương quốc mỗi người đều có thể thật sự cảm nhận được kim long vương quốc sở dĩ gọi kim long vương quốc chính là vương thất chặt mạn nhà liền là dựa vào kim long lập nghiệp kim long vương quốc khai quốc hùng chủ chặt mạn một thế là cơ hồ đứng ở cả nhân loại đỉnh cường giả không có ai biết là chuyện gì xảy ra chặt mạn lúc tuổi còn trẻ chu du đại lục lại cùng kim long nhất tộc kết hữu nghị tại kim long vương quốc lập quốc chi chiến bên trong vài đầu viễn cổ kim long mang theo hơn mười đầu trưởng thành kim long cùng lục long đầu đến rút đem lúc đầu chiếm cư trung bộ đại bình nguyên thú nhân chạy tới long tức quan lấy đông n h â n tộc bản đồ đạt được trước nay chưa từng có khuyết trường đương nhiên cũng đệm định chặt mạn gia g tộc tại trong nhân loại trí cao vô thượng địa vị sau đó mỗi năm mươi năm đô có chặt mạn gia g tộc cường giả cùng kim long ký kết bình đ ẳ n g khế ước trở thành c h ấ n quốc long kỵ sĩ cái này cũng là nhân tộc cùng thú nhân cùng với khắc mạnh chiến chủng tộc đối kháng lực lượng chỗ sợ nợ nhấc lên trấn quốc long kỵ sĩ thời điểm cũng là một mặt hướng tới biểu lộ nam nhân mà ai không có một chút c ư i rồng mộng tưởng đâu đúng vậy a vô địch c h ấ n quốc long kỵ sĩ nếu như bọn hắn thật vô địch cũng là chuyện tốt lin ở trong giọng nói như có một ít khinh thường s à n lại càng thêm nghi hoặc ngươi cảm thấy tính bắc quân như thế nào trang bị tinh lương nghiêm chỉnh huấn luyện vậy ngươi cảm thấy phía nam hà cốc quân đội cùng ta tĩnh bắc quân so lại như thế nào gà đất cho sành không chịu nổi một kích tính bắc quân sẽ còn thỉnh thoảng cùng trong hoang dã thực nhân ma bộ lạc cầu đầu nhân bộ lạc giao chiến kinh nghiệm tác chiến cũng coi như phong phú bất quá hà cốc phía bắc là chúng ta phiêu tuyết thành phía nam liền là vương quốc lệ thuộc trực tiếp lãnh địa bên trong ương đại bình nguyên chính là không có quân đội cũng không quan hệ đúng vậy à ngay cả ngươi cũng dạng này cảm thấy nếu là ngày nào ta dàn sắt nhà muốn cầm xuống hà cốc bọn hắn sợ là ngay cả ra dáng phản kháng đều làm không được thiếu ra nói cẩn thận s ơ nơ đ nghe được lin ờ i tờ có chút bối rối dắt nhà tại cái này bắc địa làm mưa làm gió làm việc hơi qua một điểm cũng không có vấn đề gì lớn nhưng nếu là thật dám động hà cốc khối kia dầu to lớn tri địa vương quốc tuyệt đối không có khả năng tha thứ à chúng ta đương nhiên sẽ không đi động hà cốc nếu như ngày nào thú nhân lại tới đâu bọn hắn cũng sẽ không giống chúng ta dạng này thủ quý cũ chúng ta còn có long tức quan cùng c h ấ n quốc long kỵ sĩ thành cũng long kỵ sĩ bại cũng long kỵ sĩ、si、à. còn có nghe nói quý tộc viện còn muốn đổi thừa kế tức vị pháp nói không chừng về sau không phải kỵ sĩ cũng có thể làm quý tộc đâu nói đến đây lin ờ trên ờ t mặt hiện ra dếu cợt chi ý kia là chuyện tốt à, về sau thiếu ra cũng có thể được một cái tức vị lin ờ tờ lắc đầu không nói gì nữa s ơ nở n càng ngày càng khó lý giải lin ý tứ rốt cuộc mỗi người cách cục khác biệt phần lớn người đều thụ thời đại ư ớ c thúc rất ít có người có thể nhảy ra thôi đi đem ta an bài sự tình làm tốt đi vâng thiếu ra nhìn qua sơ ấn đờ bóng lưng rời đi lin tờ nhất thời dâng lên một trận cô đơn cảm giác ai chính là thấy do hết thể lại như thế nào hãm sâu trong cục như thế nào chính mình nghĩ nghĩ ngược lại là t í n h cực tự động muốn tự mình tiến về hơn tờ lĩnh một chuyến bốn lúc này ngay t ạ i y rộ hụt thành di c h ấ t cũng không biết mình đã khiến cho người chú ý trải qua một tuần chờ đợi di c h ấ t đã đem kiếm sĩ doanh địa tạo dựng lên cũng c h i ê mộ cũng đem tuần này đổi mới nhân mã đều chiêu mộ ra di chát mở ra chính mình bảng đã biến thành đẳng cấp 4, 560, ă m t r á nghìn lực lượng 10. t h ể chất 10. 2. nhanh nhẹn 10.1. t i n h thần 39. kỹ năng thú chi hô hấp pháp tông sư ờ n g đã tối cao thông dụng dẫn k h í thuật trung cấp tiến công thuật trung cấp quân đội thương binh 50, cung tiến thủ 30, sư thiếu 12, h o à n g gia sư cứu nam kiếm sĩ 6, thập tự quân trải qua qua một đoạn thời gian huấn luyện cơ sở dẫn khí thuật đã từ sơ cấp biến thành trung cấp b ố triều thuộc tính ngoại trừ tinh thần bên ngoài cái khác đều đã phá mười điểm đại quan phải biết đồng dạng đỉnh phong kỵ sĩ ba triều thuộc tính cũng liền tại mười điểm ra mặt di chắc bất quá mới vào kỵ sĩ giai tại đẳng cấp cùng hô hấp pháp tăng thêm dưới ba triều thuộc tính trên liền đã cùng đỉnh phong kỵ sĩ tương đương trên lệnh cũng chính là tự thân đấu khí số lượng dự trữ trước mắt vấn đề này di chắc cũng không có quá tốt biện pháp giải quyết tốt dẫn khí quyết đều tại các đại quý tộc trên tay năm ước nhất thời bán hội hắn cũng tiếp xúc không đến cái kia phương diện chỉ có thể trước đem liền dùng đến cơ sở này dẫn khí thuật bốn lúc này ý đồ thực thành trên giáo trường người người n h u n náo tại di c h á t mệnh lệnh dưới gần tân binh chiêu mộ rất nhanh ai cũng biết tại di c h á t dưới trướng tham gia quần ngũ ăn ngon g ã i ngộ tốt lập công liền có khen thưởng hận tớ linh nhân xâm quân nhiệt tình cũng rất cao phụ trách chiêu mộ quan lại có thể nói là chọn lấy lại chọn trên giáo trường này hai ngàn người đều là tối cường tráng thanh niên yến tĩnh yến tĩnh phát hiện di chắt đến một bên các quân quan cực lực á p chế tân binh ồn ào âm thanh dù sao cũng là vừa mới chiêu mộ bỏ ra một hồi võ đài mới an tính lại di chát đi đến trên đài theo thường lệ nói một ít cổ động nhân tâm l ờ i nói đánh phía dưới các tân binh từng cái mặt đỏ tới mang h a i tựa h ồ bọn hắn liền là xuống một cái chuẩn kỵ sĩ kỵ sĩ đồng dạng sau đó di chát sai người đem thứ nhất bút quân tiền tại chỗ cấp cho ra những sự tình này kỳ thật cũng không nhất định cần di chát tự thân đi làm nhưng di chát nhất định phải tại mở đầu xuất hiện làm cho tất cả mọi người lưu lại một cái ấn tượng đầu tiên để bọn hắn biết bọn hắn ăn uống là ai bọn hắn nên nghe ai đều mệnh lệnh hết thể hoàn tất về sau c á c quân quan mang t h e quen khỏe o doanh mong binh phối Di chi đội phân cũng đang chờ mong chi quân đội này khỏe mạnh chỗ thuộc chắc chờ sĩ ở, t địa. r ư ở n g t h à n h t ạ i Di phi hùng quân trưởng thành lại、so、với hệ thống trực tiếp chiêu chắc trực hùng thành hệ thống trong trưởng so lòng, quân mươi ộ c ờ n quân càng làm cho hắn có thành g cho có làm c ba học đồng cùng trên đường gặp cầu đồng đường cùng trên gặp. c gỗ thôn là cách dị d ộ hựt thành hơi gần thôn trang một trong ngày mới vừa để xuống sáng các thôn dân liền bắt đầu bận rộn tại di chắc các loại chính sách kích thích giới hiện tại các thôn dân đều đặc biệt có nhiệt tình sợ mình quá lười qua không lên ngày tốt lành lúc này một đẩy hàng hóa tiểu phiến chính mang theo cái khỏe mạnh khó khỉnh thiếu nên i hướng ý rỗ h ư t thành đi tiểu mục tượng vội vàng đâu ai lao dôn sớm a ha ha hôm nay ý rỗ h ư t thành học đường khai giảng ta phải sớm một chút đưa nhi t ử ta đi học tiểu hai tượng còn đi theo cha ngươi học làm dày đâu không bằng cùng ta nhi t ử đồng dạng đi học chờ lại tích lũy ít tiền liền tiện hắn đi sớm một chút đưa đi đi học về sau mới có tiền đồ lao dôn từ trong thôn đi ra một đường gặp người liền chào hỏi b a câu không rời con của hắn phải đi ý rỗ t thành đi học sự tỉnh trêu đến người lại ao rớt lại g e n cũng ở một bên tiểu dôn cũng nhịn không được bộ mặt vì đó đỏ mặt lao dôn lại không hề hay biết vẫn như c ũ gặp người liền nói sợ trong làng có người không biết con của hắn liền muốn đi ý dỗ hượt thành đi học sự tỉnh lao dôn vốn là cầu gỗ thôn phú nông ý dỗ hượt thành vừa xây dựng lúc đầu góc đủ linh hoạt liền trong thành thuê cái quán nhỏ vị nông nhàn lúc làm chút kinh doanh mấy năm xuống tới cũng là toán không ít vốn liếng hiện tại mặc dù vẫn là cày bừa vụ xuân thời điểm nhưng l a o dôn hôm nay lại vứt xuống trong tay việc nhà nông mang theo nhi tự hướng ý dỗ hượt thành mà đi bởi vì hôm nay là ý dỗ hượt thành quan học ngày tự trường lao dôn tự nhận cả một đời rốt cuộc không nhiều lắm cải biến mượn chút ít thông minh tại cái này cầu gỗ thôn làm cái giàu có hộ liền chấm dứt nhưng người luôn có tiến tới cải biến cuộc đời mình g i á vọng là mình rất khó lại có thời cơ thực hiện lúc liền đem chờ mong chuyển rời đến hậu bối trên thân rất rõ ràng lao dôn liền đem mình tất cả kỳ vọng ký thác vào con trai mình trên thân muốn có con hắn cơ hồ đem nhi tử đem so với mạng của mình còn trọng yếu hơn đem xe đẩy khung đi tại coi như rộng rãi trên đường lớn lao dôn thỉnh thẳng còn hừ hừ chút ít khúc hiển nhiên tâm tình không tệ trên đường gặp được một chút người đi đường lao rôn cũng mặc kệ có biết hay không đều cười mặt chào hỏi một chút đường này d i vãng là rất khó đi m a i cho đến di chát thời kỳ mới tận lực tu c h ỉ n h chủ yếu con đường khiến cho giao thông tiện lợi không ít không qua đường đồ vẫn là khá xa hai cha con đi được đều có chút đồ mồ hôi mặc dù hơi có chút mỏi mệt nhưng lao rôn vẫn là hỏi con a đến trên xe đến ngồi một lát lao cha đẩy ngươi đến ý r ổ hữu thành đi học đi t i ể u rôn ngẩng đầu ngắm nhìn phụ thân sau đó lắc đầu không c h í n h ta có thể kiên trì đi đến ý rỗ thành ha ha hả hả o tiểu tử có trí khí cha cái này nửa đời sau liền phải dựa vào người hưởng phúc hai người tâm tình cũng không tệ một đường hừ hừ hát một chút hướng ý dỗ hượt thành đi đến vị này lao ca xin hỏi ý dỗ hượt thành vẫn còn rất xa lao d ô n bị phía sau truyền đến thanh âm hấp dẫn lấy lực chú ý quay đầu nhìn lại trông thấy một cỗ đơn giản xe lửa chậm rãi chạy tới đánh xe chính là một vẻ mặt đau khổ trung niên hán tử một thanh niên nam tử vén rèm cửa nhìn về phía bên ngoài thoạt nhìn là đối chủ tớ cha hỏi hẳn là thanh niên nam tử này ha ha hai vị cái này hỏi đúng người đi theo ta đi nhiều nhất lại có hai canh giờ liền đến ý dỗ h ư ợ thành lao dôn biểu hiện càng thêm nhiệt tình một cái không có vũ lực cũng không có văn hóa phổ thông nông dân có thể tại thời gian mấy năm để giành được một chút vô liếng trở thành trong làng coi như giàu có người luôn có một ít chỗ hơn người lao dôn chính là loại kia quan sát cẩn thận am hiểu đối nhân xử thế người tinh hai người này chợt nhìn thân phận m ặ t đều tính đơn giản nhưng nhìn thanh niên nam tử làn da non m i ệ n g trên tay không k é n cũng không phải là cái làm về người đầu năm nay có thể nuôi lên dạng này người gia đình đều không kém lại nhìn đánh xe há tử trên tay vết chai tất cả gan bàn tay chỗ xem xét chính là lâu dài cầm binh khí chiến sĩ nhìn như cái hộ vệ hai người thân phận đối với hắn tới nói tuyệt đối được cho quý nhân hai người một câu ném qua đến lao dôn vừa vặn liền có thể thuận cán bỏ qua đi thanh niên công tử hỏi đến một chút ý dỗ hụt thành tình huống lao dôn tự nhiên là biết gì nói lấy không biết lao ca đây là vội vàng đi ý dỗ hụt thành làm gì đâu kia là đưa nhi tử ta đi ý dỗ hụt thành quan học đi học thanh niên công tử lời này quả thực là cào đến lao dôn trong lòng lao dôn tiếp lấy lời nói gốc dạ liền bắt đầu thao thao bất tuyệt bắt đầu ta cùng ngài giảng cái này ý dỗ hụt thành quan học kia nhưng rất khó lường chỉ muốn đi vào sau này ít nhất cũng có thể đến trong làng làm cái quan trị an tại lao g ô n trong mắt từ ý dô hợp thành phái tới quan trị an cũng coi là cái đại nhân vật nếu là học được tốt còn có thể học được hô hấp pháp tiến di chát đại nhân phi hùng quân tương lai lập được công không chừng có thể thành cái kỵ sĩ đâu ồ cái này hận tờ lĩnh mỗi cái hải tử đều có thể đi học sao kia chỗ nào thành à một năm cũng liền thu hơn một trăm cái mười mấy tuổi hải tử đi vào còn phải mình cho hải tử giao lương thực đi học đường mỗi học kỳ còn phải giao mấy cái ngân nạ ẻn học phí cũng là không đắt hờn tờ linh hải tử nộp học phí liền có thể đi đọc cái kia con học kia chỗ nào được a không thu được nhiều người như vậy người ta đến chọn một lượt n g ư ờ i không chỉ có đến giao lên tiền còn phải người ta để ý nhà n g ư ờ i hải tử nói đến chỗ này lao dôn lại không khỏi tự đắc bắt đầu thanh niên nam tử ánh mắt nhìn về phía một bên cái kia khỏe mạnh kháo khỉnh hải tử sau đó hướng lao dôn chắt tay chúc mừng chúc mừng a ai hh lao dôn một mực cười vui vẻ cười ý d ồ hụt thành quan học cũng là gì chắt làm ra mới sự vật cực kỳ không muốn mặt tự nhiệm viện trưởng niên đại này cơ hồ chỉ có gia đình quý tộc hải tử mới có tiếp nhận hoàn chỉnh giáo dục thời cơ có lẽ một chút thành phố lớn phú thương cũng có năng lực đưa hải tử đi nhưng bắc địa ngoại trừ phiêu tuyết thành địa phương khác lại khó mà thấy một lần di chắt xử lý quan học tương đương với cho càng nhiều người một cái thụ giáo dục thời cơ cũng có thể cho ý d ỗ hượt thành bồi dưỡng một chút có thể dùng nhân tài nhưng giáo dục chi phí rốt cuộc quá cao di chắt không có thoát ly thực tế làm toàn dân giáo dục mà là ý d ỗ hượt thành chính p h ủ phụ cấp một bộ phận một bộ phận khác cần tự trả tiền dạng này tốn hao vẫn là có rất nhiều bình dân gia đình khó có thể chịu đựng nhưng giống lao dôn dạng này tiền phú lên phú nông khe cắn môi vẫn là lấy ra được khoản này học phí quan học chọn người cũng chỉ là làm đơn giản một chút khảo thí chỉ khảo nghiệm thân thể điều kiện cùng làm đơn giản trí lực khảo thí tuổi tác hạn định tại mười tuổi tả hữu cũng là di c h ấ t kết hợp thực tế quyết định ở cái thế giới này làm thứ gì hơn mười năm toàn diện giáo dục là được không b ù mất mười tuổi thiếu niên đúng lúc là thân thể cùng trí lực giai đoạn trưởng thành học đồ vật tới cũng nhanh có thể bắt đầu tiếp xúc hô hấp pháp chờ kỵ sĩ huấn luyện cũng có thể học tập một ít văn hóa tri thức chờ học cái mấy năm liền có thể cơ bản thành tài căn cứ mới có theo ể thể phân phối tiếp hoặc là hành chính hệ thống học nhỏ nhiên hụt thành hợn nhà chào hơn chút, nhiều h quân tâm đến trong bên trong.、Đám、này quan dưỡng bọn vậy, cùng càng có lòng cảm ến, cũng、so、trực tiếp từ bên ngoài chào người dùng càng yên tâm hơn một chút, có thể nói là một công đối đồi mời việc. Đám tự tơ trực từ một một t rộ so có cảm có là là mà vậy ý không ngừng cho chuyện thanh niên nam tử cơ hồ cũng đem toàn bộ ý dỗ h ụ t thành quan học tình huống giải cái đại khái lão dôn biết tình huống cũng bị rút cái không lúc này mấy người đã tới gần ý dỗ h ụ t thành cửa lớn đang tiếp thụ xong vệ binh kiểm tra sau tiến nhập trong thành liền chuẩn bị mỗi người đi một ngả lão ca đa tạ lần này giải hoặc sau đó thanh niên hướng một bên sa phu đưa cái nhan sắc một viên kim sắc tiền từ sa phu trong tay ném ra ngoài lão dôn vội vàng dùng hai tay t ế t được mở ra xem đúng là một viên kim nạ ẹ n cái này viên kim nạ ẹ n đạt đến hắn một năm thu nhập bây giờ chỉ bất quá phế một ít miệng lưỡi liền phải để hắn có chút cảm giác không chân thật đa tạ quý nhân đa tạ quý nhân thì phản ứng lao dôn liên tục cảm tạ thanh niên trầm mặc k h o á t khoác tay mang theo sa phu hướng về một phương hướng khác dần dần đi xa lao dôn nhìn qua dần dần biến mất hai người thận trọng đem kim nạ ẻn thu vào quay đầu nhìn về phía con của mình Đi l ạ c c h ú n g ta n hai n h đ quan học đ ư a t i n Tiểu bốn nột, nột đi t h e o phụ thân, c u ố i nói cùng r h một chương sau ta muốn c o phụ t hai i mươi bốn g quý khách một n sân đờ a có thuộc hạ tiền phi pháp ngươi tháng sau tiền lương ngươi cái này bại ra đồ chơi ai bảo ngươi cho nhiều như vậy lin t vừa nói vừa là một m bộ đau lòng bộ dáng sờn đờ lin t một bên nói liên miên lại nhại vừa quan sát ý dộ hụt thành phòng ốc đường đi cái này ý dộ hụt thành xây giảng cứu a so với phiêu tuyết thành đến không tính là gì khách quan phiêu tuyết thành chính là đặt ở cả nhân loại quốc gia cũng coi như được nhất đẳng thành lớn ý dộ hụt thành tự nhiên không cách nào cùng phiêu tuyết thành sờn đờ nói như vậy cũng là không sai lin t lắc đầu h ã n tự nhiên cũng rõ ràng ý dộ hụt h à n h cùng phiêu tuyết thành t r a n lệch có thể nói là thiên địa khác biệt chỉ nói nhân khẩu liền kém gấp mấy chục lần phiêu tuyết thành là có gần năm trăm ngàn nhân khẩu siêu cấp thành phố lớn ý dô thành tại di chắt cố gắng bên dưới đến nay cũng bất quá hai vạn thường ở nhân khẩu nhưng lin tờ quan sát càng thêm cẩn thận hắn có thể nhìn ra toàn bộ thành thị kênh ẩm thoát nước b à i ố cùng thành thị cung cấp nước các loại loại công cộng công trình tương đương hoàn mỹ con đường rộng rãi từng cái công năng khu vực thiết chí cũng tương đương hợp lý về điểm này phiêu tuyết thành liền hơi có vẻ hỗn loạn cho nên thường thường xuất hiện hỗn loạn hoặc là trong thành thị ứng lụt các loại không lớn không nhỏ ma bệnh thiết kế tòa thành thị này người cũng là nhân tài sợn mặc dù không có quan sát như vậy cẩn thận nhưng ở lin tờ nhắc nhở hạ cũng đã biết tòa thành thị này có một chút chỗ độc đáo y dộ hụt thành cũng không tính lớn hai người ở trong thành đi vòng vo hai canh giờ cũng đem toàn bộ thành thị nhìn cái bảy tám phần lúc này đã đến giờ cơm lin tờ cũng là cái xưa nay không k h ắ c khe khe khắt mình người cùng sẵn đ ở một đường nghe ngóng tìm y dộ hụt thành công nhận tốt nhất cựu lâu đến thỏa mãn một phen ăn uống chi dù hai vị mời vào bên trong hai người còn chưa bước được thang lầu người hầu cử a liền ra đem hai người dẫn đi vào hai người đi theo người phục vụ đi vào trong tiệm hẳn là đến giờ cơm nguyên nhân toàn bộ đại sành cơ hồ đã ngồi đầy người sơn đơ nhìn qua huyên náo đám người n h u nhữ mày làm tâm phúc thủ hạ kiêm hộ vệ hắn bản năng không hy vọng tại loại người này viên ồn ào hoàn cảnh hạ cùng lin lờ tờ cùng một chỗ dùng cơm người phục vụ cũng là am hiểu nhìn mặt mà nói chuyên chủ nhìn ra hai người thân phận tựa hồ không tầm thường liền nói đến hai vị trên lầu có nhã tọa nhưng là cái giá tiền này bên trên phía trước dẫn đường được rồi trên lầu quý khách hai vị ngồi vào lầu hai lin tờ tốt hơn quan sát toàn bộ tự lâu tân khách thông qua vừa rồi gọi món ăn lin t đã đại khái hiểu rõ tiệm này tiêu phí tiêu chuẩn một bàn rất nhiều đồ ăn đại khái cần tốn hao một hai cái ngân nạ ẻn phải biết tiêu chuẩn này cũng không tính thấp một hai cái ngân nạ ẻn quản trên gia đình bình thường một tháng sinh hoạt tối thiểu đại bộ phận lãnh địa ngoại trừ gia đình quý tộc không có bình dân tiêu phí lên nhưng ở chỗ này tiêu phí người nhìn đại bộ phận đều không phải quý tộc người trong đại s ả n h nhìn thậm chí có mấy phần thô tục nếu như tìm thích hợp từ hình dung một chút chính là một đám nhà giàu mới nổi những người này liền là tại di chắc quản lý hạ trước giàu có một phần nhỏ người chủ yếu lấy tiểu thương phú nông cùng tiểu sĩ quan làm chủ theo i đại sành trước đó người giảng thuật phía dưới đám người thỉnh thoảng truyền ra từng đợt lớn tiếng kén hay suy cũng nghe được nhiều hứng thú lin tờ khác biệt đứng đứng ở một bên sợ nờ đ nhịn không được s ù y một tiếng bật cười sợ nờ đ ngươi cười cái gì thiếu ra người này giảng được cũng quá không đáng tin cậy trên chiến trường nào có giống một tiếng liền có thể dọa đến người không dám động nghe xong liền là giả đúng vậy à nhưng người ta không phải nói chuyện cho ngươi trong lúc này đi nghe ngươi nhìn cái này người phía dưới chẳng phải tin cao a cao a lin tờ nhịn không được liên tục tán thưởng hai tiếng cái này không liền cùng người ngâm thơ r o n g không sai biệt l à m sao sợ nờ đ hơi nghi hoặc một chút không giống dĩ vãng không cảm thấy hiện tại mới phát hiện người ngâm thơ dong đường đi lệnh đám người này luôn luôn biên một ít con con quấn quấn câu nói còn vừa nói vừa hát vài câu tự cho là cao nhã trên thực tế cái nào có mấy người nghe hiểu được ngươi nhìn cái này kể chuyện xưa liền không giống giảng đơn giản sáng tỏ nghe người đều có thể nghe hiểu nghe xong liền biết vị này di chắt thiếu ra là cái yêu dân như con tốt lãnh chúa kia、yeah. chúng ta trở về phiêu tuyết thành cũng học biên điểm cố sự s ơ nợ có chút không xác định hỏi cái này hình thức kỳ thật không khó học nương tựa theo chính lin ờ i n ở trên ờ t tay người nói không chừng còn có thể so di chắt làm được càng tốt hơn ngươi là chuẩn bị giảng ta đây vẫn là phụ thân ta đâu vẫn là nói là một c hai ú t vị t cái lao nhóm. c bàn này còn rất rộng rãi hiện tại nhã tọa cũng đầy không biết tại hạ có thể hay không cùng hai vị liệu cái bàn lin t quay đầu liền trông thấy một thanh niên anh tuấn nam tử nói lời này đi hướng mình bên cạnh bàn áo bào phía dưới phình lên giống như là còn mang theo b i n h khí sợ n đờ cảnh giác đứng lên đưa tay đặt tại trên thân kiếm sợ n đờ, đừng kích động lin t k h o á t k h o á t tay để sợ n đờ ngồi xuống ngã ngồi là không có vấn đề nhưng chúng ta một cái bàn này đồ ăn đều điểm rồi không có vấn đề lại thêm hai cái đồ ăn một bầu rượu hữu duyên cộng ẩ m để ta tới làm đông kia mời ngồi thanh niên chắp tay một cái lấy đó lòng biết ơn sau đó tự nhiên ngồi xuống lin t đối diện mà sờ ẩn đờ vẫn như cũ thật chặt nhìn chằm chằm thanh niên một bộ tùy thời muốn xuất thủ dáng vẻ ta nhìn ngài nhìn không q u e n mặt không phải cái này ý r ỗ h ộ t thành người đi chúng ta từ phiêu tuyết thành đến đến cái này ý r ỗ h ộ t thành làm chút kinh doanh hai người câu được câu không nói chuyện hiếm nhìn như trên mặt ý cười lại riêng phần mình đoán thầm một tiếng tiểu hồ ly hai người thiên nam đ ị a bắc hồ khản một đống lại cho chuyện ra mấy phần gặp nhau hận muộn dáng vẻ chỉ có sờ ẩn đờ tại một bên nghe được có chút như lọt vào trong sương mù không biết huynh đài đối vương quốc thế cục như thế nào đối đãi sau đó chăm chú nhìn đối phương tự nhiên là hoa tươi gấm đám liệt hỏa d ầ u nấu thịnh thế à, quốc vương b ệ hạ anh minh quản lý trên triều đình đều là hiền nhân c h ấ n quốc long kỵ sĩ càng là vương quốc định hải thần trâm thanh niên một trận khích lệ nói đến lin tờ có chút c h o n g váng sau đó lin tờ giơ ngón tay lên lấy thanh niên nói đến ta cùng huynh đại không oán không cựu huynh đại tội gì đem ta xem như đồ đần Ngậy. thanh niên sửng sốt một chút hướng chung quanh nhìn quanh một phen tựa hồ là muốn nhìn một chút chung quanh trên cây cột có hay không g à n chớ đàm quốc sự tờ giấy sau đó giống như hạ quyết tâm đồng dạng nói đến vương quốc thịnh thế giống như là tòa hoa lệ không trung lâu c á t À, nói thế nào lin tờ rốt cuộc biểu hiện ra hứng thú của mình thành cũng long kỵ sĩ bại cũng long kỵ sĩ chương 25, quý khách hai chương 25, quý khách hai thành cũng long kỵ sĩ bại cũng long kỵ sĩ thanh niên lời này vừa nói ra lin tinh t thần vì đó dung một cái không còn trước đó lười biếng vui cười dáng vẻ một bên sờ ấn đờ cũng vì thế mà t r ò n váng người này vậy mà cùng thiếu ra nói tương tự nói thế nào lin tờ tiếp tục truy vấn đến Bất q u người n h đối diện cũng không khắc khí đã lin i tờ nguyện ý nghe hắn liền bắt đầu thao thao bất tuyệt bắt đầu vương quốc hoặc là nói nhân tộc ta thực lực bản thân bạn không có tư cách chiếm cứ trung bộ đại bình nguyên hà cốc t h ờ mẫu mỡ địa khu từ chặt mãn đại đế cùng kim long nhất tộc kết xuống hữu nghị đến nay vương quốc đông khu thú nhân bắc trục thực nhân ma nhiều lần đại chiến đều có kim long nhất tộc trợ trợn nhân tộc ta từ chiếm cứ phương nam một góc tam lưu tiểu tộc nhảy lên thành đại lục nhị lưu tộc đàn n h â n tộc tại kim long tre trở cho trôi qua quá an nhàn vương quốc xây dựng hơn ba trăm năm đến chúng ta nhân tộc nhân khẩu tăng trưởng hơn mười lần nhưng kỵ sĩ số lượng gia tăng chỉ sợ vẫn chưa tới gấp ba đi bây giờ tộc ta có người miệng mười vạn, vạn chi chúng nhưng trong đó kỵ sĩ cấp chiến lược suy tính phía dưới chỉ sợ còn chưa đủ một vạn quý tộc giai tầng của mình mình quý chính là t chí vương đô bên trong đều say mê tại kim long tre trở phía dưới thịnh thế bên trong hoàn toàn không nhìn thấy nguy cơ cho dù có mấy cái như vậy người biết chuyện cũng chỉ là ôm mấy phần may mắn nhưng ngươi nói đều là nếu như t r ấ n quốc long kỵ sĩ vẫn luôn tại lin t ờ một mực duy trì trầm mặc hạn kỳ thật cũng là ôm một điểm may mắn tâm tính người biết chuyện lúc này sơn đ ớ lại nhịn không được mở miệng nói chặt mạn đại đế đã qua đời hai trăm năm nhiều năm như vậy kim long vì nhân loại chinh chiến cũng vẫn lạc năm đầu lớn hơn nữa ân tình cũng nên trả hết ta càng là cá thể chủng tộc mạnh mẽ sinh dục càng là khó khăn kim long nhất tộc tộc đàn số lượng chưa bao giờ có trăm thời điểm có thể làm nhân loại vẫn lạc năm đầu đã là rất khủng bố một con số đây chỉ là suy đoán của ngươi sơn đơ mặc dù bị nói đến có chút dao động nhưng c h ấ n quốc long kỵ sĩ rốt cuộc đã tồn tại lâu như vậy s n đờ vẫn là rất khó tưởng tượng có một ngày sẽ mất đi long kỵ sĩ nếu như không có kim long kim long vương quốc còn có thể gọi kim long vương quốc sao đối diện thanh niên tự hồ triệt để mở ra máy hát mở ra chọc người hình thức lại tiếp tục nói đến đây không phải suy đoán mà là hợp lý phỏng đoán ba trăm năm trước kim long nhất tộc trực tiếp xuất động hơn mười đầu viễn cổ kim long bang trợ c h ặ t mạn đại đế đánh tan thú nhân quân đoàn về sau mỗi năm mươi năm đều sẽ có trưởng thành kim long cùng viễn cổ kim long cùng trát mạn nhà người đạt thành bình đẳng khế ước nhưng từ khi chặt mạn đại đế sau khi qua đời không còn có viễn cổ kim long cùng chặt mạn nhà đạt thành khế ước chính là trưởng thành kim long cũng c h ầ m c h ầ m biến ít trấn quốc long kỵ sĩ nhiều nhất lúc nhiều đến mười hai vị hiện tại chặt mạn nhà đã chỉ có năm tên trấn quốc long kỵ sĩ trong đó còn có ba cái là lục long loại này hạ vị long tộc góp đủ số long kỵ sĩ năm mươi năm nhanh đến lần sau sẽ còn giảm bớt mấy vị hoặc là một vị cũng không có đâu thanh niên lời nói trực tiếp gõ t i ế n sở nờ đ nội tâm sở nờ đ há to miệng cũng rốt cuộc nói không nên lời phản bác tới mà lin tờ dù cho thấy bất động thanh sắc nội tâm lại có một loại gặp được c h i kỷ k h o á i ý cho nên nói trần quốc long kỵ sĩ thủ vệ nhân loại cũng tê dại nhân loại một bộ tộc một nước tiền đồ vận mệnh sao có thể ký thác tại một đoạn ân tình một tờ khế được đâu đài đầy rượu cao chén cục qua huynh uống Tốt, thờ rốt trong tay nghe lần này bàn kiến này in miệng, chén lên đem Làm lời Lời mở Dơ ớt n g h h hiệu a ra sau n niên uống vào đâu ố i diện niên thanh cũng còn tính nể tình Cũng là đem r ư trong uống hơi không có ý nghĩa không có ý nghĩa theo một tiếng kinh đường mộc văn lên thuyết thư người thu thập xong đồ vật chuẩn bị rời đi trong đại s ả n h các thực khách đoán trách vài tiếng lại bắt đầu riêng phần mình nói chuyện với nhau trên lầu hai hai người nói chuyện phiếm bầu không khí tựa hồ cũng bị cái này huyên náo trô đánh vỡ tại hạ còn có việc trong người hôm nay ở đây cùng các hạ trò chuyện vui vẻ ngày khác h ư u duyên gặp lại sẽ cùng các hạ chung rót dứt lời thanh niên liền đứng dậy chuẩn bị rời đi lin tờ chắp tay một cái tính làm tạm biệt bất quá mắt thấy đối phương chạy tới đầu bậc thang lin tờ tựa hồ lại nghĩ tới cái gì mở miệng nói nhớ kỹ đem mua một cái thanh niên nghe được s ứ n g sở sau đó cười ha ha nói đây là tự nhiên thanh niên xuống lầu đi vào đại s ả n h sau phất tay đem ông chủ kêu tới l ã o mát đợi chút nữa lầu hai bàn kia khách nhân nhớ kỹ đem đơn min ê đi vâng thiếu g i a tên này cùng d ă n sắt nhà tứ thiếu g i a lin tờ trò chuyện vui vẻ dĩ nhiên chính là di chát di chát vốn là cải trang t ạ i ủy rộ hụt thành tuần sát không nghĩ tới tại nhìn thấy lin tờ một nháy mắt trong ý thức thế mà nhảy ra một đoạn tin tức lin tờ giật chủng tộc nhân tộc lực lượng 0.7, 0.8, 47, thể chất, nhanh nhẹ, 1 .1. tinh thần, tài nhanh nhẹn, năng, quản lý tài sản, 1.1, kỹ lý đây ạ ngoại giao, đại sư cấp, nội chính, đại đạt i giao, nội khiếu, tới sư sư sư tương đương cấp, cấp, chính, cấp, cảm, cảm chuẩn, luôn có thể làm ra càng có thể đạt tới mục đích năng hắn luôn định. ra đ thể thể quyết dự dự làm là di c h ấ t lần đầu tại ngoại trừ cùng hệ thống có liên quan người bên trong phát hiện một vị có được anh hùng m ô bản người thuộc tính tốt hắn kém chút nước bọt chảy ra bất quá tính danh k i a một cột xuất hiện d ầ n sập tới tắt di c h ấ t trong lòng đoàn kia lửa người này cũng không phải hắn có tư cách mời chào tối thiểu hắn hiện tại còn chưa xứng đang nhanh chóng suy tư một chút về sau di chắt liền đi lên chủ động bắt chuyện bắt đầu tối thiểu trước tiên cần phải lưu cái ấn tượng tạm thời ôm một cái đùi cũng tốt trong ngắn hạn bắc địa hầu tức phụ tuyệt đối là đáng giá di chắt ngưỡng vọng đùi thế là mới có đằng sau một màn này di chắt sau khi đi cả cái bàn trên lại rơi vào trầm mặc ngươi cảm thấy người này như thế nào thân thủ không tệ ăn nói không tầm thường hẳn không phải là nhân vật đơn giản không có gì bất ngờ xảy ra người này hẳn là hờ n tờ nhà thực tế trưởng khống giả di chắt s ơ nờ đ đối với lin tờ cũng là không sợ hãi quái lạ lấy ánh mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra di chắc hẳn là kỵ sĩ giai cao thủ lại thêm trẻ tuổi như vậy c ũ n g không tầm thường ăn nói lin tờ một điểm ra hắn cũng có thể kịp phản ứng người này dã tâm bừng bừng còn có tương ứng tài năng thủ đoạn mặc kệ làm lớn chỉ sợ đối với chúng ta phiêu tuyết thành không phải chuyện tốt s ơ nờ đ cũng không phải là người ngu gần nhất kiến thức để hắn cũng đúng di chắc cùng hờn tờ l ĩ n h nhìn thẳng vào bắt đầu Dã tâm bừng bừng tốt chờ có cơ hội chúng ta còn phải giúp hắn một tay mới được ngài liền là phiêu tuyết thành nội ứng đi sờ nờ nghe xong lin tờ n h ị n không được q u a n thẩm n g ư ờ i không rõ tựa hồ nhìn ra sờ nờ nghi hoặc lin tờ lại bắt đầu tự nói bắt đầu nếu là đặt ở một trăm n ă m trước ta trở về liền thôi động tĩnh bắc quân xuất động lấy thế xét đánh lôi đỉnh càn quét hơn tờ lĩnh coi như năm mươi năm trước ta cũng phải nghĩ biện pháp hạn chế hắn phát triển nhưng ai gọi vương quốc long kỵ sĩ càng ngày càng ít đâu gần nhất long tức quan bên ngoài thú nhân vương quốc liên tiếp thăm dò nếu như lại bộc phát đại chiến ta đối kim long nhất tộc viện trợ cũng không dám ôm hy vọng thiếu ra ngươi cảm thấy muốn l à một ngày nào không có kim long hắn có thể đỡ nổi thú nhân sợ nợ coi như đã coi trọng di chắt một chút cũng không thấy đến hắn có phần này b ả n sự lin t lắc đầu cho dù hắn đối di chắt cùng hận tờ lĩnh hiện tại quản lý đánh giá tương đối cao nhưng loại quốc gia này cũng giống loại cấp đối kháng không phải một khối nho nhỏ hận tờ lĩnh có thể chi phối bất quá là một bước nhàn cờ mà thôi có lẽ sẽ có kinh h ỉ đi đi ra ngoài dạo chơi sáng sớm ngày mai liền trở về đi dứt lời lin tờ liền đứng người lên hướng trên đường phố đi đến sợ nợ mang theo một ít hành lý theo sát phía sau thưa hứng mà đến gặp gỡ chính chủ cũng coi như nói chuyện tận hứng lin tờ nhìn đến chuyến này ngược lại cũng đạt tới mục đích bốn chương 26, có qua có lại chương 26, có qua có lại đại nhân ngài để cho ta lưu ý hai người đã ở cửa thành chỗ dự định rời đi kẹo lần hướng ngồi ngay ngắn trên ghế di c h á t hồi báo di c h á t tại cùng lin tờ hai người sau khi tách ra liền phân phó kẹo lần chú ý hai người lập tĩnh vũ ti đô mặc dù sáng lập không lâu nhưng ở cái này ý rộ h ụ t thành bên trong cũng tuyệt đối đã thẩm thấu đến các mặt đem lấy bản này sách cho bọn hắn đưa qua j chat chỉ chỉ trên bàn đặt vào mấy sách thư tịch trang địa đều là thống nhất màu đen nhìn kỹ có thể nhìn thấy tên sách j i d o h ụ t thành p h á p điện j i d o h ụ t thành t h ư ở n g phạt quy định j i d o h ụ t thành thuế pháp j i d o h ụ t thành quản lý quy tắc chi tiết các loại không ngoài dự tính tên sách bên cạnh đều dùng càng lớn kiểu chữ viết lên jidot lấy chữ jidot nhà mình biết chuyện nhà mình j i d t hut thành không có quá nhiều khả năng hấp dẫn đến thứ đại nhân vật này đồ vật chỉ có một ít vượt qua thời đại quản lý phương thức cùng lý niệm mới có thể gây nên lin tờ dạng này trí giả chú m ụ được rồi chúng ta đi kéo lần vừa mới cầm sách lên liền bị di chát gọi lại cũng mặc kệ có chút mộng bức kéo lần di chát đem sách chứa vào bọc hành lý bên trong liền đi ra ngoài cưới lên ngựa hướng cửa thành tiền đến đã muốn ôm đùi liền muốn xuất ra ôm bắp đùi thái độ đến liếm đến chỗ sâu cái gì cần có đều có ngự ngự hai vị dừng bước lin tờ cùng sởn đờ hai người xe l ừ a đi không tính nhanh di chát t ạ i ra khỏi cửa thành không lâu sau liền đổi u kịp hai người sởn đờ chậm rãi đem xe lửa dừng lại mà lin tờ thì là hơi nghi hoặc một chút từ trong xe ngựa n ô đầu ra lúc này di chát cũng đánh ngựa đi tới chiếp xe giới thiệu lần lĩnh lãnh L.I.N.T. nữa hấn dặn chúa một chút, tại chát, tớ lãnh chúa sát tử tức chi tử. sát.、Giới、thiệu chi hạ di Giới xong về sau hai người nhìn nhau cười một tiếng kỳ thật mọi người trong lòng sớm đã có quá mức không biết các hạ còn có chuyện gì ở xa tới là khách y dô hụt thành không có gì lấy ra được đồ vật chỉ có thể lấy mấy quyển sách đem tặng i chat đem bọc hành lý bên trong mấy sách thư tịch đưa tới sờ nờ đem sách tiếp được chuyển giao cho lin tờ lin tờ nhiều hứng thú đem trong tay sách lật một fan có chí con người đều có một cái cộng đồng đặc chất đó chính là thích xem sách vô luận sách gì sẽ nhìn thấy người luôn có thể ở bên trong có một chút thu hoạch di chắc không có thúc giục chờ lấy lin tờ chậm rãi lật ra một hồi sách này đến tế phẩm gấp không được lin tờ đem sách thu vào lễ vật này có chút nặng nói xong những lời này lin tờ ngừng lại suy tư một chút sender đem quyển kia thanh chi dẫn khí thuật giao cho di chắc đi thiếu ra cái này sender có chút do dự cái này thanh chi dẫn khí thuật là lin tờ thủ hạ thế lực bỏ ra lớn đại giới làm tới dùng cho mình tâm phúc tu lợi dùng g i n nhà tuy có đỉnh cấp bạch lang dẫn khí thuật cũng tuyệt đối nghiêm ngặt k h ô n g chế không phải g i n sập nhà người không thể tu luyện nếu như lặng lẽ truyền ra ngoài vô luận là ai đều sẽ bị xử tử người tu luyện cũng sẽ bị g i n sập nhà toàn lực truy sát lin t đừng nói truyền ra ngoài hắn một cái không thể tu luyện thể chất căn bản là không có thời cơ tiếp xúc vì mình thủ hạ thế lực lin t cứ thế mà lấy được phần này nhất lưu tiêu chuẩn dẫn khí thuật dẫn khí thuật chân quý liền thể hiện tại thông dụng cơ sở dẫn khí thuật chỉ có thể dùng cho từ chuẩn kỵ sĩ đột phá đến kỵ sĩ g i i rất nhanh liền không có tiến bộ không gian chí ít nhị lưu dẫn khí thuật mới có thể có thời cơ s ú n g kích đại kỵ sĩ giai bản này xem như nhất lưu thanh chi dẫn khí thuật chỗ chân quý có thể nghĩ sợ nợ làm lin ờ i tờ tâm phúc tự nhiên biết thanh chi dẫn khí thuật chân quý cho nên có chút chần trở cho hắn đi di chát đại nhân giao cho chúng ta sách chân quý hơn sợ nợ cuối cùng bất đắc dĩ đem thanh chi dẫn khí thuật giao cho di chát di chát đại nhân không cần đưa nữa có cơ hội đến phiêu tuyết thành lại tự dứt lời lin tờ liền trở lại xe l ừ a bên trong sợ nợ thì là không nói hai lời vội vàng xe lửa liền đi thậm trên tay kình muốn khiến cho l ư n chút trong h c giục i a o c xe lin tờ nhìn qua ngoài cửa sổ đang bận trồng trọt nâm phu bọn hắn mặc dù mặc cũ nát nhìn y nguyên nghèo khó nhưng lại có một c ố địa phương khác nông phu không có tinh khí thần nếu là có thể tại bắc địa toàn diện mở rộng nghĩ đi nghĩ lại lin t lại lắc đầu t h u y ề n đại nạn quay đầu cái này chết hắn cũng không dám đi làm a bốn di c h á t tại nguyên chỗ nhìn qua hai người xe lửa dần dần đi xa đưa sách là di c h á t nghĩ sâu tính kỹ tiến hành những sách vợ này là hắn đứng tại làm tinh vô số hiền nhân trên vai biên s o ạ n ra hắn so bất luận kẻ nào càng hiểu những kiến thức này ở thời đại này chân q u ý tính bất quá những n à y chế độ quản lý loại đồ vật chỉ cần ngươi đi áp dụng người hưu tâm muốn giải hao chút công phu luôn có thể thu hoạch nguyên bản hận tờ lãnh địa chỗ vắng vẻ không làm người khác chú ý còn tốt hiện tại gây nên lin tờ loại người này chú ý người khác muốn biết cũng chính là cái vấn đề thời gian không bằng hào phóng điểm lần này liếm tư thế ưu nhã còn vừa vặn c à o đến lin tờ loại này t r í giả châu ngứa lại đạt được di chắc hiện tại thiếu nhất cao cấp dẫn k h í thuật cuối cùng không phí công lần này công phu đợi đến xe lửa hoàn toàn biến mất không thấy hài lòng di chắc đánh ngựa chạy về ý rỗ t h à n h bên trong trở lại trong thành di chắc không kịp chờ đợi bắt đầu nghiên cứu bản này mới được thanh tri dẫn kỹ thuật có được anh hùng mô bản hắn rất nhanh liền thành công nhập môn theo một cũ càng thêm mạnh mẽ dòng nước ấm dẫn vào thể nội nhân vật trên mặt bản thông dụng dẫn khí thuật trung cấp biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là thành c h i dẫn khí thuật sơ cấp lực lượng bốn chiều thuộc tính cũng có tiểu bước tăng trưởng trọng yếu nhất chính là di chát có thể rõ ràng cảm giác được đấu khí lượng có tăng trưởng cuối cùng không phải chặt mấy kiếm liền hao tổn s o n g đấu khí năm dây nam lực bền bị tăng lên không ít sau đó di chát lại bắt đầu xử lý lên công vụ đến gần nhất ý rộ t h u t thành phi hùng quân trình biên huấn luyện c ò n có q u ơ n g hai thác cùng quân giới c h chất ế tạo mặt các cực di đều để kỳ ý n h chằm chằm. ì n n c ũ g l i ề n vị này rằng nhà sắp t ứ thiếu ra đ á n g giá h ắ n c h ỉ hoãn đã h ơ n nửa n g à y t hai ờ i i g n c á này đến đuổi ô m lao, đ ư ợ c chỗ tốt d i chất thầm hạ âm q u y ế t tâm. Trưng 27, quân bị cùng lớn tăng lên Trưng quân củng 27, bị lin ớ n tăng lên. l t h ờ cùng sở n đờ hai người rời đi sau lại qua một tuần di c h ấ t tại học được thanh chi dẫn khí thuật sau liền đem nó phân biệt c h u y ể n thụ cho don cùng sở tử tước đồng dạng có được anh hùng mô bản don ngược lại là rất nhanh hoàn thành nhập môn mà stợ tử tức vẫn còn từ đầu đến cuối không thể hoàn thành nhập môn lúc đầu thiên phú kỳ thật coi như không thể stợ tử tức tại di chắt cùng don hai người đã kích xuống cũng bắt đầu sinh ra bản thân hoài nghi lại không luận vấn đề tu luyện lúc này di chắt chính mang theo sg cùng một chỗ t ạ i ủy r ỗ hụt thành quân giới nhà máy bên trong hiệu được ăn mặc chuẩn bị tình huống toàn bộ khu xưởng bên trong một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng lúc đầu chỉ có mười cái gà mở s ư phó ủy r ỗ hụt thành quân giới t á t phường tại hận t ờ nhà đánh bại hữu nhà về sau đạt được cực lớn quyết trương hữu nhà công tượng bị toàn bộ bổ sung tiến ý dỗ hụt thành quân giới nhà máy bên trong bọn hắn tại quen thuộc ý dộ hụt thành quân giới nhà máy dây chuyển sản xuất bài tập sau cực lớn để cao quân giới nhà máy chế tạo hiệu suất đây là chúng ta tự sản quạng sắt chế tạo di chát từ trên giá một cây còn chưa lắp đặt cán thương làm bằng sắt đầu thương hỏi đúng hiện tại nhóm này trang bị đều là dùng ý dộ hụt dừng bên trong đầu kia khoáng mạch sản xuất khoáng thạch chế tạo một bên đi theo quản sự vội vàng trả lời cùng nguyên lai、like、từ tây cảnh bên kia mua được mỏ tỷ như gì tây cảnh mỏ chế tạo vũ khí khôi giáp chất lượng đều tốt hơn một chút liên la quá đắt chúng ta mỏ có thể đem liệu dùng đủ một chút cũng không kém bao、nhiêu. di chắt gật gật đầu biểu thị ra tán đồng trước đó người ít thời điểm mua mua tây cảnh chất lượng tốt quạng sắt đến dùng còn có thể tiếp nhận hiện tại quân đội khuyết trương gấp m ộ ư ơ i lại đi một vị truy cầu phẩm chất liền lộ ra không sáng suốt đến tính toán tỉ mỉ sinh hoạt chúng ta bây giờ mỗi tuần có thể sản xuất nhiều ít khôi giáp cùng bình khí tại nguyên liệu sung túc tình hồ dưới mặt vải giáp một tuần có thể sản xuất một trăm co h ơ n t i ệ n kỵ sĩ kiếm có thể đánh tạo hơn năm mươi chuôi đầu thương hơn năm trăm viên vó m ũ i tên trên ngàn chi hiện tại kỵ sĩ kiếm cùng đầu thương đều đã thỏa mãn mở rộng nhu cầu chủ yếu tại tập trung chế tạo mặt vải giáp Qua m yếu yếu、so、sản xuất sản xuất sản sản đến bây giờ phi hùng quân còn có một nửa người không có khôi giáp tạm thời mặc áo gai cùng dây cỏ giáp ra tại huấn luyện di chắc kiểm tra một chút khôi giáp cùng binh khí chất lượng trong lòng cơ bản coi như hài lòng tất cả đại lượng trang bị đồ vật cũng không thể hoàn toàn cân nhắc chất lượng vấn đề muốn tạ i giá cả cùng chất lượng ở giữa tìm tới một cái điểm thăng bằng những trang bị này có lẽ không thể nói ưu lương nhưng tuyệt đối là hợp cách quân giới có thể xa xỉ như vậy vì tất cả binh sĩ lấy giáp toàn bộ bắc địa ngoại trừ tài đại khí thô tính bắc quân chỉ sợ cũng chỉ có di chắt có thể làm được sản lượng từng bước đề cao chất lượng cũng đừng buông lỏng người đến quan tâm nhiều thêm vất vả không gian khổ ta hết t h ể đều là di chắt đại nhân cho ta di chắt một câu để một bên quân giới nhà máy quản sự kích động đỏ mặt lên nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn bắt đầu miễn cưỡng các công nhân vài câu sau di chắt mang theo thủ hạ mấy người rời đi quân giới nhà máy một tuần mới đã đến đến, phải xem nhìn cự thạch lâu đài phát triển một tuần mới đã đến tòa thành lại xuất hiện một điểm kiến trúc điểm sản xuất cấp năm binh chùa triển cùng sản xuất cấp sáu binh kỵ binh doanh địa vẫn là màu xám không thể tu kiến trạng thái di chắt tạm thời cũng không làm rõ ràng được nguyên nhân chỉ có thể lựa chọn trước đem kiếm sĩ doanh địa thăng cấp trở thành thập tự quân doanh địa quả nhiên di chắt có chút hưng phần neo n h a tay kiến trúc thăng cấp về sau trước đó các kiếm sĩ đều xuất hiện có thể thăng cấp trạng thái quả quyết tiêu hao một chút kim nạ hẹn đem mấy tên kiếm sĩ toàn bộ để thăng làm thập tự quân tuần này di chát cá nhân thực lực cùng dưới trướng quân lực cơ hồ đạt được một cái bay vọt thức tăng lên giờ phút này lại nhìn di chát người bảng t í n h danh di chát đẳng cấp bốn năm t r sáu mươi tám nghìn lượt lượng một hai trăm chín thể chất một m ộ t trăm chín nhanh nhẹn một hai một tinh thần bốn hai kỹ năng thú chi hô hấp pháp tông sư đã tối cao thanh chi dùng ẫ n tiến công khí thuật, thuật, t sơ cốc, r thanh t h i dẫn khí thuật đến thay thế đi thông dụng dẫn khí thuật có thể nói là súng hơi đổi pháo các phương diện thuộc tính c ù n g đấu khí lượng đều đã coi là thâm niên kỵ sĩ trình độ dưới trướng hệ thống quân đội lại lấy được một đợt bổ sung đặc biệt là kiêm mười tên thập tự quân càng là mang ý nghĩa di chắt dưới trướng tăng lên mười vị kỵ sĩ g i a chiến lực do làm anh hùng đơn vị không còn đưa vào mặc dù hệ thống quân đội cương đại nhưng di chắt ý nguyên coi trọng mình thế lực kinh doanh rốt cuộc hệ thống quân đội mạnh thì mạnh nhưng số lượng vẫn là quá ít sản lượng nhiều nhất thương binh một tuần cũng bất quá hai mươi tên hai năm xuống tới mới có hai ngàn tại tương lai có thể sẽ tao nộ mấy chục vạn người trên chiến trường liền lộ ra cực kỳ không đáng chú ý tại nghiên cứu một hồi cự thạch lâu đài các loại kiến trúc về sau di chắt lại đi quân doanh dò xét một lần thường ngày cả một chút mình tồn tại cảm không đến một tháng thời gian bọn này tân binh đã bị huấn luyện ra d á n g bắt đầu rốt cuộc có ý dỗ h ư t thành quan học tồn tại ý dỗ h ư t thành cũng không thiếu hợp cách cơ tầng sĩ quan hậu tích bạc phát phía dưới có thể nạp làm cơ tầng sĩ quan chuẩn kỵ sĩ cũng bắt đầu giàu có xử lý một ngày việc vặt vanh di c h á t đối với mình dưới chương thực lực quân sự nhận biết càng thêm rõ ràng lúc này trong đầu hắn bắt đầu suy tính tới cái t i a độ khó tương đối cao nhiệm vụ vốn có hơn mười vị kỵ sĩ giai chiến lược gáp trận tình h u ố n g d ư ớ i có lẽ có thể thử đi tiêu diệt một cái cỡ nhỏ thực nhân ma bộ là bốn phiêu tuyết thành g i ặ n tứ thiếu ra trong p h ụ đệ lin tờ y nguyên bưng lấy di chắt đưa tặng mấy quyển sách làm l ấ nghiên cứu từ khi đầu tuần từ hờn tờ linh trở về lin ở tại trong phủ cũng là không đi l i ê n ôm mấy bản này sách nghiên cứu không ngừng không hề đứt đoạn làm lấy bút ký phê bình chú giải chỉ sợ di chắt bản thân đều không có lin tờ thấy như vậy cẩn thận thiếu ra hầu tước đại nhân để ngài đi nghị sự ngay tại lin tờ nhìn mê một lúc sấn đ ờ thanh âm đem lin tờ t ú m ra sách hải dương biết là chuyện gì mà sao lin tờ trừng mắt lên cũng không đem trong tay sách bông u xuống kiếm ưng kỵ sĩ điều tra đến trên hoang dã có loại cực lớn thực nhân ma bộ lạc di chuyển vẫn còn rất xa lin tờ rốt cục đem sách trong tay bông xuống nghiêm túc dò hỏi bọn hắn từ tây bộ hoang dã tới cách gần nhất quý tộc lãnh địa đại khái còn có ba trăm cây số lin tờ sau khi n g h e xong nhữ mày ba trăm cây số đã rất gần đi được m a u một chút một tuần liền có thể tiến vào nhân loại sinh tồn địa bàn thực nhân ma một mực là bắc địa nhân loại n h ấ t đầu nhất thực nhân trưởng thành thực nhân ma mỗi một cái đều tương đương với nhân loại chuẩn kỵ sĩ bên trong người nổi bật càng mạnh một chút thực nhân ma dũng sĩ càng là có thể cùng kỵ sĩ chống lại dĩ vãng cũng sẽ thực nhân ma từ hoang dã bên trong lưu động đến nhân loại địa bàn biên giới số lượng cũng không nhiều nhiều nhất một lần chính là tới một cái cơ chung bộ lạc không đến năm trăm h thực nhân ma liền trực tiếp đưa đến mấy cái gia đình quý tộc tiêu vong mà một cái loại cực lớn thực nhân ma bộ lạc tối thiểu từ ba thực nhân ma cấu thành một cái ứng đ ố i không tốt khả năng tạo thành mười phần hậu quả nghiêm trọng không phải do lin t không coi trọng đi thôi sender chúng ta vừa đi vừa nói lin t khó được lấy ra nghiêm túc thái độ thúc giục sender hướng dăn s nhà phòng nghị sự tiến đến bốn chương hai mươi tám quân nghị chương hai mươi tám quân nghị làm lin đi vào phòng nghị sự bên ngoài lúc trong sảnh tựa hồ đã bạo phát kịch liệt tranh chấp người đây là vứt bỏ ta bắc địa con dân tại không để ý con dân người ta là cho nhà mình quý tộc nộp thuế không phải con dân của ngươi đợi đến thực nhân ma tiến vào ta dán sập nhà địa bàn lại xuất binh cũng không muộn ngươi ngươi người này không lương tâm hừ ta chỉ vì ta dán sập nhà cân nhắc song phương đều có một phiếu người ủng hộ v ọ hầu tức ngồi tại chủ vị không nói gì mặc cho song phương thì tại phía dưới tranh chấp mặt đỏ tới mang thai lin tờ không có gây nên người chú ý yên lặng đi vào trong phòng nghị sự ngồi xuống hơi hiểu rõ một chút song phương quan niệm một phương cho rằng tĩnh bắc quân hẳn là lập tức xuất động ngăn địch tại hoang dã tốt nhất để bọn này thực nhân ma biết khó mà lui một phương cảm thấy cùng một cái loại cực lớn thực nhân ma bộ lạc g i ã ngoại sóng chiến tổn mất quá lớn không bằng vườn không nhà chống tử thủ t o à n thành dù sao thực nhân ma cũng không am hiểu công thành nhưng làm như vậy tương đương với từ bỏ rất nhiều tiểu quý tộc lãnh địa thực nhân ma lại không am hiểu công thành một chút lâu đài nhỏ cũng khó có thể ngăn cản lại càng không cần phải nói hiện tại chính là c kẻ bừa vụ xuân thời điểm còn có rất nhiều thôn trang không cách nào sơ tán lin t làm sơ cân nhắc về sau vẫn là càng thêm có khuynh hướng chủ động xuất kích nếu như ngồi nhìn b ắ p địa thối nát năm thứ hai buộc phát hậu quả xấu có lẽ càng thêm khó có thể chịu đ ư ợ c bất quá nghĩ đến xuất binh lin t trong lòng lại có chút bất an cái này thực nhân ma bộ lạc tới có chút kỳ vọng lin t bản năng ngửi thấy một chút âm hưu khi t ứ c tiểu tư a nói một chút ngươi ý nghĩ ngay tại lin t suy nghĩ thời khắc h ò a hầu tức lại đột nhiên lên tiếng trong chốc lát trên bàn tất cả mọi người chú ý đều chuyển đến lin t trên thân có thể ngồi ở chỗ này người nhận biết tự nhiên không phải bên ngoài đám kia ngu mọi người như thế nông cạn dựa vào lin tờ mấy năm này kinh doanh năng lực cũng không ai sẽ chỉ là đem hắn xem như không thể tu luyện phế vật phát hiện tất cả mọi người lực chú ý đều tập trung trên người mình lin tờ cũng chỉ có thể phát biểu một chút cái nhìn của mình lin tờ nhìn một cái tranh chấp song phương sau đó trầm rọng đến nếu như thực nhân ma công phá hoang dã bên cạnh cái nào mấy nhà lãnh địa tiếp tục đông tiến đâu nếu như lần này tới bọn hắn liền không đi đâu chúng ta chẳng lẽ muốn trong thành tránh cả một đời đừng nghĩ đến vườn không nhà trống có thể để cho thực nhân ma thối lui ngẫm lại bọn hắn vì cái gì gọi thực nhân ma môi hở răng l ệ n h đạo lý ở đâu đều là nghị thông suốt làm tới gần hoang dã kia mấy nhà họ g ì chịu không được về sau phiêu tuyết thành địa bàn liền có thể trực tiếp lọt vào đến từ hoang dã bộ tộc phá hư mà lại vườn không nhà c h ố n g cái này tuyển hạng trợt nhìn tựa hồ hữu dụng nhưng bác địa nhiều như vậy thôn trang nhân khẩu cũng không có biện pháp toàn bộ rời vào trong thành bọn hắn đều có thể trở thành thực nhân ma quân lương vậy ta đề nghị trước hết để cho các nơi l á n h chúa dựa vào tòa thành ngăn cản một đoạn thời gian đợi đến bọn hắn nhanh không kiên trì nổi thời điểm chúng ta tính bắc quân lại ra tay đa thúc thúc nói có đạo lý đúng à chúng ta cũng không thể dễ dàng như vậy liền xuất thủ đám người này bình thường cũng không cho chúng ta phiêu tuyết thành g i a o một cái đồng nạ em thuế đến làm cho bọn hắn biết trước đau đớn mới có thể biết cảm kích chúng ta đám người nghị luận ẩm ý đại bộ phận đối đại thuyết pháp biểu thị ra tán đồng bắc địa mặc dù ngầm thừa nhận răn người sử dụng tôn nhưng từ pháp lý đi lên giảng quý tộc khác cũng là vương quốc thân phong cùng dàn sức nhà cũng không có trực tiếp phụ thuộc quan hệ hiện tại thực nhân ma bộ lạc từ trên hoang dã tới còn cùng dàn sức nhà cách mấy mảnh lãnh địa đại bộ phận dàn sức cũng không muốn quá chủ động xuất kích lin tờ nhữ nhữ mày trong lòng của hắn cũng không quá tán đồng làm như thế nhưng cái này cách làm nhìn càng thêm phù hợp dàn sức lợi ích hắn cũng không có mở miệng minh sắc phản đối ta cảm thấy vì để cho những này lãnh địa có thể nhiều ngăn cản một trận thực nhân ma chúng ta có thể hướng bọn hắn trước chi viện một chút vật tư lại cho bọn hắn phân chia mấy cái trên khu để chính bọn hắn tuyển cái thống lĩnh hợp tác phòng thủ chúng ta tính bắt quân cho bọn hắn áp trận Đà vừa v a rứt lời, lại nhưng g lên một c ú t nếu h k i n h là còn không chọn cái răn sắp nhà hài lòng thống lĩnh ra sợ là đừng nghĩ cầm tới răn sắp nhà một điểm tri viện lin làm sơ suy nghĩ liền biết Đầu đề này nghị n h ấ tại đ ị sắp b xếp phiêu tuyết thành toàn bộ hành động nhạc dạo về sau mọi người bắt đầu thương nghị lên cụ thể chi tiết đến toàn bộ phòng nghị sự bầu không khí đều tương đối buông lỏng một cái loại cực lớn thực nhân ma bộ lạc mặc dù đáng giá phiêu tuyết thành coi trọng nhưng tuyệt đối sẽ không để g i n r a sản sinh quá lớn cảm giác nguy cơ nếu là không so đo tổn thất dưới tình huống bình thường mười vạn tĩnh bắc quân tuyệt đối có năng lực đánh một cái loại cực lớn thực nhân ma bộ lạc chỉ có lin ờ i tờ âm thầm cảm giác có chút không đúng nhưng từ đầu đến cuối không thể nghĩ ra nguy hiểm ở nơi nào tốt liền theo dạng này chấp hành đều xuống dưới chuẩn bị đi cuối cùng từ thọa hầu tức quyết định cuối cùng phương án hành động sẽ có khả năng nhận thực nhân ma bộ lạc tập kích hơn hai mươi khối lãnh địa chia làm nằm cái chiến khu cũng xuất động tám vạn tính bắc quân tùy thời mà động chờ đợi chiến cơ ngoại trừ một chút cần thiết lưu thủ nhân mã tính bắc quân cơ hồ toán quân xuất động lấy ra một cỗ sư tử vỗ thọ khí thế bốn sender đem ám kỵ đoàn triệu tập lại đi trở lại chỗ ở lin tờ càng nghĩ càng thấy đến không đúng thực nhân ma mặc dù lỗ mãng nhưng tuyệt đối không phải là không có đầu góc ra thú một cái loại cực lớn thực nhân ma bộ lạc không có khả năng không biết bắc địa hầu tức phủ cường đại đã bọn hàn g i m đến luôn có điểm cùng tính bắc quân chống lại lực lượng hoặc là có cái gì không thể không đến lý do cũng không đủ tin tức lin tờ cũng vô pháp làm ra phán đoán chuẩn xác chỉ có thể hết sức hội tụ trong tay mình lực lượng làm bất cứ tình huống nào á m kỵ đoàn còn phân bố tại từng cái thương đội nếu như toàn bộ điều đối thương hội ảnh hưởng rất lớn hơi đem thương hội hoạt động ngừng một chút á m kỵ đoàn nhất định phải tại tĩnh bắc quân xuất động trước hội tụ vâng thiếu ra sơn đờ mặc dù luôn luôn thích đưa ra ý nghị của mình nhưng chỉ cần lin tờ làm ra quyết định vô luận là có hay không lý giải sơn đều sẽ chính cống chấp hành Am kỵ đoàn là chính lin t bí ẩn bồi dưỡng lực lượng tinh nhuệ nhân n số mặc dù chỉ có ba trăm n h ư n g toàn bộ thành viên đều có được chuẩn kỵ sĩ trở lên thực lực cưới cũng tất cả đều là đắt đỏ hà cốc lớn nữa tụ lại tuyệt đối có ảnh hưởng một trận cỡ trung tiểu chiến dịch thắng bại thực lực giống lin t thông minh như vậy nhưng lại tự thân yếu đối người đều tồn tại cảm giác an toàn thiếu nghiêm trọng vấn đề dạng n à y người thông tục điểm dạng liền sẽ tương đối cầu kiểu gì cũng sẽ chưa chút át chủ bài một trong làm sơ n nở tiến đến hạ đạt triệu tập mệnh lệnh lúc, l ú c l n t cuối cùng đem trong lòng bất an đệ lại một chút hy vọng ta chỉ là mình đang hù dọa mình đi lin t ờ thì thầm một câu lại tính hạ tâm chậm rãi vì chính mình pha một bình n h ạ t trà chương hai mươi chín kiến thức cùng ứ n g đ ố i chương hai mươi chín kiến thức cùng ứ n g đ ố i bang bang bang một trận r ồ n dập cái mỏ âm thanh t ạ i ý rộ hượt thành quan học sân nhỏ bên trong vang lên một đám mười mấy tuổi tiểu học viên theo cái mỏ âm thanh vang động nhanh chóng hội tụ nhanh nhanh nhanh, diễn võ trường tập hợp bọn này mười mấy tuổi hải tử cầm nhỏ một vòng binh khí chính vội vàng tại hành lang trên chạy tiểu tí dị nhanh một chút các ngươi chờ một chút ta ai tiểu tỳ dị mang theo mình tiểu hào kỵ sĩ kiếm l u n g cúng tay chân đi theo đại bộ đội hướng diễn võ trường chạy đi nhanh xếp thành hàng xếp thành hàng chờ tiểu tỳ dị đi vào trên diễn võ trường mấy tên giáo viên đã tại diễn võ trường trên chỉnh đốn lấy đội ngũ ngươi nhanh lên lại trì hoãn một chút tính ngươi đến trễ một giáo viên phát hiện rơi vào cuối cùng tiểu tỳ dị chỉ vào hắn gào to bắt đầu tiểu tỳ dị bị giống khẽ run dậy sau đó tăng tốc bước chân tranh thủ thời gian gia nhập vào trong đội ngũ ô may mắn không đến trễ trong đội ngũ tiểu t ỷ dị vô cùng may mắn lần trước đến trễ bị phạt tư vị hắn cũng không tiếp tục nghĩ nếm thử một lần nữa tựa hồ xác định nhân viên đã đến tề một thanh niên giáo viên đi đến trên đài người nào cho ta an cư lạc nghiệp di chát đại nhân người nào cho ta cơm no áo ấm di chát đại nhân các ngươi phải nhớ kỹ các ngươi hôm nay có thể ở đây luyện võ tập văn toàn do di chát đại nhân chi ban thưởng thế sống chết hiệu trung di chát đại nhân thế sống chết hiệu trung di chát đại nhân bọn này c h a y c h a y thiếu niên vô cùng cuồng nhiệt đi theo gào thét l i ê n ngay cả tiểu t ỷ dị dạng này thường xuyên có thể cùng di chát gặp nhau người cũng đi theo la hét thậm chí hắn so những người khác còn muốn khởi kình dù sao từ nhỏ đã sùng bái di chát vị này đường ca đây hết thể đối tiểu t ỷ dị tới nói khả năng quá bình thường cực kỳ bốn đài ngoại trừ mỗi ngày tập võ cùng hiểu biết chữ nghĩa cũng phải để bọn hắn rõ ràng chính mình về sao hiệu chung đối tượng là ai cũng không thể tiêu một số lớn tiền phí thần phí lực bồi dưỡng nhân tài cuối cùng lại không có thể cho mình sử dụng nhóm học viên này t ạ i ý rộ h ợ t thành quan học hưởng thụ lấy thời đại này bình dân giai tầng hai t ử khó mà tiếp xúc đến hệ thống hóa giáo dục tự nhiên cũng hẳn là hướng cung cấp giáo dục người dân ra mình trung thành tại di c h á t thụ ý giới ý rộ h ợ t thành quan học ngoại trừ văn hóa khóa cùng quân sự thể năng chương trình học hô hấp pháp cũng là quan học mở chương trình học một trong quan học giáo dục chất lượng chi cao thậm chí vượt qua rất nhiều tiểu quý tộc gia đình giáo dục trình độ không chỉ có lãnh điệu bên trong bình dân gia đình chạy theo như vịt ngay cả hẫn tờ nhà hài tử hiện tại cũng muốn gia nhập vào quan học bên trong cùng một chỗ bồi dưỡng bất quá cũng chỉ có ở chỗ này xa ý đ ổ hực thành lại thêm một cái cả gan làm loạn lãnh chúa di chắt mới dám làm như vậy rốt cuộc khống chế hô hấp pháp truyền bá là quý tộc giai t ầ n g quy tắc ngầm không phải là cái gì người cũng dám đi khiêu chiến loại này quy tắc ngầm làm như vậy chỗ tốt cũng rất rõ ràng đang tiếp thu quan học sáu năm bồi dưỡng về sau những hài tử này cơ bản đều có thể có thực lực không tệ trong đó người ưu tú thậm chí có thể đạt tới chuẩn kỵ sĩ cấp thực lực còn có được nhất định văn hóa cùng quản lý lý luận phần lớn người rất nhanh liền có thể đảm nhiệm cơ tầng sĩ quan cùng địa phương văn lại mà bây giờ chính là hận tờ nhà thế lực huyết trương kỳ bọn này đầy đủ trung thành lại lại có vượt qua thời đại này phần lớn người mới có thể tốt nghiệp học viên liền trở thành hận tờ nhà khuyết trương lực lượng trung kiên bốn chính tại diễn võ trưởng thượng quan ma cái này kỳ mới nhập học các thiếu niên huấn luyện di chắt bị một trận cấp báo đánh gây suy nghĩ đại nhân khẩn cấp tình báo một vũ ti đô thành viên đi vào di chắt trước mặt báo cáo di chắt cũng không còn tiếp tục tại quan học trì hoãn cầm đưa tới tình báo vừa nhìn vừa hướng phòng nghị sự đi đến vũ ti đâu người đi thẳng đến quan học tìm tới di chắt nhất định là có sự kiện trọng đại phát sinh không phải đồng dạng sự vật đều sẽ chờ lấy di chắt trở về xử lý bọn hắn cũng không dám tùy ý q u ấ y r à y di chắt đi vào phòng nghị sự di chắt phát hiện chính mình tình báo đầu tư kẹo lần cùng đại tổng quản sg đã tại trong phòng nghị sự chờ đại nhân hai người phát hiện di chắt tiến đến liền lập tức đứng lên hành lễ ngồi di chắt đi vào chủ vị chào hỏi hai người ngồi xuống phụ thân ta đâu đã phái người đi thông chi một bên sg đáp lại nói ân chờ một chút các ngươi nhìn nhìn lại lần này tình báo thừa dịp chờ đợi thời gian di chắt cũng ngồi tại chỗ điên cuồng tiêu hóa lấy đột nhiên tiếp thu đại lượng tin tức đầu tiên là đối son quyền kế thừa thừa nhận di chắt một bộ t a o thao tác xuống tới lại thêm một chút xíu vận khí cùng lâm hiên trợ giút hữu lĩnh kêu một khối lớn địa bàn cuối cùng không còn bị vương quốc tước đoạt mà lo lắng xem như chuyện đáng giá cao hứng tỉnh nhưng lập tức mà đến đầu thứ hai tin tức lại làm cho di chắt có chút nhăn lên lông mày có đại lượng thực nhân ma từ tây bộ hoang dã hướng bắc địa vào tới Bình thứ ư ờ n nói, hẳn lãnh g tới tớ chỗ địa xa ô sáu chiến khu đã bao hàm hận tờ l ĩ n h tại bên trong hai cái t ử tức l ĩ n h cùng ba cái nam tức l ĩ n h từ trên giấy nhìn thuộc về yếu nhất chiến khu đương nhiên cái này yếu nhất là không có tính toán hiện tại hận tờ l ĩ n h quái vật đồng dạng thực lực hiện tại chiến khu này thống l ĩ n h trước theo di chắt liền tương đương có ý tứ di chắt rất nhanh liền ý thức được đó là cái hợp lý k u y ế t trương thời cơ phiêu tuyết thành làm ra đến cái lông gà lệ tiễn muốn lợi dụng nguy cơ lần này mở rộng tự thân lực ảnh hưởng nhưng hắn di c h ắ c chuẩn bị đem cái này lệnh tiễn nắm bắt tới tay mắc lửa thánh chỉ sử dụng hiện tại duy nhất muốn cân nhắc liền là làm sao đem cái này thống l ĩ n h chi vị nắm bắt tới tay bên trên báo sợ đại nhân đang nhìn xếp thú nói để di c h ắ c đại nhân quyết định thông chi hắn liền tốt đợi một hồi chỉ chờ đến thân binh một câu truyền lời di c h ắ c nhịn không được nâng chán được rồi lấy phụ thân tính tình tới cũng là ngồi ngần người hận t ờ nhà trên tay di chắt càng lớn mạnh sợ tử tức liền càng yên tâm chơi hiện tại ngay cả vung tay trưởng quỹ dáng vẻ đều không làm một chút、Khủ. làm tiếng ho khan che giấu một chút xấu hổ về sau di chắt ra hiệu hai người không nên chờ nữa có thể bắt đầu đại nhân lần này dăn sập nhà quân nghị cũng không giữ bí mật tình báo tất nhiên không sai ừ lập tức phái người mang một ít lễ vật liên lạc một chút dăn sập nhà tứ thiếu g i a để hắn hỗ trợ tranh thủ một chút thứ sáu chiến khu thống lĩnh trước vâng thiếu gia sg thúc thúc thiếu gia bảo đảm ý rỗi thành vật tư dự trữ sung túc mặc kệ thực nhân ma bộ lạc phải trăng đột kích đều muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất vâng thiếu ra tại mọi chuyện phát sinh trước đó làm tối chuẩn bị đầy đủ đây cũng là di chắt phong cách hành sự một trong rất nhanh hai người liền minh xác công việc của mình bắt đầu xuống dưới chuẩn bị mà tại cụ thể an bài công việc về sau di chắt lại tự mình đến đến phi hùng quân doanh địa tuần sát đội quân này mặc dù thành quân còn chưa đủ một tháng nhưng nhờ vào lính ưu tú đều là từ trải qua cùng hữu nhà chiến sự nông binh bên trong chọn lựa người ưu tú còn có đại lượng hợp cách cơ tầng sĩ quan cả chi quân đội chiến lược duy trì coi như không tệ kéo ra ngoài cũng có sức đánh một trận di chắt dò do xét doanh địa đối phi hùng quân chiến lược đã làm một ít ước định di chắt trong lòng có một loại dự cảm mánh liệt chiến sự nhất định sẽ lan tràn đến lánh địa của mình bên trên trước đó tuyết c ư ớ p tứ ngược mình ngay tại hệ thống nhận được tiêu diệt tuyết c ư ớ p nhiệm vụ lần này tiêu diệt thực nhân ma bộ lạc tựa hồ cũng không phải bắn tên không đích dáng vẻ mặc dù bây giờ chỉ là suy đoán nhưng loại cảm giác này lại càng ngày càng mánh liệt phi hùng quân có lẽ sẽ nên đón trận đầu t r ậ t vật chiến đấu truy cập trang web t u đi ở t r u y ệ u n com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương ba kim long đô truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 30, kim long đô đại lăng hà cùng tiểu lăng hà tại phiêu tuyết thành hợp dòng sau bị kim long vương quốc người coi là long giang long giang một đường xuôi nam từ ra hà q u ố c sau dòng nước trở nên nhẹ nhàng dịu dàng ngoan ngoãn tại trung bộ đại bình nguyên tạo thành ngàn dặm đất màu mỡ trở thành bây giờ kim long vương quốc hoạch tâm lãnh thổ kim long đô tựu tọa lạc ở trên vùng bình nguyên này giữa long giang vận chuyển đường sông cùng dùng thủy chi ề n kim long đô hội tụ gần trăm vạn nhân khẩu là vương quốc thành thị phồn hóa nhất cung bắc đ i ệ nghèo nàn khác biệt kim long đô vị trí trung bộ đại bình nguyên khí hậu ấ m áp hợp lòng người hoa màu thậm chí có thể trồng hai mùa vương quốc lương thực trên tổng thể một mực ở vào có dư trạng thái cái này cũng dẫn đến nhân loại tại chiếm cư trung ương đại bình nguyên lấy hậu nhân miệng bạo tạc tính chất tăng trưởng thần dưới chót bình dân mặc dù không có gì chất lượng sinh hoạt nhưng tóm lại còn có thể ăn cơm no nếu như không cân nhắc ngoại bộ thế lực uy hiếp vương quốc thống trị coi như ổn định cùng bác địa người bưu hán khác biệt kim long đô thượng võ khí tức liền muốn yếu không chỉ một bậc bác địa người vô luận quý tộc vẫn là bình dân đều càng sùng bái vũ lực thẩm mỹ vẫn là khuynh h mà kim long đô bên trong gần nhất mấy chục năm lại thổi lên một trận văn phòng kỵ sĩ địa vị mặc dù vẫn như cũ cao thượng nhưng những cái kia năng ca thiện vũ ca kịch diễn viên cùng thân thể nhu nhược người ngâm thơ dong cũng thành mọi người truy phủng đối tượng thậm chí rất nhiều bình dân cũng sẽ không tiếp tục đem tập võ đang thành là xoay người duy nhất thời cơ ở trên mặt tô son điểm phấn diễn dịch một chút cao nhã nghệ thuật tựa hồ cũng có trở thành người trên người thời cơ cũng may mắn vương quốc pháp luật quy định thừa kế tức vị người nhất định phải có được kỵ sĩ giai thực lực không phải kỵ sĩ không được là quý tộc cuối cùng vẫn là để vương đô các quý tộc duy trì lấy một ít sức chiến đấu、Đương. theo một tiếng nặng nề tiếng chuông vang lên vương đô nội thành cửa sắt chậm rãi mở ra sớm đã chờ ở ngoài cửa quý tộc đám đại thần căn cứ riêng phần mình tức vị địa vị có thứ tự tiến vào trong vương cung sau đó tại bậc thang chỗ t ử thủ vệ bên ngoài thị vệ tiến hành một lần kiểm tra lại đi trên thạch xây cao lớn bậc thang tiến vào chính điện bên trong làm tất cả mọi người tiến vào trong điện chờ đợi nửa khắc đồng hồ sau nội quan một tiếng hát vang làm tất cả mọi người lên tinh thần quốc vương bệ hạ đến sau đó một thân kim sắc thường phục nam tử trung niên tại một đám người chen trúc hạ đi vào trong điện tất cả mọi người vùi đầu nửa nằm lấy thân thể lấy đó cung kính cái này người đàn ông tuổi trung niên chính là bây giờ kim long vương quốc trên danh nghĩa chúa tể chặt mạn năm thế d ầ n chặt mạn kim long vương quốc dù đã hưởng nước mấy trăm năm nhưng bởi vì kỵ sĩ cơ hồ đều có được d à i tuổi thọ mấy trăm năm qua cũng bất quá truyền thừa đến đời thứ năm bây giờ chặt l ệ h u n năm thế vừa mới kế nhiệm bất quá ba năm rất nhiều quý tộc thậm chí có chút khinh thị vị này quốc vương bởi vì chặt mạn năm thế cái này vương vị đạt được có chút t r ư n g hợp thậm chí có người xưng đương kim quốc vương là may mắn giai ẩn kim long vương quốc vương vị kế thừa không có cái gì đích trường chế qu mà là cố ý tại r a n h đ o t tử t vương vị các hoàng các ạ phạm hạn tranh thắng thắng thửa. Nhưng bại một vì vương vị có cuối cùng cái được nội quyền quyền đấu đấu, quyết ra bộ kế lao ự c t r n h đấu l ạ i đi, nói cái chuyện có tuy này là quốc y củ cùng hạn chế, nhưng gì cũng hạn nhưng ngoài gì tiểu u sẽ ý m n nổi lên, thua đỏ mắt người tình thua mắt đều đỏ gì sự ó thể làm được. Tại làm Lao được. Quốc vương chặt mãn đệ tứ qua đời trước đại vương tử cùng tam vương tử đều là vương vị kế thừa lôi cuốn nhân tuyển mà xếp hạng lão lục dần mặc dù có kỵ sĩ giai thực lực trên lý luận có được kế thừa vương vị quyền lực nhưng ở đại vương tử cùng tam vương tử hai vị nói lên được kinh tài tuyệt diễm vương tử trước mặt như cái trong suốt người đ ồ n g dạng ai cũng sẽ không nghĩ tới sáu vương tử sẽ có thời cơ leo lên vương vị cuối cùng tam vương tử cờ cao thêm một bậc thắng được vương vị quyền kế thừa tại tam vương tử xác lập vương tử địa vị không lâu sau một đầu lục long lại từ trên trời giang xuống không có chút nào phòng bị tam vương tử vậy mà tại trước mặt mọi người bị một ngụm long tức phung chết thua đỏ mắt đại vương tử không biết dùng điều kiện gì đả động một vị c h ấ n quốc long kỵ sĩ xuất thủ xử lý tam vương tử nhưng là đại vương tử cũng xuống dốc thật tốt Quyền kế thừa đấu tranh bên trong vận dụng kế thửa cuối h ấ n q c cùng trực long kỵ sĩ t ế p sát hại một hại h vị k cùng vương vương tử đều là tối kỷ, quốc vương sau đó trực sử đều đó quốc khi kỵ, lao Cuối sau hắn tiếp đem hắn tử. Cuối cùng còn lại vương tử bên trong phải không thực sự bùn nhau không dính lên tường được nếu không phải là chính là không có kỵ sĩ giai thực lực cuối cùng thằng lùn bên trong chọn người cao vương vị liền rơi xuống dần trên đầu làm không có tham dự vương vị cạnh tranh vương tử giai ẩn cũng không có kinh doanh cái gì thế lực bệnh mình cánh chim dựa vào kiếm tiện nghi được vương vị tự nhiên cũng liền có chút bị người khinh thị bất quá chỉ cần ngồi ở kia trương trí cao vô thượng trên t ế cũng sẽ không có người dám bên ngoài đối với hắn có chỗ bất kính thằng đến d ầ n đi đến ghế vàng từ trước ngồi xuống mở miệng chào hỏi đám người đứng dậy phía dưới nằm lấy thân thể đám đại thần mới ngồi thẳng lên ngẩng đầu nhìn về phía phía trên đang ngồi d a i ẩn hôm nay có chuyện gì mọi người nói một chút đi hôm nay thu được phong điệu tín hiệu bắc điệu có thể sẽ lọt vào đại lượng thực nhân ma tiến công tính bắc quân đã bắt đầu động viên phong điệu là một loại hình thể tiểu xảo lại tốc độ phi hành cực nhanh loại chim bình thường bị vương quốc làm nhanh chóng truyền lại trọng yếu tình báo con đường、ừ. tiếp tục chú ý một chút nếu như bắc địa cần vương quốc viện trợ tận lực cung cấp trợ rút giai ẩ n sau khi nghe xong cũng không có làm quá lớn chuyện tính bác quân cùng thực nhân ma giao chiến cũng không phải một lần hai lần chiến lực cũng không cần hắn đến lo lắng báo long tức quan phương diện báo cáo thú nhân tựa hồ có d ị động bất quá tạm thời còn không có chiến tranh dấu hiệu tăng l ớ n chú ý cường độ c h ầ n quốc long kỵ sĩ cùng cấm vệ quân đều muốn làm tốt xuất động chuẩn bị tùy thời tiếp viện long tức quan cái tin tức này ngược lại đưa tới giòn coi trọng long tức quan đông bộ thú nhân vương quốc một mực là kim long vương quốc địch nhân lớn nhất mỗi một đầu liên quan tới long tức quan tình báo đều sẽ nhận kim long vương quốc trọng điểm chú ý tiếp lấy lại có mấy đầu không lớn không nhỏ sự tình bị báo cáo nhanh cho giai đoạn giai đoạn xử lý cũng coi là trung quy trung cụ còn có việc sao trong triều đình rơi vào trầm mặc để giai đ n nhịn không được mở miệng hỏi tham lúc này một đứng ở chính giữa vị trí quý tộc đứng dậy vậy hạ thần đề nghị hủy bỏ quý tộc chỉ có thể từ kỵ sĩ kế thừa điều lệ cử động lần này nhưng phải công thần c h i tâm giai đoạn không có lập tức nói chuyện chỉ là mặt băng xanh xám không có vừa rồi dáng vẻ ôn hòa hắn biết tên này đại thần là quý tộc viện thành viên a muốn đổi thừa kế tức vị pháp để cho ta nhìn xem còn có người nào đồng ý lúc này tất cả mọi người có thể nghe ra giởn ngự a khí có chút bất thiện trang diện một chút lâm vào đình trệ bất quá rất nhanh vẫn là có người đứng dậy thần tán thành đ á m công thần vì nước trinh chiến lập công không thể chỉ bởi vì hậu bối thiên phú không tốt không thành được kỵ sĩ liền tức đoạt gia tộc tức vị làm như vậy xác thực có hàn công lòng thần phục còn có ai đồng ý giai đ n tự a hồ chậm lại trong giọng nói khôi phục bình tĩnh thần tán thành thần tán thành cuối cùng lại đứng ra hai ba cái nhân vật không lớn không nhỏ đ ế ủng hộ đề nghị này chương ờ i s ba mươi mốt vương giả huy nghiêm chương ba mươi mốt vương giả huy nghiêm không có ai sao mắt thấy không ai lại tiếp tục đứng ra giải ân lại nhìn phía dưới trầm giọng hỏi một câu phía dưới ủng hộ sửa chữa thừa kế tức ư vị pháp đám quan chức đem vùi đầu rất thấp chỉ có bọn hắn mới biết được bị giải ân như thế nhìn chăm chú có như thế nào áp lực một đứng tại hàng đầu quý tộc tay chân đều hơi có chút run rẩy vị này bình thường có chút hiền hòa thậm chí mềm yếu quốc vương lần thứ nhất để hắn cảm nhận được gáp lực lớn kim điện kỵ sĩ ở đâu d a i g n đột nhiên hét lớn một tiếng tại nguyên bản yên lặng triều đ ỉ n h như là một tiếng sét nổ vang thậm chí có người bị cái này đột nhiên lên tiếng quát dọa đến khẽ run rẩy đạp, đạp đạp theo dần tiếng nói vừa ra một trận tiếng bước chân nặng nề từ ngoài điện vang lên mười mấy tên võ trang đầy đủ vệ sĩ từ đại điện bên ngoài nối đ u i nhau mà vào những n à y kim điện kỵ sĩ nhân số không nhiều lại đều có kỵ sĩ giai thực lực thống lĩnh đội trưởng của bọn họ thì là đại kỵ sĩ đ ỉ n h phong cường giả kim điện kỵ sĩ thể sống chết là bệ hạ hiệu lực cầm đầu đội trưởng tiến vào đại điện sau nghiêm dùng tay nện gõ ngực g i á p trụ cao dọng hướng dần đ á p lời Giờ U F F, F các loại năm người n h ư toan xuyên tạc tổ chế hủy hoại vương quốc căn cơ tâm hắn đáng chết tội không d ù n g xá mệnh kim điện kỵ sĩ đem năm người bắt giữ lập tức ép hướng long giác môn chém đầu gian chúng sở thuộc gia tộc hủy bỏ tức vị cũng tịch thu ra sản sung công Tam tộc bên trong Nam bên đ i n lòng h đi đẩy lòng tức q u a n công, nữ là khổ trấn ử tử thương hội bán a Khắc, h điều chấn quốc long kỵ sĩ hiệp trợ chấp hành nếu có người dám can đảm phản kháng có thể ngay tại chỗ giết chết nghe dần như thế nghiêm khắc lời nói đội ngũ bên ngoài năm người một mặt kinh ngạc bọn hắn làm sao cũng không dám tin chỉ là đưa ra sửa chữa thừa kế tức vị pháp hội đạt được nghiêm nghị như vậy trừng phạt bọn hắn kỳ thật chỉ là bị ném ra dò đường cục đá nhưng cũng có thể ngay cả ném cục đá người đều không nghĩ tới giai ẩn sẽ có kịch liệt như vậy phản ứng kim điện kỵ sĩ nhóm lại sẽ không quản nhiều như vậy chỉ đối quốc vương phụ trách bọn hắn nghe xong giai đoạn mệnh lệnh sau liền tiến lên đem người ép hướng ngoài điện kéo đi giai đoạn ra gia lệnh là lập tức kéo đi long giác môn chém đầu gian chúng vậy bọn hắn liền một phút đồng hồ cũng sẽ không đi chỉ hoãn tạ tướng tạ tướng cứu ta rốt cuộc có một người tại bị kim điện kỵ sĩ kéo làm được quá trình bên trong kịch liệt dãy giụa cũng trong nháy mắt bán người sau lưng kim long vương quốc trên triều đình đại khái có thể chia làm ba phái tạ tướng đại biểu quý tộc viện một phái cơ bản đều là có tức vị trong người công vân quý tộc hữu tướng đại biểu quan văn một phái chủ yếu là một chút quan hành chính rốt cuộc vương quốc mặc dù coi trọng kỵ sĩ nhưng vẫn là cần xử lý chính vụ cho nên cũng có một chút quản lý hình quan viên dần dần đi đến cao vị bất quá bọn hắn phần lớn không có kỵ sĩ giai tu vi cũng chỉ có quan chức mà không tức vị còn có mấy tên sĩ quan cao cấp đại biểu quân đội một phái trừ cái đó ra còn có địa vị siêu nhiên c h ấ n quốc long kỵ sĩ bọn hắn không thể tính làm bất luận cái gì một phái chỉ hướng quốc vương phụ trách vô luận cái nào một p h á i n g ư ờ i đều sẽ không dễ dàng đi t r e o chọc c h ấ n quốc long kỵ sĩ lần này muốn thôi động kế thừa pháp sửa chữa hẳn là quý tộc viện cùng quan văn hai phái hai phái hai phái hủy bỏ rơi tức vị nhất định phải từ kỵ sĩ trở lên tu vi người mới có thể kế thừa pháp luật đối với song phương đều có c h ỗ t ố t quý tộc viện một phái phần lớn từ có được tức vị quý tộc tạo thành thừa kế tức vị pháp một mực bị đám người này lên án mỗi khi có quý tộc bởi vì hậu nhân bên trong không có kỵ sĩ d a i tồn tại mà bị triệt tiêu gia tộc tức vị tri thức đều sẽ dẫn tới một trận thọ tử hồ bi cho dù bọn hắn cái này đời nhân tài xuất hiện lớp lớp không hề thiếu kỵ sĩ nhưng người có lo xa bọn hắn kiểu gì cũng sẽ lo lắng một đời nào đó nghèo túng dẫn đến mất đi gia tộc lãnh địa cùng tức vị cho nên bọn hắn nghĩ thử thôi động hủy bỏ đầu này pháp luật mà quan văn một phái cùng nó liên thủ cũng có ích lợi của mình ở bên trong bọn hắn phần lớn người tuy không kỵ sĩ dai thực lực nhưng năng lực xuất chúng cũng có thể chiếm giữ cao vị lại bởi vì không phải kỵ sĩ không thể làm quý tộc pháp luật mà không cách nào thu hoạch được tức vị chỉ cần hủy bỏ rơi đầu này pháp luật bọn hắn cũng có thể có cơ hội thu hoạch được tức vị nâng lên tự thân địa vị cho nên làm quý tộc thi viện đồ thôi động sửa chữa thừa kế tức vị pháp thời điểm bọn hắn hiếm thấy chưa hề đi ra phản đối còn giút cho phối hợp tả tướng nghe được thủ hạ người la hét có chút tiến thối lương、nan. tân vương kế vị đến nay một mực lấy ôn hòa gặp người lại thêm hắn vương vị được đến may mắn kế vị trước thậm chí không có kinh doanh qua thế lực của mình dẫn đến không ít người coi là hắn mềm yếu có thể bắt nạt tả tướng ngược lại là không có như thế ý tưởng ngây tơ nhưng cũng không ngờ tới g i ờ n lại đột nhiên như vậy nổi trận lôi đình vốn cho rằng kết quả xấu nhất cũng chỉ là đã không thành mục đích lại không n g h ĩ trực tiếp chọc giận ra ẩn thủ hạ đều muốn bồi đi vào càng nghĩ tả tướng đang chuẩn bị đứng ra nói hai câu cầu tình lời nói lại bị g i ờ n một câu định ngay tại chỗ phạm dám vì năm người cầu tình cùng năm người cùng tội Tả tướng có một l o tiếng dự cảm m thê lương tiếng gào tại chỗ cửa điện văng lên một quý tộc viện một phái thành viên gấp mắt vậy mà dấy lên tự thân đấu khi muốn phản kháng những quý tộc này một phái triều thần cơ bản đều có kỵ sĩ tu vi nhưng hắn vừa mới dấy lên đ ấ u khí liền bị kim điện kỵ sĩ thống lĩnh hung hăng tháo bỏ xuống hai tay một kỵ sĩ tại đối mặt đại kỵ sĩ lúc lộ ra phá lệ bất lực tiếng hét thảm càng ngày càng xa cuối cùng dần dần biến mất nhưng toàn bộ đại điện bên trong lại không người dám t ạ i phát ra một điểm động tĩnh khả năng đại bộ phận quan viên hôm nay mới chính thức quen biết vị này ra ẩn bệ hạ hiểu được cái gì gọi là vương giả giận dữ mặc kệ hắn vương vị được đến phải chăng may mắn chỉ cần hắn ngồi ở vị trí này bên trên vương thất thế lực liền vô điều kiện hiệu chung với hắn hắn liền là cái này quốc gia chúa tể vô sự liền tất cả lui ra g i a ẩn tựa hồ có chút nộ khí chưa tiêu đang khi nói chuyện cũng hơi không kiên nhẫn nhưng phía dưới đám người không dám có mảy may bất mãn nhao nhao hành lễ cáo lui như chút được gánh nặng rời đi hoàng cung có ít người thậm chí đã bị mồ hôi lạnh hoàn toàn làm ư ớ t phía sau l ư n g bốn trở lại nội điện dần có chút chưa ngôi c ơ n tức đám này h ú n đ à n quả thực là muốn hủy d i ệ t quốc gia của ta phục dưỡng ở một bên nội quăn mắt thấy dần tức giận như vậy cũng có chút trong lòng rún sợ hôm nay trên triều đình sự tình bọn hắn cũng nghe đến Vĩ chương ba mươi hai vương quốc cổ trụ chương ba mươi hai vương quốc cổ trụ chắc mặt xô là kim long vương quốc tiên vương thân đệ đệ cũng là vương quốc ngũ đại trấn quốc long kỵ sĩ đứng đầu có được đại điệu kỵ sĩ tu vi hắn cơ bản đã đứng ở nhân tộc cường già đinh phong cùng một đầu trưởng thành kim long phối hợp phía dưới chính là đặt ở toàn bộ đại lục cũng khó kiếm được thủ có thể nói là kim long vương quốc siết thiên tri trụ bất quá lúc đầu khí độ chầm ổn tinh thần sung mãn số lại hiếm thấy lộ ra đ ầ y mặt vẻ ưu sầu làm cùng kim long nhất tộc trao đổi vòng tiếp theo khế ước ký kết đoàn đại biểu lĩnh đội rồi cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình lúc này hắn chính lo lắng chạy tới hoàng cung hướng quốc vương k ý càng báo cáo lần này kim long nhất tộc thái độ từ cửa cung tiến vào hoàng cung sau đi thẳng đến quốc vương chỗ cửa cung không có một thị vệ có trở ngại cản số ý đồ ngược lại đều mặt mũi tràn đầy sùng kính hướng hắn hành lễ t r ấ n quốc long kỵ sĩ tại vương quốc địa vị siêu nhân bị thể hiện phát huy vô cùng tinh tế bốn d ô vừa đi vào nội điện liền nhìn thấy đồng dạng mặt mũi tràn đầy vẻ ư u sầu dở ẩn bệ hạ đang ngồi ở trên một cái ghế tự hỏi cái gì d ô thúc thúc nhìn thấy s ô đến vừa mới trên triều đình hiện ra mình vương giả uy nghiêm dở ẩn tại s ô trước mặt hoàn toàn không có cái gọi là vương giả uy nghiêm mắt thấy s ô còn dự định hành lễ dở ẩn bận bịu từ trên đài cao xuống tới hai tay dịu lấy sổ d ầ cũng thuận thế đứng dậy cái gọi là hành lễ kỳ thật cũng bất quá là cái tư thái dở ẩn là thật không chịu nổi vị này vương thúc túi đầu dồ thúc, thúc. kim long nhất tộc bên kia là có ý gì ước định ban đầu bọn hắn không định tuân thủ sao giai đoạn cũng không lo được sẽ cùng vị này vương thúc hàn huyên cái gì rất nhanh liền thẳng vào chính đề ước định ban đầu là tộc ta phái ra thanh niên anh tài đến kim long ai kim long nhất tộc nếu có tộc nhân để ý trong đó một số người liền cùng hắn kết thành 50 năm mươi năm bình đẳng khế ước lần này không một cái bị long tộc chọn chúng đã đều trứng mắt long tộc tự nhiên cũng không tính trái với điều ước ngay cả lục long cũng không có sao giai đoạn vẫn là chưa từ bỏ ý định lại hỏi một câu t ô trầm mặc lắc đầu ai còn có cái gì biện pháp bù đắp sao Khi không thật phải mọi người không phải người tất cả ngu, lần này hoàng gia kỵ sĩ trong viện ưu tú nhất thiên tài thậm chí trước đây ít năm tốt nghiệp đều bị sổ mang lên tiến về kim long nhai tiếp nhận long tộc chọn lựa nhân ấ t l ư tộc tại sau này mấy trăm năm cùng kim long nhất tộc đều không là bình đẳng quan hệ cái gọi là long hà long tức quan kim long đô thậm chí kim long vương quốc những này tên đều là nhân tộc đơn phương làm liếm cho hành vi nếu là liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có thì cũng thôi đi tình huống hiện tại nhìn kim long nhất tộc đều có chút bị liếm phiền đều đối mặt dần tra hỏi dâu cũng không biết trả lời thế nào nếu như hắn có biện pháp cũng không trở thành không thu hoạch được gì từ kim long nhai trở về ta lại để ạ s ả o mang một ít vàng bạc bảo vật đi long nhai cố gắng một cái đi ạ s ả o là một đầu trưởng thành kim long cũng là sầu khê ước đồng bạn năm mươi năm kể vai chiến đấu luôn luôn còn có mấy phần tình nghĩa tại hoàng cung bảo khố tôi thúc thúc nếu có cần có thể lấy dùng bất kỳ vật gì dâu ngưng trọng gật đầu kỳ thật dần cùng số đều cũng không có ôm hy vọng quá lớn bất quá loại tình huống này cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống b ậ y hạ vương quốc muốn chuẩn bị sớm a rồi do dự một chút vẫn làm mở miệng nói ta minh bạch rồi thúc thúc trở về muốn nghiêm lệnh người biết chuyện lần này đàm phán thất bại sự t ì n h tuyệt đối không thể tiết ra ngoài rồi gật gật đầu hắn biết rõ việc này tính nghiêm trọng thiếu đi kim long nhất tộc ủng hộ vương thất địa vị hợp pháp tính thậm chí đều sẽ nhận sung kích nghiêm trọng hơn chính là thiếu đi kim long nhất tộc uy hiếp vốn là ngao nghe muốn động thú nhân vương quốc chỉ sợ rốt cuộc kìm nén không được mình báo thù nguyện vọng an giật mấy trăm năm nhân tộc khả năng đem đứng trước vòng tộc tri hoạn có thần tại dù cho không có kim long nhất tộc ủng hộ chặt mạng nhà vinh quang cũng sẽ không có nửa điểm c ờ i tán cho dù không có cự long lấy số đại điệu kỵ sĩ đỉnh phong thực lực cũng tuyệt đối là nhân loại tối sức mạnh hàng đầu trên thực tế dần cũng không lo lắng nội bộ sẽ xuất hiện phản loạn vấn đề chặt mạng gia tộc người thừa kế tuyển chọn phương thức bảo đảm kim long vương quốc mỗi một đời quân chủ đều không phải người tầm thường vương thất thực lực cường đại đối quốc gia từ đầu đến cuối có tương đối cao trưởng khống độ gia cần lo lắng hơn vẫn là trung bộ đại bình nguyên nguyên bản chủ nhân những cái kia bị chặt m ạ n một thế mang theo kim long nhất tộc xua đuổi đến đông bộ cao nguyên thú nhân mới thật sự là uy hiếp còn có thời gian một năm chúng ta muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất thế hệ này khế ước còn có một năm liền đến kỳ đến lúc đó nếu như không có mới cự long gia nhập kim long vương quốc đem một vị l o n g kỵ sĩ đều không có kim long vương quốc cái tên này đều sẽ có vẻ hơi xấu hổ vâng bệ hạ ta sẽ lại làm cố gắng cuối cùng nếu như thú nhân tiến công nếu như thú nhân tiến công ta sẽ vì vương quốc chạy hết một giọt máu cuối cùng dứt lời tố cáo lui sau đó xoay người rời đi bốn Ai? Đứng tại trong điện trong nhìn tại qua sổ dân ầ dần dần n trùng điệp thở dài. Rồi tuy mạnh, nhưng đợi đến n dài. rời Rồi đi điệp đợi thở tuy thú h quy mô xâm phạm, m ộ tộc đại điệu địch kỵ sĩ có thể những năm này đại thể trôi qua an nhàn nhưng y nguyên cùng thú nhân ma sát nhỏ không ngừng đối thú nhân chiến l ự c giai ẩn tự nhiên có hiểu rõ nhất định bởi vì đông bộ cao nguyên quá càn cối mặc dù diện tích coi như rộng rãi lại không có bao nhiêu đất cày cùng dùng cho chăn thả thảo nguyên toàn bộ thú nhân vương quốc nhân khẩu vẫn chưa tới nhân loại một phần ba nhưng trời sinh thân thể ưu thế khiến cho mỗi một tên trưởng thành thú nhân này có nhân tộc chuẩn kỵ sĩ thực lực nếu như không phải có kim long nhất tộc ủng hộ nhân tộc không có khả năng đánh bại thú nhân bây giờ kim long nhất tộc không còn thực hiện lời hứa chờ thú nhân kịp phản ứng tất nhiên sẽ quy mô sầm l ớ n hiện tại cũng chỉ có thể giấu giếm một ngày tính một ngày mấy năm n à y quốc vương lập tức đến giai ẩ n không còn có lúc trước may mắn đạt được vương vị kinh hỷ làm quốc vương muốn quan tâm sự tỉnh quá nhiều ngồi ở vị trí này áp lực liền giống như núi đặt ở trên lưng hán có đôi khi dần thậm chí cực kỳ hâm mộ hán vị này số thúc thúc sống được thuần bí không nhiều như vậy phía、nào. một mực làm một thanh vương thất lợi kiếm quét dọn tất cả địch nhân bốn màn đêm rơi xuống kim long đô bên trong đã là đèn đốt sáng trưng kim long đô không có cấm đi lại ban đêm nói chuyện trên đường phố vẫn là người đến người đi các nhà trong tiểu quán tân khách ngồi đầy nhìn kỹ thậm chí có thể phát hiện có đến từ phương nam hải nhân tại trong tiểu quán uống cười duyên lưu ranh to gan tại trên đường mời chào lấy khách nhân thượng lưu nhân sĩ、si、nhóm ngồi tại rộng lượng ca kịch viện bên trong thưởng thức tân biên nhạc khúc tốt một bức phồn hoa thịnh thế cảnh tượng chỉ có chút ít mấy tên hữu thức chi sĩ có thể phát rác lửa đèn này phía dưới che giấu nguy cơ chương ba mươi ba thống l chương ba mươi ba thống lĩnh không nói đến kim long đô phồn thịnh phía dưới ẩn tàng nguy cơ bây giờ bắc địa sớm đã bởi vì sắp đến thực nhân ma bộ lạc làm lấy khẩn trương chuẩn bị cây bừa vụ xuân còn chưa kết thúc lại thêm phi hùng quân đã mở rộng đến gần hai người hệ thống sản xuất binh sĩ cũng đã nhận được chất tăng lên di chắc cũng không có lần nữa động viên nông minh rốt cuộc đại quy mô động viên lãnh địa bên trong thanh niên trai tráng lực lượng tham chiến là đánh thất thương quyền cách giải quyết sẽ ảnh hưởng cực lớn lãnh địa bình thường sản xuất không phải vạn bất đắc dĩ di chắc cũng sẽ không tại cây bừa vụ xuân trong lúc đó vận dụng nông minh lúc này phi hùng quân gần hai ngàn người sớm đã làm xong xuất phát chuẩn bị di chắt cùng lin ở tờ ý nghĩ nhất trí nếu như thực nhân ma xâm phạm hắn cũng muốn ngăn địch tại lãnh địa bên ngoài không thể thả m ặ c cho thực nhân ma tại lãnh địa bên trong phá hư báo di chắt đại nhân phiêu tuyết thành cấp báo kéo lần tựa hồ một mực tại ủy rỗ h ụ t lâu đài chờ đợi di chắt di chắt vừa mới tuần sát xong quân doanh trở lại ủy rỗ h ụ t lâu đài bên trong liền nhận được vũ ti đô đưa tới thư tín di chắt mở ra phong thư trong phong thư lại chứa hai tấm tờ giấy một chương là vũ ti đô báo cáo là đầu tin tốt tốt tại vũ ti đô cố gắng bên l i ớ i di c h á t phụ thân sở tử tức thuận lợi trở thành sáu trận chiến khu thống lĩnh chính thức bổ nhiệm đã ở trên đường sở tử tức thành trung quanh mấy khối lãnh địa trên danh nghĩa chủ quan mà tấm thứ hai tờ giấy liền rất có ý tứ tờ giấy trên chỉ có chút ít một hàng chữ người thiếu ta một lần là khoản l á lâm h i ê n lần này tranh thủ thống lĩnh chi vị thuận lợi như vậy trong đó đương nhiên là có lâm h i ê n ra tay giúp đỡ di c h á t nhìn sau khẽ mỉm cười một cái dù sao đầu năm nay nợ tiền chính là đại gia ngươi có thể thiếu hắn mới nói rõ ngươi có giá trị căn này đùi xem như không ông sai kéo lần chờ nghị định bổ nhiệm đến Ngươi liền trực tiếp lấy thứ r ự c tiếp t lấy sáu chiến khu trừ ra mạnh nhất hơn tờ nhà còn bao gồm ba nhà nam tức lĩnh cùng toàn gia tức lĩnh trong đó ba nhà nam tức lĩnh thực lực đều bình thường liền dựa vào các lấy một kỵ sĩ cùng không cao hơn hai tay số lượng chuẩn kỵ sĩ chống đỡ lấy lánh địa cục diện mà nạ từ tức nhà lại muốn hơi mạnh hơn một chút nhà nạ có được hai tên kỵ sĩ giai chiến lực cùng hơn năm mươi tên chuẩn kỵ sĩ thực lực tổng hợp còn muốn sơ lược mạnh hơn trước đó hưu nhà lúc đầu nạ cũng là sau trận chiến khu thống lĩnh chi vị h ư u lực người cạnh tranh bất quá bọn hắn còn chưa kịp vận hành liền gặp đến từ lâm hiên giảm chiều không gian đà kích bây giờ còn chưa về qua được thần tới mấy nhà lãnh địa đều tới gần hoang dã biên giới ở vào thiết m ụ c rừng rậm cùng hoang dã giao hội khu vực biên giới rất không có khả năng trở thành thực nhân ma chủ công phương hướng nhưng cũng nên để phòng thực nhân ma bộ lạc phái ra quân n i ệ m trợ đến làm cướp bóc phá hư cho nên cũng liền thành lập một cái thứ sáu chiến khu cân đối điều hành đương nhiên di chắt muốn coi như không phải cân đối điều hành đơn giản như vậy bốn qua một ngày thời gian từ phiêu tuyết thành mà đến truyền lệnh khoái mã cũng tới đến ị rộ hụt thành tuyên đọc chính thức bổ nhiệm những nhà khác lãnh địa cũng đã nhận được tin tức kéo lần an bài nhân thủ càng là trước tiên lấy thứ sáu chiến khu thống lĩnh danh nghĩa hướng các nhà phát ra mời để mấy tên lanh chúa tự mình đến ị rộ hụt thành gặp mặt nã lâu đài bên trong Tiếp tin tức tử tức vào nạ đúng e m t ộ nhau thương đấy luận truyền thừa hắn hấn tờ nhà cho chúng ta nhà nạ sách dạy cũng không xứng cũng không biết hấn tờ nhà dùng cái gì thủ đoạn phiêu tuyết thành quyết định này chúng ta không phục tiểu lăng hà một trận chiến hơn tờ nhà diệt vong n h nhà hiện ra thực lực cường đại chỉ là bại lộ đến bên ngoài kỵ sĩ liền có hơn ba người tuyệt đối là tử tức cấp độ này bên trong trần nhà tồn tại nhà nạ người cũng đều không còn dám đi chất vấn hơn tờ nhà thực lực cũng chỉ có thể cầm truyền thừa đến nói một chút sự t ì n h Phang, phiêu phiên phiêu chủ vị từ tức vô một cái thật mạnh cái bản. Tốt, ai làm thống lĩnh là phiêu tuyết thành quyết định sự tình, không tới phiên chúng ta tới chất cho chúng thành Hi ai ta ta ngồi nạ bàn. vấn, đừng cho người nói chúng ta đối phiêu tuyết thành bất mãn. cái cái tới tới đối ở tức vị vô từ một Tốt, tuyết quyết tuyết bất làm là sự phái cái đại biểu đi là được cái nào dùng ở đại ca đi nói chuyện chính là nhà nạ một bảng chi chuẩn kỵ sĩ trong ý tứ của hắn từ nạ tử tức tự mình đi có chút quy cách quá cao tùy tiện phái một đại biểu đi đã có thể cho phiêu tuyết thành lồng gà lệnh tiễn một bộ mặt cũng có thể hướng hận tờ nhà hiện ra một chút nhà nạ thái độ không ta cảm thấy lần này hẳn là từ ta cùng đại ca cùng đi mang lên trong tộc lực lượng tinh nhuệ lại tranh một chuyến quyền nói chuyện không phải quá bị động ừ m lão tam nói có đạo lý hắn hận tờ nhà không phải muốn để ta tự mình đi sao lần này ta cùng lão tam cùng đi lại mang lên một nhóm chuẩn kỵ sĩ đem mặt mũi cho hắn cho đủ nạ tử tức trong lời nói cũng mang theo nồng đậm không cam l ò n g bất quá hắn không dám đối phiêu tuyết thành biểu đạt bất mãn chỉ có thể đem kìm nén khí hướng hận tờ nhà bên này phát người hận tờ nhà có ba tên kỵ sĩ không giả nhà ta hai tên kỵ sĩ cũng không phải bài trí nếu là so chuẩn kỵ sĩ nhà nạ càng không ít đừng nghị cầm phiêu tuyết thành g i a hổ đến ép ta tốt thông chi nhân thủ chuẩn bị một chút sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát nhà nạ liền chỉ có nạ tử tức cùng nhà nạ lao tam hai tên kỵ sĩ khi hắn hai đạt thành nhất trí thời điểm chính là sự t ì n h đã làm ra quyết định so sánh nhà nạ tâm tư còn lại ba cái nam tức nhà liền đơn giản nhiều thu được tin sau đem truyền tin sứ giả thật tốt chiêu đãi một phen về sau liền chuẩn bị mang theo người đạp vào tiến về ý dô hụt thành đường xa bốn ý dô hụt lâu đài bên trong mảnh này lãnh địa trên danh nghĩa l ã n h chúa sở tử tức đại nhân ít có không có đi ra ngoài đi săn dung loạn mà là mặc vào một thân chính thức quần áo tại trước gương chiếu đến chiếu đi hôm nay là di chát triệu tập mấy nhà quý tộc gặp gỡ thời gian sở trở thành sáu trận chiến khu trên danh nghĩa thống lĩnh tự nhiên cũng muốn ra cái mặt d i chát đã ở trong thành tiếp đại ba nhà nam tức l ĩ n h l ã n h chúa đến bây giờ chỉ có nhà nạ người còn chưa tới đến cách thời gian ước định đã không xa nghị hội trong sảnh ba tên nam tức mặc dù trên mặt ý cười nhưng biểu lộ lại đều có chút vi d i ệ u ai cũng không phải người ngu nhà nạ muốn làm gì lúc này đoán cũng có thể đoán được d i chát tự nhiên ý thức được nhà nạ sợ là muốn đến cái ra vai phủ đầu nhưng hắn sẽ để cho nhà nạ minh bạch thực lực tuyệt đối phía dưới một chút ngây thơ hành vi là bẩn cười biết bao Trưng Trưng ra vai ra vai phủ đầu. 34, gia vai phủ đầu. đầu. sợ tử tức ngồi tại phòng nghị sự có chút không kiên nhẫn dùng đầu ngón tay gõ lên mặt bàn hắn thời gian đã đến nhà nạ người còn chưa tới sợ tử tức không có trò chuyện hứng thú mặt khác ba tên nam tức cũng tại trong sảnh duy trì trầm mặc đương nhiên trong lòng bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều cất một ít chế rêu trong lòng rốt cuộc ai cũng không muốn nhà mình trên đầu đột nhiên có thêm một cái thống lĩnh đương nhiên bọn hắn tự nhiên cũng không dám đem ý nghĩ thế này biểu hiện đến trên mặt đều thật căng thẳng mặt đang ngồi ở tròn trên ghế toàn bộ trong sảnh chỉ có di chát nghiêng dựa vào trên bàn một bộ khoan thai tự đắc giá vẻ di chát tự nhiên có mình lực lượng do liền mang theo mười tên thập t ử quân canh dự ở bên ngoài phòng hơn mười tên kỵ sĩ giai thực lực còn hắn nhà nạ có cái gì làm bằng sắt sống lưng di chắt cũng phải cấp hắn ép túi xuống đi nếu là nhà nạ lần này không tức thời di chắt không ngại đến cái rết khỉ giật mình gà. báo nạ tử tức đã mang theo người vào thành s o thời gian ước định chậm dòng d ã một canh giờ sở tử tức ngồi tại chủ vị có chút do dự theo lý thuyết hắn nên đi ra ngoài hơi làm nên đón nhưng cái này nhà nạ minh bạch lấy muốn đánh mặt hắn cũng không thể đưa lên để người đánh đi nhìn xem do dự sở tử tức di chắt ngược lại là thật hào phóng đứng lên mở miệm nói đi thôi phụ thân chúng ta vẫn là đi ra ngoài nên đón một chút nhà nạ người miễn cho người khác cảm thấy chúng ta hận tờ nhà thiếu lễ nghi sợ tử tức nghĩ nghĩ vẫn là đứng lên đi ra ngoài cửa hắn mặc dù có mình một điểm lo lắng nhưng từ đối với di c h á t cơ hồ mủ q u a n g tín nhiệm hắn vẫn là thuận di c h á t ý tứ chuẩn bị nên đón một chút nạ tử tước di c h á t theo thật s á t sợ tử tức sau lưng trong sảnh còn lại ba tên nam tức liếc nhau sau tựa hồ cũng đặt thành c h u n g nhận thức đi theo hai người sau lưng đi ra ngoài đi ra ngoài không lâu mấy người liền trông thấy nạ tử tức mang một nhóm mười mấy người hướng phía phòng nghị sự đi tới nạ tử tức tự nhiên cũng nhìn thấy bọn hắn cùng đại sành cửa chung quanh còn có tầm mười tên toàn thân bản giáp chiến sĩ nhìn tựa hồ coi như tinh nhuệ bất quá nạ tử tức cũng không có quá để ở trong lòng trông thấy trong đám người sở tử tức liền dẫn đầy mặt nụ cười đi tới chào hỏi tựa hồ đến chế người cũng không phải hắn đồng dạng so sánh lao vu loại này trường hợp nạ tử tức sở tử tức lại cũng không quá thích ư ớ n g loại trường hợp này ngươi để sở tử tức huy kiếm chém người hắn là đem hào thủ nhưng bây giờ đối mặt một mặt ý cười nạ tử tức sở tử tức nghiêm mặt cũng không phải cười cũng cười không nổi hiện ra một chương buồn cười biểu lộ ngược lại là một bên di chắt thần sắc tự nhiên cùng nạ tử tức chào hỏi không có ý tứ không có ý tứ đường xá xa xôi thời gian không tính toán tốt vậy mà tới chậm mấy bước hổ thẹn hổ thẹn nạ tử tức lúc nói lời này tự nhiên không có cái gì hổ thẹn chi ý ngược lại là có mấy phần tốt sắc mọi người tự nhiên cũng biết nạ tử tức tới chậm nguyên nhân hai nhà lãnh địa cách cũng không xa khoái mã chạy đến cũng không hao phí thời gian quá dài ai mà tin lời nói của hắn mới là đầu vóc không dùng được nạ tử tức nhưng biết quân lệnh như núi ngươi không đem ta hơn tờ nhà để vào mắt chẳng lẽ phiêu tuyết thành làm ngươi cũng bất tuân sao di chát vừa mới nói xong vừa mới coi như náo nhiệt tràng cảnh đột nhiên an tĩnh lại nạ tử tức nụ cười cũng theo đó trì trệ trong lúc nhất thời lại không phản bác cái này bắc địa các quý tộc mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào thật đúng là không dám bên ngoài chống lại phiêu tuyết thành mệnh lệ ngược lại là nhà nạ một tên khác kỵ sĩ ồn ào r a chúng ta nhà nạ cũng là vương quốc thân phong cho tới bây giờ cũng không có phụ thuộc qua phiêu tuyết thành người ít cầm phiêu tuyết thành hù dọa chúng ta lời này cũng là không phải sai từ pháp lý đi lên giảng nhà nạ tước vị cũng là tổ tiên vì vương quốc trinh chiến thụ phong có được cùng phiêu tuyết thành răn sắp nhà không tồn tại bất luận cái gì phụ thuộc quan hệ nhưng chỉ cần ngươi tại cái này bắc địa hốn trung quy muốn kiên kỵ phiêu tuyết thành mấy phần phiêu tuyết thành nói với ngươi thương lượng chút chuyện chẳng lẽ ngươi thật đúng là dám đảm đương hắn là thương lượng b á c địa từ trước đến nay liền là năm đấm lớn tại đạo lý địa phương nạ tử tức nghe vậy n h ữ n h ữ mày hắn là không muốn công khai vi phạm phiêu tuyết thành chỉ lệnh không phải hắn hôm nay cũng sẽ không mang theo người tới chỗ này nhưng di chát cỗ này không có sợ hai thái độ làm cho hắn có chút nén giận thật sự cho rằng có chương phiêu tuyết thành g a hổ liền có thể cơi tại nhà nạ trên đầu đi, đi tiểu không thành nếu là thật muốn trực tiếp biến thành hờn t ơ nhà phụ thuộc vậy còn không như trực tiếp chống lại phiêu tuyết thành chỉ lệnh phiêu tuyết thành tối đa cũng liền cho chút ít dày xuyên cũng không có khả năng xuất binh giết hắn nhà nạ thế nào các ngươi thật muốn chống lại quân lệnh di chát vừa t r ầ m âm thanh hỏi một câu không khí hiện trường càng thêm khẩn trương lên thậm chí rất nhiều người đã trải qua đưa tay đặt tại trên thân kiếm đối mặt di chát hùng hổ doang người nhà nạ cũng hình như có vạch mặt dự định liền ngay cả ngay từ đầu ô m chế rêu tâm tính ba nhà nam tức cũng có chút sầu lo bắt đầu rốt cuộc nhà nạ cùng hờn tờ nhà lúc này nếu là sống mái với nhau một trận đ ố i bọn hắn tới nói xem như hại lớn hơn lợi còn phải dựa vào hai nhà này ứng đối khả năng đột kích thực nhân ma đâu bang rốt cục nhà nạ lao tam cũng chính là nhà nạ vị thứ hai kỵ sĩ đem bên hông trọng kiếm rút ra đầu khí cũng trong nháy mắt từ trên thân tán phát ra lao tam bình tĩnh một chút nạ tử tức nói liền lên đi đệ lại đối phương rút kiếm tay đem nó ngăn cản đương nhiên cho dù nạ tử tức không đi ngăn cản hắn cũng không dám có cái gì động tác kế tiếp toàn trường người như là thấy quỷ mợ to hai mắt nhìn chằm chằm kiêm mười tên vốn là coi như dễ thấy thiết giáp vệ sĩ tại gion dẫn đầu dưới trên người bọn họ toàn bộ nổi lên đấu khí ưu quang kiếm trong tay toàn bộ nắm thành công kích tư thái vô cùng cô áp bách tính ánh mắt nhìn chằm chằm mọi người ở đây mà di chắt thì đứng tại bọn hắn ngay phía trước giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm nhà nạ người ý kia chính là ta bây giờ nghĩ nhìn nhìn lại các ngươi nhà nạ có thể chơi cái hoa dạng gì ra ba tên nam tức đã yên lặng túi đầu xuống lúc đầu bọn hắn cũng không quá nhiều tâm tư lần này là triệt để không còn dám tại hận tờ nhà trước mặt làm cái gì tiểu động tác mà nhà nạ người lúc này lại lộ ra hết sức khó xử bàn tay mặc dù án lấy trôi kiếm lại rốt cuộc không ai có can đảm thanh kiếm rút ra liền ngay cả đã rút kiếm ra lão tam lúc này thần sắc cũng có mấy phần hợp h ự c hắn hiện tại cũng là không cần nạ t ử t ứ c án lấy hắn hắn bây giờ suy nghĩ là như thế nào thanh kiếm thể diện thu hồi đi rốt cuộc hắn chỉ là mãng một điểm cũng không phải n ố c vẫn là sợ chết hiện tại h ắ n tờ nhà bày ra tới kỵ sĩ giai chiến lực đã có c h ọ n vẹn mười hơn ba người loại thực lực này tại bác địa ngoại trừ phiêu tuyết thành kinh khủng không người lại có thể đưa ra t à hữu thanh kiếm đều thu hồi đều thu hồi như cái gì lời nói tại lúng túng trong lúc rằng có chức lên tiếng vẫn là nạ tử tước nhà nạ người tựa hồ cũng tìm được một cái hạ bậc thang đem bên hông kiếm b u n g xuống nhà nạ lao tam cũng thuận thế đem kiếm rắt về bên hông đám người kia không hiểu chuyện mong rằng thống lĩnh đại nhân bao hàm lần này tới c h ễ tuy có nguyên nhân nhưng dù sao cũng là quân nghị mặc kệ thống lĩnh đại nhân có bất kỳ trách phạt ta nhà nạ đều không c ò o nói trong lời nói trực tiếp xưng hô thống lĩnh rất rõ ràng đã là nhận đồng hận tờ nhà thống lĩnh chi vị nạ tử tức trở mặt tốc độ tuyệt đối có thể xưng nhất tuyệt cũng là cái co được giãn được nhân vật mà đối thoại bên trong một phương khác sở tử tức đại nhân trên thực tế còn không từ vừa rồi trong rung động lấy lại tinh thần muốn nói vừa rồi giật mình nhất chính là ai tuyệt đối không phải nhà nạ cùng những nhà khác lãnh chúa tuyệt đối là di c h ắ c tiện nghi phụ thân sở tử tức đại nhân một đoạn thời gian sống phóng túng mặc kệ lãnh địa sự tình mã trong nhà lại thêm mười cái kỵ sĩ d a i gia thần chuyện này quả thực cùng giống như nằm mơ liền ngay cả đối diện nạ tử tức nói chuyện hắn cũng chỉ là điểm mấy lần đầu qua loa một chút cuối cùng vẫn là di c h ắ c đứng ra tuyên bố đối nhà nạ đến trễ trừng phạt phạt giao một chút quân tư phạt không nặng nhưng là dựng nên quyền vi bước đầu tiên nhà nạ đương nhiên cũng không dám lại khiêu chiến di chắt quyền uy liên tục gật đầu nhập phạt một bộ bé ngoan dáng vẻ đi thôi các vị nắm chặt thời gian chúng ta sau trận chiến khu lần thứ nhất quân nghị cũng không thể hàng hồ sợ đại nhân trước hết mời tất cả mọi người đột nhiên đều cung kính ngay cả nhà nạ cũng không ngoại lệ giống như trước đó không phục không phải bọn hắn chỉ có sợ tử tức còn có chút chóng mặt bị vây quanh về tới trong phòng nghị sự chương ba mươi năm hữu hảo hiệp thương chương ba mươi năm hữu hảo hiệp thương nhìn xem đạt thành hiệp nghị mấy nhà quý tộc nhau nhau rời đi sợ tử tức rốt cục có chút lấy lại tinh thần cái này hiệp nghị liền thành tới đối mặt di chắt nghiêm túc nhẹ gật đầu đương nhiên chẳng trách hồ sơ tử tức có chút mờ mịt tại vừa rồi hiệp thương bên trong di chắt nói lên mỗi một đầu hiệp nghị đều có thể xưng hạ khắc cơ hồ vượt ra khỏi cái gọi là chiến khu thống linh chức quyền cực hạn suy bụng ta ra bụng người nếu là những này điều khoản bày ở trước mặt hắn hắn cũng không thể đáp ứng chỉ nói một đầu bắc địa thiếu ngựa muốn e m lấy nhà kỵ binh tập hợp cùng một chỗ tạo thành liên hợp kỵ binh đều từ hớn tờ nhà thống nhất chỉ huy cái này thì tương đương với biến tướng chiếm nhà khác kỵ binh quyền chỉ huy lúc ấy tại trên b à n hội nghị nghe được sợ tử tức chính mình cũng meo mắt nhảy một cái bọn hắn thật cứ như vậy đáp ứng minh ước trên viết rõ ràng chẳng lẽ còn có giả sao sợ tử tức vẫn là một mặt khó có thể tin dáng vẻ di chắt cũng chỉ có thể đem minh ước lấy ra nói sự tình mặc dù minh ước loại vật này tại kẻ yếu trong tay liền là trong nhà vệ sinh giấy nháp không tác dụng quá lớn nhưng giữ tại trong tay cường giả liền không đồng dạng kia là một đạo danh nghĩa kẻ yếu dám không tuân thủ ta liền thu thập ngươi vẫn là chiếm đạo lý thu thập ngươi không cần lo lắng gây nên bắn n ư ợ c đương nhiên di chắt tôi vẫn còn nghị trực tiếp chiếm đoạt tựa như lúc trước đối hữu lĩnh làm sự tình đồng dạng nhưng loại sự tình này nhưng chỉ lần này thôi rốt cuộc ai cũng không phải người ngu vương quốc trật tự còn không có sụp đổ hận tờ nhà có thể đánh một chút gần cầu tại lin tờ bao che hạ miễn cưỡng có thể lừa dối quá quan nhưng thật là b ả n di chát tự hỏi còn không thực lực kia、yeah, tối thiểu bây giờ còn chưa có bất quá dùng cái này khắc hận tờ nhà trong tay thực lực ép một chút hận tờ nhà chung quanh mấy cái lánh địa là không có áp lực chút nào trên bàn hội nghị ba tên nam tức cơ hồ đã hoàn toàn nhận bệnh chỉ có nạ từ tức mấy lần muốn mở miệng cuối cùng lại x e một ở trở bên b tên ngoài phân thượng cứ thế mà nén trở về. Toàn mà thế kỵ sĩ cứ về. nghị sự quá r ì n h hữu hào tờ h thiết, Chát phụ trách â n nói, những n Di g ư i lại Cuối còn trách hoặc chút cùng là phụ gật một gật một tờ đầu, đầu. do dự khế ước đem phiêu tuyết thành đưa tới lông gà lệnh tiễn biến thành trên thực chất quyền lực đứng tại phòng nghị sự cổng nhìn qua bên người một đám kỵ sĩ, sở ĩ s tử tức vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi di chát bọn hắn di chát tự nhiên h i ể u sở tử tức nghi vấn một chút lại xuất hiện mười tên kỵ sĩ không hỏi mới có chút kỳ quái tuyệt đối đáng tin di chát cũng chỉ có thể trả lời như vậy trong đầu mặc dù còn có rất nhiều nghi vấn nhưng s ứ thở tử tức nắm lấy nghĩ mãi mà không rõ liền dứt khoát không muốn nguyên tắc tiếp tục lựa chọn tín nhiệm vô điều kiện di c h ắ t bốn mặt trời chiều ngã về tây một đội nhân mã tại trên đường lớn chậm chạp tiến lên cái này đội trang bị tinh lương nhân mã hiển nhiên sĩ khí không cao toàn bộ đội ngũ có vẻ h ơ i ngột ngạt đại ca cái này hiệp nghị thật cứ như vậy ký nhà nạ người đã không có lúc mới tới chi khí từng cái túi đầu t ă n g mặt nạ tử tức cũng không có lòng lại đi để chân sĩ khí chính hắn cũng là một bộ lo lắng g á n vẻ ký đều ký chẳng lẽ còn có thể đổi ý hay sao đối mặt nhà mình huynh đệ t r a hỏi nạ tử tức cũng mất cái gì tốt ngữ ký đừng nói đổi ý hiện tại coi như thời gian đổ về đi hắn cũng phải ký thật coi kia hơn mười vị kỵ sĩ là bài trí không thành được rồi từng cái đừng có lại suy nghĩ nhiều chờ lần này thực nhân ma thối lui chúng ta nhà nạ vẫn là nhà nạ nạ tử tức ngụ ý chính là chờ chiến tranh kết thúc về sau cái gọi là chiến khu thống lĩnh cũng liền lại không có quyền ra lệnh nhà nạ bất quá nhận nhất thời thôi trời chiều đem nhà nạ đám người thân ả n h kéo lao dài tại nạ tử tức khuyên bảo dưới nhà nạ người ngựa cuối cùng khôi phục một ít tinh thần bốn phiếu tuyết thành nhiệt độ không khí dù đã chậm dai trở nên ấm áp nhưng cả tòa thành thị lại tràn đầy khí tức túc s á t bắc địa mặc dù thường thường sẽ có cùng hoang g i ã bộ lạc chiến sự nhưng giống lần này như thế đại quy mô thực nhân ma bộ lạc đ ứ c k í c h tính bắc quân cơ hồ toàn quân động viên sự tỉnh tối thiểu cũng có m ộ ư ơ i năm chưa từng xảy ra tính bắc quân tuyệt đối nên được trên trăm chiến tinh nhuệ đánh giá mấy ngày thời gian cả tri đại quân liền đã làm tốt hết thể xuất phát chuẩn bị chỉ có không ít binh sĩ vẫn như cũ không sợ người khác làm phiền rèn luyện lấy mình đã xem như binh khí sắc bén tính bác quân, quân tốt nhóm hoặc khẩn trương hoặc hưng phấn nhưng tuyệt đối không có đối với chiến tranh e ngại rốt cuộc binh lính bình thường chỉ có thông qua chiến tranh mới có thể tranh thủ đến như vậy một k i a tấn thân thời cơ vương quốc trọng quân công g i ặ t nhà cũng còn nói được công chính hàng năm to to nhỏ nhỏ chiến sự bên trong luôn có thể có mấy cái như vậy tiểu binh lập công đến thưởng thành công thượng vị cố sự t r u y ề n đến ra dẫn tới các binh sĩ hướng tới khát vọng mình là xuống một cái cố sự bên trong nào đó nào đó bốn một con phong điệu lấy tốc độ cực nhanh ước chừng qua tường thành bay vào hầu tức phủ chim bỏ bên trong một bên chờ đợi binh sĩ tranh thủ thời gian cho cái này quý giá phong điệu đốt một ít ăn uống lại đem hắn trên thân buộc chặt tờ giấy gỡ xuống sau đó một khắc cũng không dám chỉ hoãn mang đến họa hầu tức chỗ vẫn là tới a họa hầu tức nhận được kia trương đến từ hoang dã tình báo thực nhân ma bộ lạc mặc dù hành động không vui nhưng mấy ngày y nguyên hướng phía nhân tộc địa bàn đi tiếp trên trăm cây số Y đồ đã lại rõ ràng cực kỳ chuyên mệnh lệnh của ta tính bác quân hôm nay thật tốt chỉnh đốn sáng sớm ngày mai xuất phát nên kích thực nhân ma vâng đại nhân một bên lính liên lạc lập tức đem họa hầu tức mệnh lệnh truyền đạt ra đi mọi người tại đạt được chờ đợi xuất binh mệnh lệnh sau đều riêng phần mình làm lấy chuẩn bị cuối cùng l i n tờ bởi vì tự thân người yếu nguyên nhân cũng không t r o n g quân đội nhậm chức sẽ không theo theo đại quân cùng một chỗ xuất phát bất quá l i n tờ lại từ đầu đến cuối có chút bất an suy nghĩ về sau vẫn là một mình tìm tới h ò a hầu tước phụ thân đại nhân sắc trời đã ngầm hạ ngay tại dưới đèn xử lý phiêu tuyết thành sự vật h ọ a tử tức theo tiếng thấy được một mình tới chơi l i n tờ tiểu tư a tới tìm ta có chuyện gì không h ò a hầu tức ngữ khí coi như ôn hòa mặc dù đối cái này không thể trở thành kỵ sĩ tiểu nhi tử không quá coi trọng nhưng luôn có một ít liếm độc tri tình không đến mức c h ắ n ghét liên quan tới ngày mai xuất binh sự tình ta còn có chút ý nghĩ lin t vào cửa sau cũng không nhiều nói nhảm trực tiếp hướng hỏa hầu tức ném ra ngoài mình lo lắng g i ã thú còn hiểu được su lợi tránh hại thực nhân ma ngoại trừ dã man một chút cũng không thể nói có nhiều đ ầ n mấy ngàn thực nhân ma mặc dù cường đại nhưng tuyệt không phải ta tính bắc quân đối thủ bọn hắn cứ như vậy quang minh chính đại đột kích chỉ sợ có trá lin t ý tứ vô cùng rõ ràng mặc dù không có cụ thể chứng cứ để chứng minh có cạm bẫy tồn tại nhưng n g ư ờ i loại bỏ cái này loại cực lớn thực nhân ma bộ lạc cao tầng tất cả đều là đồ đần khả năng này đồ còn dư lại cũng rất dễ dàng đề ra v o hầu tức sau khi nghe xong lin ờ i、n. tờ lại có chút không quá để ý có lẽ là từ đối với tính bắc quân cường đại lòng tin không sao toàn bộ hoang dã căn bản giấu không được cái gì cả b ấ y kiếm ưng kỵ sĩ ở trên trời đem chung quanh vài trăm dặm thấy rõ ràng v o hầu tức nói như vậy đương nhiên cũng có đạo lý tính bắc quân có được không chung điều tra ưu thế hoang dã lại là một mảng lớn bằng p h ẳ n g địa hình căn bản cũng giấu không dưới cái gì phục binh cẩn thận luôn luôn không sai ta đề nghị phụ thân đại nhân xuất quân tại đến ghẹo lâu đài sau tiến hành trình đốn tại ghẹo lâu đài chữ hàng vật tư l ạ i dựng dựa vào g h e o lâu đài xây xong đầy đủ kiên cố doanh trại lưu lại đầy đủ nhân mã tăng cường g h e o lâu đài phòng ngự sau lại đi xuất kích g h e o lâu đài là hoang dã đông bộ một tòa cỡ lớn tòa thành là g h e o nhà đại bản doanh chỗ bởi vì gấp lâm hoang dã toàn bộ tòa thành phòng ngự biện pháp đều làm không tệ thích hợp làm đại quân xuất t r i n h đường lui kinh doanh lin tờ mặc dù không cách nào phán đoán lần này chiến tranh sẽ có cái gì cạm b ấ y trở lấy tĩnh bắc quân nhưng chưa lo thắng t r ư ớ lo bại cổ một điểm kinh doanh tốt đường lui luôn luôn không sai nghe xong lin tờ tức trầm mặt tựa hồ suy tư một chút sau mở ta sẽ cân nhắc những sự tình này ngươi không cần quan tâm ta xuất t r i n h về sau ngươi trong thành này là đại quân quản tốt hậu cần tốt. l i ề n tốt phải lin t cũng không còn c ê n nhiều hắn hiểu rất rõ phụ thân của mình h ò a hầu tước họa là cái có chút bảo thủ người tuy có tài năng nhưng lại không quá cho phép người khác chỉ thị hắn những sự tình này nâng lên chính là một mực nói khả năng sẽ còn đưa đến phản hiệu quả rời khỏi h ò a hầu tước gian phòng mà n đêm đã hoàn toàn giáng lâm lin t hai mắt sâu xa xa nhìn về phía tây bộ hoang dã phương hướng tựa hồ muốn cố gắng nhìn thấu cái này trong màn đêm ẩn tàng hết thạy chương ba mươi sáu xuất phát chương ba mươi sáu xuất phát keng keng keng sáng sớm phiêu tuyết thành vang lên một trận kéo dài tiếng trung đây là tính bắc quân xuất trình tín hiệu các binh sĩ sắp xếp đội ngũ chỉnh tể từ phiêu tuyết thành rộng lượng trên đường phố hướng ngoài thành tiến lên hưởng thụ lấy đường đi bên cạnh dân chúng gieo họ ngoại trừ lin tất t cả mọi người cảm thấy bọn hắn chiến thắng là không chút h u y ề n niệm tính bắc quân cũng có dạng này lực lượng tính bắc quân mỗi một tên binh lính đều là tiếp thụ qua trường kỳ huấn luyện nghề nghiệp chiến sĩ mặc lấy tinh lương trang bị từ kinh nghiệm chiến đấu đi lên nói tĩnh bắc quân lâu dài cùng hoang dã chư tộc tiểu không ngừng xung đột đều là gặp qua máu quân tốt tại cấp cao về mặt chiến lược càng là có mười mấy tên kỵ sĩ cùng trên ngàn chuẩn kỵ sĩ tại tĩnh bắc quân bên trong hiệu lực cho nên cho dù là đối mặt thực nhân ma loại này địch nhân cường đại tĩnh bắc quân t ừ trên xuống dưới cũng ôm một loại tất thắng tín nhiệm cái gọi là tiêu binh hãn tướng nói chung như thế tiêu binh hãn tướng cho tới bây giờ không phải là một cái nghĩa xấu không đúng quân đội mới không đánh được thắng trận h o hầu tức cùng mấy tên sĩ quan cao cấp cưỡi ngựa đi tại đội ngũ phía trước nhất mấy người trên thân đều mặc mộc mạc mà nặng nhưng cẩn thận quan sát đều có thể nhìn ra những n à y khôi giáp vượt mức bình thường phòng hộ năng lực kim long vương quốc thượng võ bác địa thượng võ bầu không khí lại là vương quốc dày đặc nhất địa phương làm bác địa hầu môn g i ặ n nhà trưởng thành nam tính cơ hồ đều trong quân đội nhậm chức ngoại trừ cần thiết lưu thủ nhân viên g i ặ n trưởng thành nam tính cơ hồ đều tại trong đội ngũ trong đó cũng bao quát lin ờ tờ mấy vị ca ca. lin ờ tờ không có đi làm cái gì lưu luyến chia tay tiết mục g i ặ n nhà mặc dù không có quá kịch liệt nội bộ đấu tranh nhưng luôn luôn có chút minh tranh ám đấu những sự tình này công hầu hào môn luôn, luôn khó mà tránh khỏi tự nhiên thân nhân ở giữa cũng không thể nói có cảm tình bạo sâu lin t chỉ là đứng tại trên cổng thành nhìn qua biểu l ộ nghiêm túc quả hầu tức mang theo đại quân chậm rãi rời đi xa cuối cùng gieo họ tiễn đưa bách tính cũng dần dần tán đi huyên áo dần dần lại bình tĩnh lại sần đờ thiếu ra ám kỵ đoàn chuẩn bị xong chưa tùy thời có thể lấy một trận chiến Tốt. đi thôi về hồi p h ủ đâu mùa xuân gió mát đối diện phất qua nhưng lin t lại cảm thấy càng phát ra rét lạnh theo thời gian trôi qua lin t bất an trong lòng càng ngày càng máy liệt loại dự cảm này không có bất kỳ cái gì căn cứ lại là lin tờ bẩm sinh thiên phú loại thiên phú này thường thường để lin tờ luôn luôn có thể xô lợi tránh hại nhưng lần trở lại này lin tờ lần đầu cảm nhận được có chút bất lực hy vọng đừng dùng được ám kỵ đoàn đi bốn cỡ lệ mạn hướng ngài đưa tin y d ộ hụt thành bên trong di c h ắ c chính kiểm tra lấy các gia phái gia kỵ binh cỡ lệ mạn nạ là nạ tử tức thứ tử có đỉnh phong chuẩn kỵ sĩ thực lực chỉ là so với tu luyện thú chi hô hấp pháp hận tờ nhà chuẩn kỵ sĩ vẫn là hơi thua một chút c ơ lệ mạn lúc này chính dựa theo minh ước mang theo nhà nạ hơn một trăm tên kỵ binh đi vào ý dỗ hụt thành hướng di chát đưa tin trải qua ngày hôm trước thực lực biểu hiện ra các nhà cũng không dám lại cho di chát chơi cái gì yêu tiêu thân tất cả đều là thực sự tinh nhuệ kỵ binh nạ tử tức cùng ba nhà khác nam tức tiếp cận ba trăm kỵ đến ý dỗ hụt thành nghe l ệ n di chát tại đơn giản phát biểu về sau đem bao quát hận tờ nhà kỵ binh tại bên trong sáu trăm kỵ binh tiến hành bước đầu pha trộn bọn kỵ binh tạm thời bị tập kết m ộ ư ơ i đội vùng đến ý dỗ hụt rừng cùng hoang dã biên giới làm điều tra kỵ binh sử dụng cỡ lệ mạn di chắt cũng không có đặc biệt nhằm vào ai hết thể theo thực lực an bài một chút chuẩn kỵ sĩ mà thôi di chắt còn khinh thường đi phế cái kia tâm tư ngược lại là di chắt như thế công bằng hành vi dẫn tới bọn này vừa tới kỵ binh sinh ra một chút kinh ý giảm bớt một ít tâm tình mâu thuẫn di chắt an bài tốt đội kỵ binh tuần tra nhiệm vụ sau liền quay người rời đi cợt lệ mạn thiếu ra chúng ta theo di chắt đại nhân an bài làm đừng có lung ta lung tung ý nghĩ phải cợt lệ mạn không thể không thừa nhận di chắt cái này nói đến vẫn còn so sánh hắn bàn nhỏ tuổi người trẻ tuổi có một cỗ làm hắn không thể không chết phục khí lượng di chắt cũng không biết hắn sau khi đi phát sinh đối thoại đương nhiên hắn biết đại khái cũng là cười trò qua chuyện cái gọi là cách cục cùng khí lượng đồng dạng quyết định bởi người vị trí có được anh hùng vô địch tòa thành di chắt hiện tại mỗi tuần đều có thể thu hoạch được bốn vị có được kỵ sĩ cấp thực lực thập tự quân hiệu trung tự nhiên có sự tự tin càng mạnh mẽ hơn cỗ tự tin này biểu hiện tại trong mắt người khác chính là có được đại khí lượng hào kiệt di chắt vội vàng rời đi tự nhiên là có được chuyện trọng yếu hơn một tuần mới đã đến tiến đến lại có mới kiến trúc có thể kiến tạo từng cái trong doanh địa binh lực cũng một lần nữa h ấ n luyện hoàn tất chờ đợi hắn chiêu mộ mở ra cự thạch lâu đài kiến trúc giao diện chùa triền kỵ binh doanh cùng vân trung thành trở cao cấp ý nguyên tất cả đều là màu xám tựa hồ nhận lấy cái gì hạn chế đồng dạng di c h á t tại làm sơ cân nhắc về sau ưu tiên đem sư thiếu tháp lâu thăng cấp đến cao cấp sư thiếu tháp lâu sau đó thuận tay đem trong đội ngũ sư thiếu toàn bộ thăng cấp thành hoàng gia sư thiếu tại đêm một tuần mới đã đến đổi mới binh lực chi ê u mộ về sau giờ phút này di c h á t dưới trướng quân đội biến thành thương binh 90, cung tiết thủ n ă hoàng gia sư thiếu h a thập tự quân m ư thực lực lại lần nữa được tăng lên di chắt đem giới t r ư ớ n g sư thiếu phái đi tới gần thứ sáu chiến khu hoang dã không trùng triển khai điều tra tại di chắt an bài bên trong điều tra kỵ binh cùng sư thiếu tương hỗ là bổ sung nếu là thật sự có thực nhân ma quân n h i ể m trợ b ắ t đến hắn cũng có thể ngay đầu tiên làm ra phản ứng bốn a cứu ta thê thảm chu lên theo một trận làm người run lên cắn vào nhấm nuốt âm thanh kết thúc y d ộ hụt d ừ n g chỗ sâu một đám thực nhân ma chính đuổi theo một cái bán tinh linh bộ lạc bọn này bán tinh linh cơ hồ chỉ cần bị đuổi kịp sẽ trong nháy mắt bị thực nhân ma đánh giết s ó n g phương lực lượng khổng lồ trên l ệ khiến cho bán tinh linh nhóm cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống ăn ngươi mang theo tộc nhân chạy trốn tới nhân loại địa bàn đi t r ư ờ n g lão ngươi đây để ta c h ặ n lại bọn hắn không phải ai cũng chạy không được gãy đuôi cầu sinh là trong chạy trốn thảm thiết nhất cũng là hữu hiệu phương pháp được xưng làm ăn người khỏe mắt dù mang theo nước mắt nhưng cũng không còn dám trì hoãn thời gian quý giá này mang theo còn sót lại mười mấy tên tộc nhân hướng ý rộ hột rừng biên giới bỏ chạy chương ba tuần sát cùng cứu trợ chương ba tuần sát cùng cứu trợ cợ lẽ mản thiếu ra ta cho ngài đựng bắt canh thịt ta từng nói với ngươi bao nhiêu lần đã trong quân đội liền muốn xưng hô c ô n t r ư ớ c được rồi cỡ lệ m ạ n thiếu đội trưởng tại cỡ lệ m ạ n nhìn chăm chú tên này nhà nạ kỵ binh rốt cục hô đối xưng hô cỡ lệ m ạ n cũng là không già mồm từ trong tay đối phương nhận lấy canh thịt liền vừa đựng cơm hữu tư hữu vị bắt đầu ăn b ă n g tâm mà nói di chắt là quân đội a n bài cơm nước coi như không tệ mặc dù làm không được ngừng lại có thịt nhưng vì bảo trì cường độ cao huấn luyện hấn tờ nhà nghề nghiệp binh đều bảo đảm ba bữa cơm lương khô cùng mang một ít dầu ăn mặn nước canh di chắc cũng không có đối cơ lệ mạn những n à y mới tới kỵ binh làm cái gì khác nhau đối đ ạ i vẫn là đủ ngạch cung ứng cơm nước lang thôn hổ h ế t sử dụng hết bữa sáng cỡ lệ mạn lại đem canh thịt rót vào trong bụng cuối cùng lại còn tại đ ấ y chén mò lên một khối nhỏ thịt mỡ để vào trong miệng ngay ăn nấc cỡ lệ mạn hài lòng ở một cái một bên tiểu binh cực kỳ thức thời đem cái chén không mang đến cùng một chỗ thanh tẩy kim long vương quốc quý tộc tối thiểu bắc địa các quý tộc không mấy cái có cái gì già mồm thói hư tật xấu cũng không có gì cái gọi là quý tộc nhã nhặn cơ hổ mỗi cái đều là ăn cơm lang thôn hổ yết quần rốt cuộc luyện võ bản thân liền sẽ chống ra khẩu vị chớ nói chi là cỡ lệ mạn loại này từ nhỏ rèn luyện thân thể chuẩn kỵ sĩ căn bản cũng không có gì kén ăn thói hư tật xấu cỡ lệ mạn ngồi tại nguyên chỗ làm sơ một phen nghỉ ngơi tiểu binh đã đem bộ đồ ăn thanh lý hoàn tất đại khái phán đoán một ít thời gian cỡ lệ mạn quyết định bắt đầu hôm nay tuần tra tập hợp cỡ lệ mạn ngồi thẳng lên hô to một tiếng sau đó toàn bộ tiểu đội đám binh sĩ liền nhanh chóng hành động không thể không nói bọn này nhà nạ kỵ binh tố chất không tệ bất quá mấy phút thời gian liền chỉnh bị hoàn tất nam chiến mã tụ tập lại bất quá là một lần bình thường tuần tra nhiệm vụ cỡ lệ mạn cũng không có làm nhiều cái gì động viên đơn giản hạ đà xuất phát mệnh lệnh liền dẫn đầu cưới lên chiến mã bắt đầu một ngày tuần tra nhiệm vụ bốn ido rừng một đám b á n tinh linh như cũ tại bỏ mạng lao nhanh trải qua một đêm đào vòng bọn hắn lại thành công giảm quân số mười mấy người có lẽ là tại trong đêm tẩu tán lại có lẽ là bị thực nhân ma đổi u kịp tóm lại những n à y biến mất bán tinh linh đại khái xuất là sẽ không lại xuất hiện trên đời này an thiếu đầu lĩnh thực nhân ma lại muốn đổi tới đáng chết tên này gọi an bán tinh linh hận hận cầm một chút bàn tay của mình lúc này thực nhân ma một lần nữa đuổi đi lên đã nói rõ lưu lại đoạn hậu trưởng lão cùng tộc nhân cũng đã toàn quân bị d i ệ t nhưng hắn lại không kịp bi thống trên người hắn còn có trách nhiệm hắn muốn đem còn lại bọn này tộc nhân còn sống mang ra ý rỗ hượt rừng bọn này thực nhân ma nhìn tại trong rừng cây chạy không nhanh nhưng thể năng lại cực kỳ tốt bán tinh linh nhóm tại thời gian dài đảo vòng bên trong đã sớm bắt đầu thể lực chống đỡ hết nổi nhưng thực nhân ma nhóm ý nguyên tinh lực trần đầy nếu như còn như vậy chạy xuống đi sớm muộn lại sẽ bị thực nhân ma đuổi kịp bất quá còn tốt nơi này khoảng cách ý rỗ h ư ợ rừng biên giới đã không xa Chỉ c thu an, an cũng h ạ y t r không có quá nhiều biện pháp chỉ có thể thúc giục các tộc nhân giữ vững tinh thần tăng tốc chạy trốn tốc độ bốn cỡ lệ mạn lúc này chính trăm nhàm chán mại mang theo bọn kỵ binh dọc theo ý d t rừng tuần sát ý d ồ hụt rừng là bọn kỵ binh tuần s á t trọng điểm bởi vì nếu như thực nhân ma từ hoang dã đến sẽ bị di chát sư thiếu thấy rõ ràng cũng sẽ không có cái gì tính bất ngờ trái lại nếu như thực nhân ma từ ý d ồ hụt rừng chạy vào không c h u n g điều tra sư thiếu liền sẽ có chút bất lực cái này tuần tra đội kỵ binh tác dụng liền sẽ bày ra cợ lệ mạn thiếu ra phía trước giống như có người đang có một ít nhàm chán cợ lệ mạn nghe được một bên binh sĩ nói chuyện trong nháy mắt lên tinh thần cũng không có đi h ố n nắn đối phương xưng hô mà là thuận đối phương ngón tay phương hướng nhìn qua chỉ thấy mười mấy người từ ý rộ rừng bên trong thoát ra tựa hồ đằng sau còn có chút người đám người này mang theo một ít theo c ờ lệ mạn mười phần vũ khí đơn giản quần áo rách dưới động tác kinh hoàng tựa hồ đang chạy chối chết đồng dạng trong rừng giống như có đồ vật gì tại đuổi theo bọn hắn bang cỡ lệ mạn đem trường kiếm bên hông rút ra cao giọng la lên chuẩn bị chiến đấu bang bang bang các binh sĩ phản ứng cũng không chậm binh khí bị nâng tại trong tay cấp tốc bày xong chiến đấu động tác tùy thời có thể lấy hướng địch nhân khởi xướng công kích nơi xa kinh hoàng nhân loại tựa hồ cũng phát hiện cái này đội kỵ binh bọn hắn tựa như nhìn thấy cứu tinh đồng dạng hướng phía cỡ lệ mạn chạy tới bên cạnh chạy còn bên cạnh lớn tiếng la lên cái gì đại nhân là là thực nhân ma thực nhân ma nhóm cũng đi theo đuổi theo ra rừng tây bọn hắn thân hình cao lớn ngược lại là muốn s o bán tinh linh tốt nhận quá nhiều một bên binh sĩ thanh âm đều có chút run dày cỡ lệ mạn tự nhiên cũng nhìn thấy bọn này thực nhân ma hắn bắt đầu coi là kẻ đuổi g i ế t có lẽ là cự hùng hoặc là xâm lâm lang loại này ra thú không nghĩ tới lại là thực nhân ma tuần tra ngày đầu tiên liền đụng cái thường lớn cỡ lệ mạn cũng không biết mình là may mắn hay là bất hạnh ngay từ đầu hắn thậm chí cho rằng thực nhân ma rất khó chạy đến mảnh này vắng vẻ thổ địa không nghĩ tới hiện thực nhanh như vậy liền hung hăng cho hắn một bậc hai t h ả tín hiệu cỡ lệ mạn cực kỳ thanh tỉnh hắn không có cách nào phán đoán trong rừng cây còn có bao nhiêu thực nhân ma hắn chút người này không nhất định đủ nhịn triệu tập phụ cận chi viện mới là trọng yếu nhất bên cạnh t â n binh cấp tốc đối không trung kéo vang lên một cái ố n g trọn loại này sắc nhọn tiếng vang cấp tốc chuyển hướng tư phương cỡ lệ mạn thiếu ra chúng ta làm sao bây giờ cỡ lệ mạn lúc này trong lòng cũng có chút xoắn suýt dựa theo đạo lý phát hiện địch tỉnh về sau bọn hắn những n à y trình kỵ nên tại truyền lại tình báo sau cự ly xa quan sát hoặc là đi thẳng về nhưng lúc này tựa hồ có người đang bị thực nhân ma truy sát nếu là bọn họ không quan tâm đám người này khẳng định khó thoát v ậ n rủi tựa hồ hạ cái gì quyết tâm cơ lệ mạn hung t ậ n rút ra roi ngựa quay đầu đối một bên thân binh nói người đi ủy rồi thành báo cáo những người khác đi theo ta cơ lệ mạn làm bắc địa điện hình thanh niên trai tráng quân sự quý tộc luôn có mấy phần mình nhiệt huyết cùng kiêu ngạo hắn không cho phép mình trơ mắt nhìn xem thực nhân ma tổn thương đồng tộc của mình làm sao cũng phải dẫn người sông một lần cho những ngày người bị đuổi giết tranh thủ một điểm chạy chối chết thời cơ giết giết theo cỡ lệ mạn một tiếng hét to bọn này kỵ binh cũng đi theo cỡ lệ mạn phát khởi công kích mặc dù thực nhân ma cá thể cường đại nhưng lúc này xuất hiện số lượng cũng không nhiều cũng không phải khiến người tuyệt vọng thực lực sai biệt bọn này kỵ binh là đã sớm bị nhà nạ cho ăn no nghề nghiệp chiến sĩ độ trung thành vẫn có một ít cỡ lệ mạn công kích phía trước bọn hắn tự nhiên cũng không dám lạ hậu hướng hai bên tránh ra chớ cản đường ăn liều m ạ n hô to bắt đầu hắn phát hiện đối diện kỵ binh phát khởi công kích tự nhiên cũng nghĩ cực lực tiến hành phối hợp ẩm khoảng cách song phương cũng không tính xa công kích kỵ binh rất nhanh liền cùng cái này tầm mười tên thực nhân ma đụng vào nhau giết mượn ngửa công kích lực lượng cỡ lệ m à n một kiếm chém giết đương đầu thực nhân ma a nhưng mà bọn này bình quân đều là chuẩn kỵ sĩ t ố chất thực nhân ma lại không phải binh lính bình thường có thể tùy tiện đối kháng mượn bắt đầu công kích chi lực sát thương mấy tên thực nhân ma về sau liền có binh sĩ bị thực nhân ma xinh xinh đánh xuống ngựa đến chúng đ i ệ rơi trên mặt đất không có động tĩnh làm một lần công kích kết thúc về sau Rừng bên trong. Hô. nhìn qua thối lui thực nhân ma cỡ lệ mạn không đem kiếm thu hồi bên hông ánh mắt chuyển hướng bị hắn cứu đồng tộc nhóm chương ba mươi tám bán tinh linh bộ lạc chương ba mươi tám b á n t i này h linh bộ lạc, bộ v nó, cứu được b t i n h l i n hoạt Bán tinh linh n g i r ừ khuôn m ặ tạo t u ý rộ thai cùng n g rụt h rừng chỗ sâu không hướng các lãnh chúa nộp thuế bán tinh linh đương nhiên không quá thụ cỡ lệ màn chào đón nếu là sớm phát hiện bọn này bị đổi rét ra hỏa là bầy bán tinh linh cơ lệ m lại nhìn đoán c cũng h trước mắt an cùng cái này cứu được mấy chục tên bán tinh linh c ơ lệ mản cũng có chút đau đầu bác địa lanh chúa hoặc nhiều hoặc ít đều cùng bán tinh linh đã từng quen biết đám người kia mặc dù thân thể không bằng nhân loại bình thường cường tráng nhưng xạ thuật tinh chuẩn lại tương đối bao đoàn so với nhân loại nồng phu tới nói được là đau đầu không tốt lắm quản bình thường cũng không bị nhân loại các lãnh chúa h o a n nghênh đại nhân ta hy vọng có thể trở thành đại nhân linh dân c ợ lệ mạng n h e vậy s ư ớ n g sở bản năng muốn tự tuyệt đám gia hỏa này không tốt quản chọc tới cho ngươi bày xuống cái bãi lớn từ hướng trong rừng v ừ a c h u ù i cũng không có khả năng đuổi theo trong rừng c â y đem bọn hắn cầm ra tới chúng ta bộ lạc chỉ còn chúng ta những người này về sau sẽ theo quy định nộp thuế cũng có thể gia nhập đại nhân quân đội chúng ta đều là tốt nhất cúng tiến thủ an nhìn mặt mà nói chuyện năng lực mặc dù bình thường nhưng cớ lệ mạn đ ố i bán tinh linh chán ghét chi tình cơ hồ đã viết trên mặt hãn vội vàng bổ sung muốn hướng cớ lệ mạn biểu hiện ra mình bộ lạc giá trị nhưng hiển nhiên an còn không có hiểu rõ mảnh này lãnh địa chân chính làm chủ là ai bất quá bởi vì an ngắt lời cớ lệ mạn ngược lại là nhớ tới mảnh này lãnh địa làm chủ là di chát thật không có trực tiếp đem tự tuyệt nói ra chuyện này ta không làm chủ được cùng ta về ý rỗ hữu thành nếu là di chát đại nhân đồng ý thu lưu các ngươi các ngươi mới có thể lưu lại đi thôi cùng ta về chức ý rỗ hữu thành có một số việc cũng phải thật tốt hỏi ngươi c ơ lệ mạn lưu lại một chút binh sĩ tiếp tục giám thị mảnh này biên giới cánh rừng sau liền dẫn an bọn người chậm ra hướng ý rộ rượt thành đi đến an tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì kêu gọi còn sót lại mấy chục danh tộc người đi theo tại cỡ lệ màn đằng sau một đường không nói chuyện bán tinh linh nhóm rất nặng nề ngột ngạt mặc dù vừa mới trốn được tính mệnh nhưng bọn hắn cơ hồ tất cả mọi người đều có thân nhân chết trên tay thực nhân ma toàn bộ bộ tộc nhân khẩu mười không còn một an ngược lại làm ấy lần ý đồ cùng cỡ lệ mạn dựng vào một ít lời nói muốn tìm hiểu một chút hận tờ linh tình huống căn bản đáng tiếc cỡ lệ mạn cũng không phải là cực kỳ nguyện ý quản lý an. Nhà nã bọn binh sĩ khí cũng còn không sai, mặc dù tổn thất ít nhân thủ, nhưng đánh chết mấy đầu thực nhân mà, nói lên được không nhỏ thắng ấn phong nên sẽ có công chính ban khí thất thủ, chết thực chắc thưởng. kỵ sai, lợi, di sĩ sẽ ít mặc được tắc có ma, mấy dù đầu về phần người chết thật có lỗi nào có chiến tranh không chết người bọn này liếm máu trên lưới đao bắc địa bọn kỵ binh đã sớm thường thấy sinh tử mặc dù vẫn là mùa xuân nhưng giữa t r ư a ánh nắng quả thực có chút phơi người cỡ lệ mạng thủ hạ kỵ binh còn tốt chỉ là ra một chút mồ hôi tinh thần kình còn có đủ mà an mang theo bán tinh linh vốn là trải qua một đêm đào vong lúc này đã xuất hiện chống đỡ không nổi để báo bất quá còn tốt ý dô hữu thành đã không tính quá xa rồi đến cỡ lệ mạn dùng roi ngựa chỉ chỉ phía trước ý dô hữu thành đây cũng là cỡ lệ mạn nói với an duy nhất một câu an tự nhiên cũng nhìn thấy phương xa tòa thành chỉ kia bán tinh linh thị lực còn tại nhân loại phía trên ý dô hữu thành mặc dù không nói được là cái gì hùng vi thành lớn nhưng a n cũng không có gì kiến thức ý dô hữu thành trong mắt hắn quả nhiên là một tòa khó lường thành lớn di chắt thiếu ra cỡ lệ mạn bọn hắn trở về ừ m đi đến xem một chút đi làm cỡ lệ mạn mang theo an bọn người vào thành không lâu sau di chắt liền chủ động tìm đi lên di chắt đã từ trước đó lính liên lạc chỗ biết được cỡ lệ mạn cùng thực nhân m à tao nộ g tin tức hiện tại cần càng nhiều hiểu rõ tin tức di chắt đại nhân cỡ lệ mạn trông thấy di chắt đâm đầu đi tới vội vàng xuống ngựa hành lễ cũng không phải nói cỡ lệ mạn đối di chắt có cái gì trung thành nhưng xác thực hắn đối di chắt xử sự, sự công bằng có nhất định tôn kính lại thêm di chắt thủ hạ kia mười mấy tên kỵ sĩ tăng thêm cũng không phải do hắn b ấ t kính ừ di chắt đầu tiên là hướng cỡ lệ mạn nhẹ gật đầu sau đó mở miệng hỏi đến cụ thể nói một chút chuyện gì xảy ra c ơ lệ m ạ n đem tình huống kỹ cảng hướng di chát miêu tả một lần từ tuần tra gặp được a n chờ bán tinh linh bị đuổi giết đến hắn dẫn người khởi xướng công kích đem thực nhân ma chạy về rừng rậm đồng dạng không rơi hướng di chát báo cáo di chát nghe được c h o mày đầu g óc không ngừng vận chuyển rất rõ ràng những n à y truy đuổi bán tinh linh thực nhân ma cũng không phải là cái gì lạc đàn ra hỏa bọn hắn chỉ là tạm thời lui về ý rộ hượt rừng mà thôi sau đó di chát lại đưa mắt nhìn sang an quyết định này dẫn người tìm nơi nương tựa hắn bán tinh linh di chắc nhìn chằm chằm ăn ánh mắt đột nhiên có chút xứng sờ tựa như là loại kia trực câu câu、thèm. an nhìn xem di chắt ánh mắt toàn thân r u n r ơ dậy bán tinh linh trời sinh liền muốn tuấn mỹ một chút nam tính cũng không ngoại lệ một ít nhân loại quý tộc buồn nôn đam mê hắn cho dù sinh hoạt t ạ i ý dỗ hụt rừng bên trong cũng là có trâu nghe thấy bất quá vì tộc nhân sinh tồn an đành phải đỉnh lấy di chắt ánh mắt nóng bỏng cung kính hướng di chắt hành lễ di chắc không biết an hiểu lầm hắn có kỳ quái đam mê hắn nhìn về phía an ánh mắt xuất hiện biến hóa là bởi vì hệ thống đột nhiên trong đầu nhảy ra một chương giao diện tinh thần bốn hai kỹ năng mục linh hô hấp pháp cao cấp cung thuật đại sư